Chương Mục trong h Tỉnh tháng thứ ứ c t Đây đã là tháng thứ 3 diệp ở tại Hát nhiệm Giác, vành đai toái thạch, thạch, thạch máy dò tìm vốn không cách nào sử dụng chỉ có dựa vào tin tức ống kính chụp được sau đó dùng mắt thường để phân biệt đây thật ra cũng là một mục huấn luyện tổng hợp không chỉ kiểm tra kỹ xảo điều khiển quang giáp của sư sĩ mà còn kiểm tra nhãn lực của sư sĩ hơn nữa việc đưa khoáng thạch trở về cũng là một việc vô cùng không dễ dàng gì sản lượng của quạng vàng đen cực nhỏ nó được dùng chủ yếu để chế tạo loại mặt nạ màu đen mà diệp trùng và bọn họ đang mang quang giáp f 5 8 của diệp trùng giống với của mấy người khác trong h á g i á p đều là quang giáp hình người màu đen nhưng dựa vào đặc điểm tốc độ cực nhanh của đôi tay diệp trùng cái quang giáp này đã làm qua một chút thay đổi thêm vào không ít công năng nói thật ra mấy tháng này thực lực của diệp t r ú n g đã được nâng lên rất nhiều quan trọng là hắn bắt đầu hiểu được kỹ xảo cận chiến mà không phải giống như lúc trước chỉ biết dựa vào trực giác và kinh nghiệm bản thân đã mày mò ra hơn nữa hắn phát hiện huấn luyện cơ bản mà lúc trước mục cho mình không hề kém cỏi giống như hụt nói ngược lại khá hữu ích diệp t r ú n g đối với võ thuật cổ không rõ ràng lắm cũng không hề cảm thấy hứng thú thí dụ như hụt cách hô hấp mà hụt dạy mình diệp t r ú n g không phát hiện có tác dụng gì ngược lại, không bằng huấn luyện cơ sở và huấn luyện bi thép mà mục dạy mình lúc trước qua một khoảng thời gian ngắn cố gắng bản thân cuối cùng đã đột phá mức mười viên bi thép mà mình đã đình trệ rất lâu nhưng tác dụng của chất lỏng màu bạc thì lại cực kỳ rõ ràng hơn nữa cảm giác mỹ diệu đó thật là làm người ta mê hoặc diệp trung đã thấy hụt ra tay tuy rằng rất lợi hại nhưng vẫn ngấm ngầm làm diệp t r u n g rất thất vọng nếu như hụt v à mục giao chiến diệp trung tin chắc rằng hụt không thể cản được cú đâm kinh tâm động phách đó của mục mục a ngươi lúc nào mới tỉnh lại đây ta rất nhớ ngươi diệp t r u n g thầm mặc niệm trong lòng trước mắt trận tối diệp t r u n g đ ỗ n g hoàn hồn trở lại nhìn nham thạch không ngừng phóng lớn trước mắt diệp t r u n g kinh hãi vội vàng điều khiển quan g r ắ p nguy hiểm tránh ra quạng vàng đen gần đây dường như đã bị khai thác cạn kiệt rồi xem ra phải đi vào sâu nữa mới được diệp t r u n g điều khiển quan g r ắ p cẩn thận tiến sâu vào vành đai toai thạch càng bay càng sâu trên đường diệp t r u n g không hề tìm thấy bóng dáng nào của quạng vàng đen xem ra hôm nay hình như không được may mắt rồi ngay khi diệp trùng chán nản đang tính trở về một khối quạng vàng đen to lớn đường kính khoảng hai mét lạc vào tầm mắt của hắn bay vào sâu thật nhanh tinh thần diệp trùng phân chấn không chút lưỡng lự quan giáp g tăng tốc hăng hái dựa theo khối quạng vàng đen to lớn đó đột nhiên quan giáp g lắc lư kịch liệt diệp trùng cảm giác được quan giáp g dường như không chịu điều khiển giống như có một lực hút cực lớn ra sức lôi kéo quan giáp g của diệp trùng quan giáp g không kiềm chế được bay về phía trước diệp trùng đông cảm thấy không ổn vội vàng đảo ngược động cơ bay hướng về sau muốn thoát khỏi lực hút đó nhưng trời không chịu lòng người diệp t r u n g phát hiện quang giáp của mình vẫn cứ lừ đừ tiến lên mà động cơ của quang giáp đã mở tối đa rồi khi diệp t r u n g nhìn rõ tình hình trước mắt không kiềm được hồn phi phách tán vô số toái thạch xung quanh đều đang tụ tập về phía một điểm không xa nào đó khi nhìn thấy những toái thạch này tạo nên vòng xoáy diệp t r u n g cuối cùng cũng hiểu mình gặp phải cái gì dòng xoáy toáy thạch đây nhất định là dòng xoáy toáy thạch là điểm làm người ta khủng bố nhất của khu vực g ẹ o mạ chính vì sự tồn tại của nó hiếm ai dám đi sâu vào nơi sâu thẳm của khu vực g ẹ o mạ không phải chứ mình tại sao lại xui xẻo như vậy diệp t r u n g than thở trong lòng diệp t r u n g nỗ lực muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của dòng xoáy toái thạch nhưng vô luận hắn nghĩ ra cách gì đều không hề có chút tác dụng nào nhìn dòng xoáy toái thạch càng lúc càng lớn trước mặt càng lúc càng rõ nét diệp t r u n g mới phát hiện dòng xoáy toái thạch này lại to lớn d ư n g nào diệp trùng đứng trước nó thực sự là nhỏ bé đến đáng thương sự bất lực sâu sắc n à y sinh từ tận đáy lòng của diệp trùng chờ đợi số mệnh của mình là bị xé nát thành từng mảnh vụn thôi không ngờ mình và số mệnh tranh đấu bao nhiêu năm nay cuối cùng vẫn là không thoát khỏi vòng tay của nó sự bi thương vô cùng tận dâng lên trong lòng diệp trùng n g u n g ốc đang suy nghĩ vẩn vơ gì thế chờ c h ế t cả đột nhiên một giọng nói xuất hiện trong đầu diệp trùng diệp trùng ngây người sau đó liền mừng rỡ là người sao tốt rồi không có thời gian nói với ngươi bây giờ ngươi quay về phía chín độ bán kính vector thực hiện đổi hướng trong góc hẹp về hai phía mả tiến lên không sai chính là mục giọng nói này diệp trùng cả đời cũng không quên diệp trùng đệ nén sự mừng rỡ trong lòng xuống hai tay nhanh chóng thực hiện thao tác đối với gợi ý của m ụ diệp trùng không chút hoài nghi nếu như nói thứ diệp trùng tin tưởng nhất trên thế giới này đó nhất định là m ụ hai tay diệp trùng với tốc độ cao nhất thực hiện thao tác tác dụng của việc huấn luyện bi thép đột phá bình cảnh mười viên lập tức hiện ra hư ảnh của hai tay diệp trùng đã không phải là loại xương khói mờ mờ như trước mà là giống như ảnh thật chỉ thấy quang giáp số f 5 8 của diệp trùng đột nhiên điều khiển phương hướng sau đó cấp tốc lay động qua trái phải trong phạm vi nhỏ f 5 8 giống như một con cá đen cố gắng hết sức muốn thoát ra khỏi dây câu không ngừng lay động qua trái phải giống như kỳ tích f 5 8 vậy mà từ, từ từng t ừ chút một rời xa dòng xoay toái thạch diệp trung không khỏi có thêm lòng tin bây giờ bán kính vector chuyển sang tám độ làm lại động tác vừa rồi giọng của mục lại một lần nữa v ă n g lên hai mươi chín phù phù diệp trung hổn hển thở thao tác vừa rồi hao phái phần lớn thể lực của diệp trung nhưng may mắn đáng giá là cuối cùng chạy thoát khỏi dòng xoáy toái thạch xem ra trình độ của ngươi dạo này có tiến bộ mục lãnh đạo nói diệp trung vẫn đ â m chìm trong niềm vui thoát chết và được gặp lại mục nói đúng vậy thời gian này đều huấn luyện trong hắt rác học được không ít thứ h á c giác giọng nói của mục dường như có chút không đúng diệp trung liền bắt đầu kể lại những việc từng trải qua sau khi mình tỉnh lại còn mục thì chăm chú lắng nghe hơn nữa đôi lúc lại hỏi han vài câu sau khi diệp trung nói xong mục trầm ngâm hồi lâu có vấn đề sao diệp trung kỳ quái hỏi mục trầm mặc một lúc mới nói h á c giác mà ngươi nói đó có thể là có vấn đề có vấn đề diệp trung không khỏi nghi hoặc hỏi mục không trực tiếp trả lời mà lại hỏi diệp tử cái quan giáp g này có phải là bọn họ cho ngươi diệp trung gật gật đầu đúng vậy tính năng của quan giáp g này vô cùng không tệ vừa rồi trong dòng xoáy toái thạch vậy mà có thể đối phó được thật làm ta có chút kinh ngạc ngươi lấy tấm năng lượng thứ bảy dưới bàn điều khiển trong quan giáp g ra cẩn thận kiểm tra giọng nói của mục vĩnh viễn không nhanh không chậm như thế diệp trung theo lời lấy ra tấm năng lượng thứ bảy ra cẩn thận kiểm tra hắn tin rằng mục tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô ích ý quả nhiên có chút không đúng trong cái này hình như có một đoạn mạch có thể phát ra tín hiệu theo lý mà nói chỗ này căn bản không thể xuất hiện đoạn mạch như vậy diệp trung tuy rằng không hiểu chuyện đời nhưng không có nghĩa là hắn ngốc ngược lại hắn rất thông minh mấy việc này chỉ nghĩ một chút là hắn hiểu rồi không chút do dự diệp trung liền lấy công cụ chùi sạch đoạn mạch này hắn không muốn bị người khác theo dõi yên tâm đi chính là ở đó ta đã giúp ngươi kiểm tra qua rồi m ụ cung d u n g nói diệp trung chỉ ừ một tiếng đối với trò nhỏ này của h á g i á c diệp trung ngược lại không hề giận dù sao mình cũng học được không ít thứ từ bọn họ trên đời không có bữa ăn không nhưng mùi vị của món ăn trong nhà ăn đó quả thật không tồi diệp trung nhớ lại liếm liếm môi diệp tử ngươi nói ngươi còn ngâm mình trong một loại chất lỏng màu bạc ừ n không phải nó cũng có vấn đề chứ diệp trung rõ ràng giật mình một cái rất có khả năng mục hoàn toàn không để ý tới tâm tình của diệp t r u n g nói không chút che đậy cái lũ h á g i á c đáng chết này diệp trung vừa muốn giận dữ nhìn về phía hắc giắc một cái để thể hiện sự tức giận liền lập tức hoảng lên nói mục chúng ta hình như bị lạc đường rồi ta phát hiện lâu rồi mục lười biếng nói vậy làm sao giờ theo kinh nghiệm thông thường mà nói việc xảy ra bên người n g ư ờ i căn bản có thể kết luận rằng không thể tính toán mục kết luận như đinh đóng cột chương 52, thoát khốn mục ngươi nói phương hướng chúng ta đi đúng hay không giống như kiềm nén lâu ngày diệp trung ra sức tìm mục nói chuyện xác suất thoát ra của các phương hướng đều bằng nhau mục lãnh đạm nói nhưng m ụ c ngươi cần nhiều quạng vàng đen như vậy để làm gì diệp t r u n g tò mò hỏi bí mật không thể cho biết mục thần b í nói nghe mục nói quạng vàng đen là một loại khoáng thạch cực kỳ hiếm có có thể từ đó luyện ra được kim loại vàng đen hiếm có tên khoa học là cờ r ù xê không chỉ có tính năng vật lý vô cùng xuất sắc mà còn có khả năng tự sửa chữa đây cũng là chỗ chân quý nhất của vàng đen không ngờ tới quạng vàng đen thu được dọc đường so với tổng số mà hắn gặp được trước đây còn nhiều hơn mục đem tất cả quạng vàng đen gặp được đều bỏ vào không gian thứ nguyên của mình hễ thấy mục ra tay vô luận là quạng vàng đen lớn cỡ nào cũng không thấy nữa làm diệp trùng ngưỡng mộ không thôi chỉ tiếc là mục cho hắn biết đây cũng là kỹ năng độc nhất không thể truyền thụ diệp trùng chán nản bĩu môi đột nhiên nghĩ tới gì đó ái chả nghe nói trong hắc giác có không ít kỹ sư và thợ máy quang giáp rất lợi hại sớm biết thì mời bọn họ thử xem có sửa chữa ngươi không tại sao lại quên nhỉ diệp t r u n g áo náo v ô đầu diệp t r u n g trước mặt mục giống như hoàn toàn biến thành một người khác cái quan giáp g ngươi đang điều khiển này chính là bọn họ chế tạo ư mục hỏi đúng rồi cái quan giáp g này cũng không tồi nha diệp t r u n g trả lời vậy thì họ không thể hoàn toàn s ử a chữa ta mục lãnh đạo nói trong giọng nói lộ ra sự kiêu ngạo làm diệp t r u n g không khỏi liếc xéo mắt may mắn diệp trùng có thói quen mang theo tin dự trữ nếu không cho dù thời gian bay của f 5 8 có dài hơn cũng sớm hạ cờ ngưng chống rồi diệp trùng vừa ăn thức ăn hữu cơ lỏng năng lượng cao chuẩn bị trong quan giáp g vừa nhớ lại mỹ vị trong nhà ăn hát giáp điều này càng làm tăng thêm nôi đau của hắn mục vẫn ở trong không gian thứ nguyên để cố sức giảm thiểu sự tiêu hao năng lượng quan giáp g của hát giáp đích thật vô cùng tiên tiến lấy f 5 8 của diệp trùng này mà nói tuy rằng nó chỉ là một quan giáp huấn luyện nhưng vô luận là linh kiện nào cũng đều phải tiên tiến hơn những quan giáp g cao cấp mà diệp t r ú n g đã dùng qua trước đó tính năng tổng thể càng cao hơn mấy lần cứ lấy động cơ mà nói cái động cơ này và động cơ khá nổi tiếng trên thị trường cấu tạo đều không giống nhau chính diệp t r ú n g từng tháo rời f 5 8 ra nhưng vô luận là về mặt sức mạnh của động cơ hay là thời gian bay liên tục biểu hiện của động cơ f 5 8 đều vượt xa những động cơ được cho là cao cấp trên thị trường đó đương nhiên nếu như so cấu tạo với động cơ giống như sách trời làm người khác xem không hiểu được của mục cái này tự nhiên chỉ có thể coi như là trò con nít nhưng bản đồ cấu tạo động cơ của mục diệp t r u n g tới bây giờ vẫn không hiểu rõ diệp t r u n g và mục lại tìm thấy một khối quạng vàng đen đường kính nửa mét diệp t r u n g gọi mục từ không gian thứ nguyên ra mục lập tức tới gần khối quạng vàng đen đó thinh linh diệp t r u n g dường như có cảm giác nói với mục bằng giọng nói không chắc chắn mục mau xem Toái thạch ở chỗ này hình như trở nên ít hơn nhiều mục lưới biếng nói đích xác mà nói mật độ toái thạch trong một đơn vị không gian ở chỗ này so với mười tiếng trước ít hơn sáu mươi hai phần trăm nhưng số liệu này có một sự ngẫu nhiên nhất định chỉ dùng để tham khảo diệp t r u n g hưng p h â n nói xem ra phương hướng của chúng ta không có sai mục lại theo thói quen đả kích diệp t r u n g nói đừng vui mừng quá sớm coi như chúng ta ra khỏi vành đai toái thạch thì sao chứ ai biết chúng ta đang ở đâu gần đó có hay không hành tinh nào cách chúng ta bao xa có người hay không nếu như không có tàu vũ trụ mục đột nhiên dừng lại sau đó trong giọng nói có vẻ gấp gáp mau bay thẳng về hướng 15 độ bán kính vector tốc độ nhanh nhất mục mau chóng thu lấy quặng vàng đen sau đó trở về không gian thứ nguyên diệp chúng nghe thế biết chắc là có tình huống gì mới không tiết kiệm năng lượng nữa mau chóng tăng tốc quang giáp lên tối đa lan lộn trong vành đai toái thạch một khoảng thời gian diệp trùng bây giờ đối với việc tránh toái thạch kinh nghiệm khá là phong phú tuy rằng tốc độ đã đẩy lên cao nhất nhưng diệp trùng vẫn vô cùng thoải mái linh hoạt lách tránh từng khối toái thạch một mục cũng có chút kinh ngạc diệp tử kỹ thuật bây giờ của ngươi không t ồ i a bên ngoài diệp trùng thoải mái nhưng tinh thần vô cùng tập trung căn bản không dám trả lời cặp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình sợ xảy ra vấn đề tốc độ nhanh như vậy đụng phải toái thạch dù cho vỏ giáp của f năm co cứng hơn chỉ e rằng cũng chịu không nổi diệp trùng không muốn lúc này đây lại chơi trò đánh bom liều chết toái thạch trước mắt càng lúc càng ít diệp trùng cũng trở nên càng thoải mái hơn diệp trùng cũng hiểu mình đã tới tầng ngoài của vành đai toái thạch không khỏi tinh thần phấn chấn quả nhiên tích một tiếng khẽ vang lên hệ thống quét hình của quang giáp diệp trùng cũng hồi phục như thường tự động bắt đầu thực hiện quét hình xung quanh sản phẩm của hát giác cũng thuộc loại tinh phẩm hệ thống trinh t h á m của f 5 8 m à diệp trùng trước giờ chưa từng dùng qua rõ ràng vô cùng tiên tiến lập tức phát hiện phía trước có điều khác lạ một điểm đỏ trên màn hình không ngừng được phong lớn theo như hình ảnh không ngừng được phong lớn hình dáng cũng càng lúc càng rõ ràng là tàu vũ trụ diệp trung không khỏi vui mừng mở hết ga bay thẳng tới sau ba phút đối phương vậy mà vẫn không phát hiện ra hắn diệp trung không khỏi có chút kinh ngạc xa như vậy mà vẫn có thể phát hiện mục tiêu hệ thống trinh t h á m của f 5 8 t thật sự quá tiên tiến mà bây giờ mình gần đối phương như vậy đối phương thế nào vẫn không phát hiện ra mình chẳng lẽ f 5 8 vẫn còn hệ thống chống truy tìm vô cùng không tồi diệp t r u n g vội vàng tìm tư liệu của f 5 8 t ừ quang n ã o quả nhiên f 5 8 do trong lớp vỏ quang giáp có pha trộn một loại vật liệu đặc thù có thể hấp thu các loại sóng cho nên có được tính năng chống truy tìm xuất sắc loại vật liệu này cũng là một trong những nguyên nhân làm cho nó nhìn đen bóng như vậy h á c giáp có thực lực mạnh như vậy bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì ý nghĩa này làm lóe lên trong đầu của diệp t r u n g rồi biến mất nhưng nó có quan hệ gì với mình chứ dù sao cũng không định quay trở lại rồi diệp trung tự đoán nói đánh lén bọn họ diệp trung hỏi ý kiến mục đưa ra phương án quả nhiên vô cùng phù hợp với phong cách và thói quen của hắn đánh lén tàu vũ trụ nếu như hư hại thì ngươi cũng xong đời luôn mục hiển nhiên rất không tán đồng đây hình như là một tàu dân dụng ngươi có thể gửi cho họ tín hiệu trước ừ diệp trung cũng không nghĩ ra được phương pháp tốt hơn từ lần trước hắn mới biết phá hoại thân tàu từ bên ngoài sẽ gây tổn hại tới tàu lớn bao nhiêu nếu không phải bên trong tàu chủ xoáy của độc nhãn long các loại vật chất cực kỳ tốt lần trước nói không chừng cái mạng nhỏ của hắn đã khó giữ rồi nhận được tín hiệu đối p h n g không hề tỏ ra quá hoảng hốt mà trong tin tức trả lời lại thanh minh rằng bọn họ là y bác sĩ tình nguyện y bác sĩ tình nguyện đây là cái gì diệp trùng không hiểu hỏi mục giải thích nói y, y bác sĩ tình nguyện chính là một số người biết y thuật hoặc y tá nghĩa vụ của bọn họ là chữa bệnh liệu thương cho tất cả mọi người không thu bất cứ chi phí nào cuộc sống của bọn họ phần lớn khá là vất vả niềm tin của bọn họ là sinh mạng cao hơn hết thảy bởi vì bọn họ đối đãi bình đẳng với mọi người cho dù là hải tặc bị thương bọn họ cũng sẽ cứu chữa cho nên bọn họ gần như được mọi người tôn kính không có hội hải tặc nào đi cướp của y bác sĩ tình nguyện ngược lại rất nhiều hải tặc còn phái người bảo vệ khi y bác sĩ tình nguyện đi ngang qua khu vực cướp bóc của chúng tính tình bọn họ đa số vô cùng ôn hòa tâm địa lương thiện đồng thời cũng chản cảm、thông. Cho chối người thông. nên, ta nghĩ ngươi nghị lên tàu bọn họ, bọn họ nhất định sẽ không từ chối đâu. Mục đưa ra kiến nghị. Tính tình ôn là tàu đưa họ, họ đầy đề đâu. sự sẽ Mục ta từ ra hòa. diệp trung lục tìm trong đầu tất cả các sinh vật mình quen thuộc trên hành tinh giác thật sự tìm không ra một loại sinh vật nào có tính tình có thể coi là ôn hòa như mục nói thật sự là làm cho người ta khó hiểu a nhưng lợi mục nói nghĩ lại cũng không sai diệp trung thầm nghĩ trong lòng diệp t r u n g nghe lời phát ra tin tức xin lên thuyền chương 53, lên tàu v i l a một nhìn quang giáp đang từ từ bay về phía con tàu này v i l a vừa rồi đột nhiên nhận được tín hiệu của đối phương làm hắn giật bắn cả mình bởi vì trước đó hắn căn bản không phát hiện sự tồn tại của đối phương v i l a kinh hoàng chỉ có thể dùng tay điều chỉnh ống kính của màn hình phí một phen công phu mới tìm được vị trí của đối phương v i l a hơn bốn mươi tuổi bộ râu ngắn mềm r ầ m rạp làm cho hắn nhìn có vẻ sung mãn khí tức mạnh mẽ của đàn ông v i l a trong lòng khen ngợi không thôi đối phương rõ ràng đã sớm đi vào trong phạm vi cảnh báo của tàu vũ trụ này hệ thống cảnh báo trên tàu lại không hề phát ra cảnh báo điều này chỉ có thể nói rằng hệ thống chống truy tìm của đối phương tiên tiến hơn hệ thống cảnh báo trên tàu nhiều lắm nhận được tin tức đối phương xin lên tàu v i l a mới xác định đối phương không hề có lý làm hắn nhất thời thở phào một hơi nếu không với loại kẻ địch có thể ẩn nấp bất cứ lúc nào này thực sự là bất kỳ ai cũng không hy vọng gặp phải sau khi trưng cầu ý kiến của vương lão tiên sinh v i l a chấp nhận yêu cầu của đối phương đến khi quan giáp g bay đến gần v i l a mới chân chính nhìn rõ hình dáng thật sự của đối phương mặt không khỏi biến sắc trái tim đập mạnh không thôi v i l a lúc trẻ rất ham thích thám hiểm trong giới thám hiểm cũng có chút tên tuổi cũng từng lăn lộn một thời ở hát giác loại quan giáp g thế này hắn dù thế nào cũng sẽ không quên nó đại biểu cho thực lực mạnh mẽ vô bì và sự vô tình tàn nhẫn hắn từng gặp nhiều nhân vật vô cùng lợi hại vi phạm lệnh cấm v ò ở hát giác mà bị giết tại chỗ mà trong đó có không ít người thực lực đều trên cả hắn nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa từng thấy mấy người của h ắ c g i á c này rời khỏi h ắ c g i á c trong lòng v i l a vô cùng kinh ngạc nhưng hắn không hề muốn lấy tính mạng của mình ra đùa tí nào cho nên vấn đề này sớm đã bị hắn quẳng ra khỏi đầu vương vi kỳ ở bên cạnh biểu môi nói quan giáp g này xấu quá thân hình vương vi kỳ cao rong rỏng gương mặt thanh nhã kết hợp với dáng vẻ khả ái mê người mái tóc dài bóng l u ợ n mềm mại được quật lên tỏ rõ sự linh hoạt m ư n tiệp đôi mắt to ngân ngấn nước nhấp nháy giống như biết nói có sát thương lực trí mạng đối với đại đa số đàn ông f 5 8 cao khoảng 10 m ư ơ toàn thân màu đen xem ra rất không bắt mắt do là quan g g i á p huấn luyện nên lúc trước không có trang bị quá nhiều vũ khí theo như yêu cầu của diệp trùng chỉ trang bị một con dao từ trường siêu thần còn có hai cái sừng chặn đòn đã được thiết kế lại mà bởi vì an toàn trong vành đai toái thạch trên lưng f 5 8 còn có khiên hợp kim lớn đường kính hơn 5 m cái khiên có vành hơi cong làm cho f năm mươi tám giống như vắc một cái mang trên lưng vô cùng hoa kê nhưng vành khiên sắc nhọn như đao chứng tỏ nó tịnh không phải chỉ có thể dùng để phòng thủ điều càng làm v i l a chú ý là ở mỗi khớp k hựu u tay của hai tay lại có một lưỡi đao hơi cong khoảng hai mét màu đen bình thường dán chặt vào cánh tay nhưng chỉ cần gặp lại mũi đao bén nhọn và lưỡi đao sắc lẻm làm người khác lệnh người mới lộ ra bộ mặt hung ác của nó vạn tử thanh bên cạnh vội vàng gật đầu phụ h ò a nói hắn đương nhiên không đẹp như huyễn ảnh của kỳ nhi rồi chật chật hình dáng thật là vương vi kỳ là cháu gái của vương lão tiên sinh tuổi còn trẻ mà đã qua được kiểm tra sư sĩ trung cấp lần này đi cùng với ông một là do không yên tâm sự an toàn của ông hai là muốn tăng cường kiến thức rèn luyện thêm kinh nghiệm để chuẩn bị một chút cho kỳ kiểm tra sư sĩ cao cấp còn vạn tử thanh lại là đàn anh của vương vi kỳ lúc ở trường đã điên cuồng theo đuổi vương vi kỳ bây giờ theo đuổi tới tận đây nói thật ra vạn tử thanh tính ra cũng là một người có tài nhưng vương vi kỳ không nóng không lạnh lúc gần lúc xa làm hắn cũng đầu đầu vô cùng v i l a ở bên cạnh cười khổ không thôi hai tên nhóc không biết trời cao đất dày chỉ mong chúng đừng đi chọc vào sát tinh này nghĩ đi nghĩ lại v i l a vẫn không yên tâm không khỏi dặn dò hai người hai người ngàn vạn lần không được đi chọc người này người này là kẻ chúng ta tuyệt đối không chọc được đâu thấy hai người không để tâm không khỏi cao giọng nghiêm túc nói kỳ nhi tử thanh nghe thấy hay không vương vi kỳ lẻ lưỡi làm mặt quỷ với vạn tử thanh v i l a thúc thúc luôn vô cùng quan tâm bọn họ hai người chỉ có thể làm ra bộ dáng ngoan ngoan nghe lời v i l a vội vội vàng vàng rời phòng điều khiển chính dự tính đi đón vị khách thần bí này mặt nạ màu đen áo gió màu đen không sai giống ý với suy nghĩ của v i l a mặt nạ đen bóng loáng kỳ dị nhưng lại có cảm giác mềm mại con mắt màu bạc tán phát ra khí lạnh b ứ c người sự xung đột thị giác mạnh mẽ của trắng và đen nhất thời đoạt lấy tâm thần của gần như tất cả mọi người mọi người không hề chú ý tới số hiệu f 5 8 nhỏ bé bên mép bên mép mặt nạ đương nhiên trong đám này không hề bao gồm v i l a dù sao hắn lúc trước đã nhìn thấy cho nên ảnh hưởng phải chịu cũng không sâu cái áo gió rộng lớn bao lấy cả con người diệp trùng vào trong càng làm tăng thêm vài phần cảm giác thần bí vương vi kỳ trong lòng thâm đủ nếu như có một cái mặt nạ như vậy thì thật là tuyệt tuyệt đối là thời thượng diệp trùng đối với người già đặc biệt tôn kính họ dễ dàng làm cho diệp trùng nhớ tới cha nuôi đã chết còn có mấy lao da ra đó trong cực quang đối xử cực tốt với mình loại biểu hiện mạ diệp trùng làm cho v i l a vô cùng kinh ngạc không ngờ tới vệ sĩ hắc g i á c lánh khóc vô tình lại lễ phép với người già như vậy nói không chừng bọn họ kỳ thật cũng không phải là lánh khóc vô tình mà chỉ là do mệnh lệnh bức bách thôi trong lòng v i l a cuối cùng cũng cảm thấy có chút an tâm đúng lúc là thời gian dùng cơm diệp trùng nhận được lời mời cùng ăn trên bàn ăn diệp trùng vùi đầu vào ăn không hề quan tâm ánh mắt khác thường của mọi người、Phu. sau khi ăn xong bát thứ bảy diệp t r u n g sờ sờ cái bụng đã no được tám phần hài lòng suy nghĩ tuy rằng so với món ăn của hắc giắc còn thua xa nhưng so với thức ăn hữu cơ lỏng năng lượng cao trên f 5 8 m ù i vị vẫn ngon hơn nhiều trao hỏi mọi người xong trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người hắn liền trở về phòng mà vi la chuẩn bị trước vận động tiêu hóa sau khi ăn đây là thói quen của diệp t r u n g trước tiên là hoạt động toàn thân diệp t r u n g từ từ thả lỏng thân thể sau đó vận động thân thể chạy điên cuồng trong phòng nói thực ra hình dung là chạy thì thật là không thích hợp diệp trùng đều là dùng m ũ i chân mỗi lần điểm lên mặt sàn thân hình liền lướt về phía trước chỉ là không gian trong phòng thật sự quá nhỏ diệp trùng không thể không liệu mạng thay đổi phương hướng sau đó diệp trùng cứ thế xoay tròn trong phòng chỉ thấy tốc độ của diệp trùng càng lúc càng nhanh lúc đầu điểm lên sàn nhà không có tiếng động nhưng theo tốc độ càng lúc càng nhanh của diệp trùng mũi chân điểm trên sàn nhà phát ra âm thanh bột b ộ t chầm đ ủ tiết tấu càng lúc càng nhanh âm thanh cũng càng lúc càng rồn rập sau m ộ ư ơ i phút diệp t r u n g cuối cùng cũng dừng lại mồ hôi ẩn hiện trên trán hô hấp cũng trở nên có chút nặng nề diệp t r u n g cố gắng lắc lắc cái đầu có chút c h o n g váng mục có chút kinh ngạc nói diệp tử có tiến bộ nha diệp t r u n g cười hì hì từ túi hông của áo gió lấy ra bi thép để lên sàn nhà hít sâu một hơi hai tay hơi ấn trên mấy bi thép này diệp t r u n g cảm thấy đầu g ó c đã hồi phục như thường liền hì nhẹ một tiếng hai tay đột nhiên chuyển động diệp t r u n g tập trung tinh thần lực chú ý tập trung cao độ không dám có chút phân tâm một đám hư ảnh phủ lên trên mấy viên bi thép này bi thép ở trong s ả ra va chạm kịch liệt tốc độ cực nhanh quy tích sau khi va chạm cực khó phán đoán nhưng mỗi lần tới bên rìa hư ảnh đều bị văng trở lại tốc độ của bi thép càng lúc càng nhanh lớp hư ảnh này cũng càng lúc càng dày lên tiếng va chạm lanh lảnh của bi thép trong hư ảnh vang lên liên tục diệp t r u n g vừa muốn gia tăng tốc độ tay đột nhiên trong lòng đột nhiên cảnh giác lập tức hồi thẩn không khỏi hét lớn ai hai tay quét qua sàn nhà tất cả bi thép toàn bộ đều vào tay hắn thân hình theo bản năng lăn ra sau đồng thời ba viên bi thép vung tay bay mạnh ra chương năm mươi b ố diệp trùng lanh khốc bi thép lớn bằng ngón tay cái phát ra tiếng rít chói thai cực kỳ doan người bụp bụp hai tiếng hai viên bi thép khảm sâu vào trong cửa phòng xuyên sâu vào trong cánh cửa làm bằng sợi cắt bòn mì t r ộ dậy mười cm cánh cửa gần như bị xuyên thủng chỉ thiếu hai cm viên bi thép còn lại xuyên qua khe cửa hơi mở đánh trúng bức tường đối diện của hành lang cũng giống như vậy mà k h á m sâu lên tường sắc mặt vương vi kỳ không còn chút máu trắng bệnh như một tờ giấy viên bi thép xuyên qua khe cửa đó cách đầu mũi của nàng không tới một cm l u ồ n g không khí mạnh mẽ do bi thép mang lại thậm chí làm nàng cảm thấy đầu mũi đ a u rác nếu như lúc này nàng có gương nàng nhất định sẽ phát hiện đầu mũi của mình bị không khí sắc bén rạch một vệ cực nhỏ một giọt máu đang từ từ dỉ ra ngoài nàng chưa từng có cảm giác gần cái chết như vậy sức mạnh to lớn của bi thép vậy mà có thể khảm sâu vào bức tường cái này nếu đánh lên người mình e rằng e rằng nàng không kiềm được không d é t mà run một sự hoảng sợ mãnh liệt trong nháy mắt nuốt chừng trọn vẹn tâm linh của nàng một tiếng hét trói thai vang lên vương vi k ỷ bưng mặt bỏ chạy nàng bây giờ chỉ có một suy nghĩ chính là phải cách xa căn phòng ma q u ỷ này diệp trung vừa chuẩn bị ra tay tiếp nghe thấy tiếng h é t trói thai sau đó là tiếng bước chân chạy trối chết của đối phương mục từ trong đầu của diệp trung nhảy ra tấm tắc nói diệp tử ngươi vậy mà cũng không thương hương tiết ngọc à diệp trung nớ n g ầ n hỏi cái gì gọi là thương hương tiết ngọc giọng nói mục giống như đã biết ngươi thế nào cũng nói như thế trên thế giới à những nơi ngoài hành tinh r i ắ t ra phụ nữ được cho rằng phải được yêu thương và nung chịu cho nên phần lớn mọi người đều không muốn ra tay với phụ nữ thậm chí có người chưa từng ra tay với phụ nữ diệp trung kỳ quái hỏi tại sao chính là vì bọn họ là phụ nữ ư mục suy nghĩ một chút mới đồng ý nói hình như là vậy đó diệp trung không cho là đúng nói thật là một quy luật kỳ quái mà kỳ quái nhất là mục ngươi vậy mà cũng đưa ra một quy luật kỳ quái như vậy mục giống như là bị cái gì đó chen họng diệp trung đắc ý nói phản ứng vừa rồi của ta không tồi chứ mục khinh thường nói sức mạnh quá yếu vậy mà ngay cả cửa cũng không xuyên thủng nếu như có thể xuyên thủng vậy mới có thể tạo h uy hiếp với kẻ địch hơn nữa người nhỏm dậy quá chậm sức mạnh tính ra cũng không chuẩn nếu như ngươi lại bắn thêm hai viên có thể trúng vị trí của hai viên ban đầu thì có thể xuyên thủng vậy nàng ta không chết cũng trọng thương diệp trung gật đầu đồng ý không sai không sai ta vẫn có thể làm thế hai người bắt đầu thảo luận một cách sôi nổi ước chừng cũng sắp tới giờ ăn cơm hai người mới ngừng cái đ ề tài làm người ta cảm thấy hứng thú này diệp trung đứng dậy khoác thêm áo gió đi ra khỏi phòng sau khi đi vào đại sảnh quả nhiên sắp ăn cơm đây là việc diệp t r u n g cảm thấy hứng thú nhất ngoài đề tài vừa rồi diệp t r u n g đang chuẩn bị đi về phía bàn ăn đột nhiên vạn tử thanh bưng một ly vạn n g nóng hầm hập đi về phía diệp t r u n g mắt thấy sắp sửa đụng phải diệp t r u n g diệp t r u n g bước một bước sang bên cạnh tránh ra trong mắt vạn tử thanh lóe lên một tia xảo quyệt miệng giả bộ la h o à n g lên cổ tay khẽ rung lên nước vạn n g nóng hổi tạt về phía diệp t r u n g diệp t r u n g lạnh lùng nhìn biểu diễn đáng cười của vạn tử thanh định ý của đối phương đối với mình lộ ra không còn nghi ngờ gì điều làm diệp t r u n g không hiểu nhất là đối phương tại sao lại dùng cách không có chút lực sát thương này chút nước vạn n h i này cho dù tạt lên người mình cũng không gây ra chút tổn thương nào chẳng lẽ bên trong có chứa chất độc có tính ăn mòn cao nhưng không hiểu thì không hiểu đã xác định địch ý của đối phương diệp t r ù n g sẽ không có chút do dự nào mũi chân k h á điểm diệp t r ù n g giống như quỷ mị chuyển sang bên cạnh vạn tử thanh tay phải như điện thò ra bóp chặt thiết hầu của vạn tử thanh đang chuẩn bị phát lực diệp t r ù n g dám khẳng định ngay cả cây sắt to như thế này mình cũng tuyệt đối có thể bẻ gây nó thình l i n h trong lòng diệp chúng máy động tay phải mạnh mẽ chuyển từ nắm thành đầy đồng thời mũi chân phát lực cả thân hình nhanh chóng lùi ra sau vạn tử thanh thì thảm rồi tuy rằng thoát được một kiếp nhưng bất kể là ai t i ế t hầu mềm yếu bị bóp mạnh như vậy cũng tuyệt không dễ chịu vạn tử thanh bụng lấy t i ế t hầu quỳ trong góc tường ho sạch sùa ánh mắt tỏ ra vô cùng hoảng sợ sức mạnh của diệp trùng tuy rằng đã đổi từ nắm sang đầy t i ế t hầu của vạn tử thanh không bị bóp vỡ tại chỗ nhưng vài sợi tơ máu chảy ra nơi khỏe miệng của vạn tử thanh đã chứng tỏ hắn cũng bị thương không nhẹ sự chú ý của Vila ngay từ khi diệp trùng vừa ra khỏi phòng vẫn luôn đặt trên người diệp trùng vạn tử thanh dở mấy trò vật đó Vila thấy nhiều hiểu rộng như thế nào lại không hiểu trong lòng đã thầm kêu hàng bét ngươi cũng không nhìn xem là người nào cũng dám dùng chiêu này nếu như là loại người cực kỳ sĩ diện chiêu này của ngươi người ta không tiện phát tác nhưng đối diện ngươi là người gì chứ bọn họ giết người tuyệt đối không nháy mắt ngươi không phải là tìm chết sao sự việc khẩn cấp Vila chỉ kịp rút súng hồng ngoại buộc nơi chân bắn m ộ t phát về phía h về a i người. Vi la c ă n bản n k h ô g mong muốn bắn chúng Trùng, hắn Trùng tránh bức chỉ Diệp Diệp ra, la à màn này, m nghiệm cho tình hình dịu bớt. Vương vi kỳ nhìn thấy màn này, kinh bớt. Vương dịu Vi v Kỳ ừ rồi không trói á n h khỏi thai của vương vi kỳ làm ánh mắt mọi người đều tập trung lên người nàng sau khi thấy dáng vẻ hoảng sợ thất sắc của nàng liền nhìn theo ánh mắt của nàng lúc này mới phát hiện diệp trùng ngạo nghệ đứng ở một góc phòng ăn vạn tử thanh đang quỳ nơi góc tường còn có v i l a đang ở không xa rút súng cầm tay dáng vẻ giống như gặp đại địch mọi người không khỏi huyên náo lên v i l a trong lòng tiêu khổ chỉ hy vọng đối phương sẽ không c h ú t giận lên mình nếu không mạng mình hôm nay để lại đây rồi đối với súng hồng ngoại trên tay v i l a diệp trung không hề để tâm cái áo gió trên người có thể chống lại tất cả công kích loại súng ống dưới mười vạn cấp công nghệ chế tạo của h ắ c giác thật sự là kinh người diệp trung vừa muốn ra tay vương láo tiên sinh thấy tình hình không ổn liền đi ra nếu như nói diệp t r ú n g vẫn còn ai không muốn ra tay vậy không nghi ngờ gì chính là vương lão tiên sinh có tuổi cao nhất ở đây vương lão tiên sinh ho nhẹ một tiếng anh bạn nhỏ thằng bé này không hiểu chuyện nhưng ta nghĩ nó đã chịu trừng phạt rồi chi bằng than nó một lần cậu thấy thế nào mục hiển nhiên rất hiểu trong lòng diệp t r ú n g nghĩ cái gì thôi đi diệp tử cũng coi như là cho hắn một lời cảnh cáo hơn nữa chúng ta ăn của người ta nhiều cơm như vậy vẫn chưa có trả tiền đó diệp trung cẩn thận hỏi trong lòng ăn cơm lại phải trả tiền à trên người diệp t r u n g không có một đồng nào tất cả kim cương vàng đều để trong phòng ở hát i á c giọng nói của mục như s ắ p ngất tới nơi trời ạ diệp tử chẳng lẽ ngươi trước giờ vẫn ăn cơm rực sao ngươi không biết mua đồ phải trả tiền à diệp t r u n g nhỏ giọng nói ta chỉ biết mua quang giáp phải tốn tiền với lại ta hình như chưa từng mua cái gì diệp t r u n g cẩn thận nhớ lại mục phí hết lời mới làm cho diệp trùng miễn cưỡng h i ể u được đạo lý muốn lấy được thứ gì từ người khác thì phải lấy cái gì đó tương đương trao đổi tuy rằng điều này trái ngược với tất cả nhận thức của diệp trùng nhưng dưới sự khuyên nhủ muốn khô cả miệng và sự oanh tạc đến kiệt sức của mục diệp trùng cũng chấp nhận trước giờ chưa từng thấy thiết mãng tích trao đổi cái gì với hồng nguyên a trong lòng diệp trùng lầm bầm nói đương nhiên mục tự động coi như không nghe thấy mấy lời này vương lão tiên sinh là lão g i ả t h à n h tinh trong đầu vô cùng hiểu rõ vạn tử thanh bình thường vô cùng trầm ổn tuyệt không giống hôm nay thất sách như vậy chuyện như thế này có tám mươi chín mươi là có liên quan đến cháu ngoan của mình vương lão tiên sinh nhìn về phía cháu gái mình quả nhiên sắc mặt kỳ nhi hoảng sợ vương lão tiên sinh vẫn không hiểu cháu gái mình sao trong lòng hiểu rõ khẳng định là cháu gái mình chịu thiệt trên tay đối phương đứa trẻ vạn tử thanh này muốn lấy lòng kỳ nhi liền nghĩ cách để đối phương xấu hổ để làm vừa lòng kỳ nhi ai hai đứa trẻ này thật không hiểu chuyện mà lần này gây hỏa rồi thấy diệp trùng dường như đối với mình vẫn khá là tôn trọng vương lão không thể không ra mặt nói vài câu chuyện này bắt đầu khẳng định là kỳ nhi hơn nữa dù sao cũng không thể mở mắt nhìn đứa trẻ vạn tử thanh này chết trước mặt mình diệp trùng yên lặng đứng ở nơi đó mọi người ai cũng không dám thở mạnh sợ rằng phát ra tiếng động sẽ làm ác ma này tỉnh dậy mồ hôi trên c h á n v i l a càng lúc càng nhiều mồ hôi nhuộm ư ớ t tóc theo tóc rơi xuống sàn nhà hắn gần như có thể cảm giác được diệp trùng đang lạnh lùng nhìn hắn cặp mắt màu bạc trên mặt nạ màu đen tỏa ra sát khí làm hắn không dám nhìn thẳng nhưng lại không dám rời ánh mắt đi chút nào dù chỉ một giây hắn sợ sợ chỉ một giây sau hắn đã chết rồi vì là cảm giác bản thân bây giờ giống như một con cá đang nằm trong lưới không thể dãy rủa tiên ắng không một tiếng động không khí n g u y dị tỏa ra khắp phòng ăn nột ngạt đến cùng cực đột nhiên diệp trùng lạnh nhạt mở miệng trong mấy bữa cơm ở đây lần này bỏ qua đi nếu vẫn còn lần sau thử tiếng hử cuối cùng làm cho cả phòng ăn tăng thêm vài phần lạnh lẽo nói xong diệp trùng đi thẳng tới trước bàn ăn ngồi xuống mọi người đều thở phào v i l a hổn hển thở toàn thân đã bị mồ hôi thấm đẫm trước giờ chưa từng cảm thấy mệt mỏi thế này nhọc nhằn nhét súng vào bao đèo trên chân trên bàn ăn mọi người không nói tiếng nào yên lặng ăn cơm không ai dám nói chuyện trong vòng ba mét quanh diệp trùng không ai dám tới gần ngay cả v i l a cũng tránh ra xa hai người vương vi kỳ và vạn tử thanh bởi vì sợ hãi quá độ nên về phòng nghỉ ngơi trong đó vạn tử thanh còn bị thương không nhẹ không khí ngột ngạt tiếp tục trên bàn ăn diệp t r u n g ngược lại không hề có cảm giác gì cắm đầu ăn cơm so với thức ăn đơn điệu trên hành tinh giác thức ăn ngon miệng thế này đã sớm làm hắn quên hết tất cả mọi thứ rồi vương lão tiên sinh cười h i ế p mắt hỏi này anh bạn nhỏ không biết cậu muốn đi đâu làm cho đôi thai mọi người đều dựng đứng cả lên tất cả mọi người đều hy vọng s á t tinh này sớm rời tàu trên tàu này đại đa số là y bác sĩ tình nguyện bọn họ đối với những gì liên quan đến tính mạng vô cùng quý trọng và nhiệt tình cho nên đối với loại người coi thường sinh mạng như diệp trùng vô cùng căm ghét nhưng sau khi thấy diệp trùng có thể giết người vì chuyện nhỏ như vậy mọi người đều thu hồi ánh mắt của mình vùi đầu ăn cơm diệp trùng vừa ra sức nhồi nhét thức ăn vừa hàm hồ không rõ ràng nói mọi người tới đâu vương lão tiên sinh vẫn cười h i ế p mắt như cũ chúng tôi tới hành tinh lam hải nếu như anh bạn nhỏ trước khi tới đây muốn xuống chúng tôi có thể đưa anh bạn nhỏ một đoạn hành tinh lam hải mọi người đều ngụy dị liếc nhìn vương lão tiên sinh sau đó mau chóng vùi đầu ăn cơm đáng tiếc diệp t r u n g đang mải miết gan không phát hiện được điểm khác thường của mọi người không để ý chậm rãi nói ừ n vậy tôi tới hành tinh lam hải gần như tất cả mọi người đều giống như trở nên tốt hơn nhiều chương năm mươi lăm lần đầu tới hành tinh lam hải hành tinh lam hải diệp t r u n g đi trên con đại lộ mặt nạ đã được gỡ xuống từ lâu mấy ngày này không bị ánh nắng chiếu vào mặt diệp trùng xem ra lại có vài phần cảm giác trắng trẻo áo gió màu đen diệp trùng không nỡ q u o n g đi đây chính là đồ tốt đà tuyệt đối có thể so với áo phòng hộ loại cao cấp áo gió màu đen gương mặt trắng trẻo thân hình cân xứng mà không ngập m ạ p vẻ mặt thờ ơ thản nhiên làm diệp trùng có một bộ dáng đặc biệt làm cho mỹ nữ trên đường không ngừng chăm chú nhịn diệp trùng với vẻ mặt thờ ơ đi trên đường thật ra trong lòng đang thảo luận sôi nổi với m ụ những tòa nhà cao ngất kiến trúc đầy cảm giác hiện đại các loại các tiểu máy móc bay được vù vù qua lại trên không không nớt làm diệp trùng nhìn đến nổi váng mắt hoa điều làm diệp trùng cảm thấy mới lạ nhất là người rất đông lúc trước vô luận là diệp trùng ở trên hành tinh r á c hay là ở dê nổ hắc giác diệp trùng vẫn chưa từng gặp nhiều người như vậy nhưng vấn đề mà diệp trùng và mục đang thảo luận sôi nổi lại không phải là vấn đề này mục bụng của ta đói quá nơi này thế nào mà ngay cả sinh vật biến dị cũng không có thứ nhỏ như thế mà cũng gọi là chuột ư rõ ràng là bôi nhỏ hình ảnh của loài chuột không đủ cho ta nhét cái răng bách vệ thử trên hành tinh giắc nếu mà nhìn thấy họ hàng gần của nó thua kém như vậy không biết nó có tiêu diệt hết bọn chúng không diệp trùng phẫn nộ nói mục cũng bó tay nói diệp tử ta cũng không có cách nào ai bảo người nhiều kim cương vàng như vậy lại không mang theo nhiều kim cương vàng như vậy đủ cho người ăn mấy năm đó khi mục nhắc tới kim cương vàng đó hai mắt cứ như phát ra ánh vàng diệp t r ú n g nhìn đôi tay c h ố n g chân của mình mấy quang giáp cao cấp đó cũng để lại trong phòng vành ai toái thạch quá nguy hiểm những công t ắ c không gian đó mang lên tay thực sự sẽ làm diệp t r ú n g cảm thấy chút ảnh hưởng tới cảm giác của tay nên bỏ toàn bộ chúng trong phòng nếu bây giờ vẫn còn một cái thì hay ít nhất bán đi cũng đủ để bản thân chống đỡ một khoảng thời gian ai ta tại sao lại để tất cả chúng lại trong phòng chứ diệp t r ú n g vô cùng ảo não mục cũng không khỏi thất vọng không thôi chẳng bao lâu nữa chỉ e rằng ngay cả năng lượng của ta cũng dùng hết diệp trung tận lực suy nghĩ với trình độ của ta đi tới cái nơi gọi là bảo trì cải tiến gì đó chắc là không có vấn đề gì nhỉ trước mắt mục phát sáng đây quả là một đề nghị không tồi có ta bên cạnh ngươi chắc sẽ không có vấn đề gì một quan giáp g nào đó đã rơi vào trong viễn cảnh tốt đẹp hai mắt chấp chấp liên hồi nhưng mấy cái nơi bảo trì đó ở đâu chứ diệp trung rất hiện thực lôi mục từ trong vô tận ý ý trở về mục trầm ngâm nói đây thật sự là một vấn đề nhưng có thể hỏi người ta mà hỏi ngươi diệp trùng không khỏi tán đồng nói một đề nghị không tồi sau khi năm người được hỏi đường bị dáng vẻ không có cảm tình của diệp trùng hù chạy mất mặc dù diệp trùng thần kinh vững vàng cũng không khỏi vô cùng nản lòng tướng ta thật sự là dọa người như vậy sao mục vẫn không quên ở bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác tướng xấu không phải là lỗi của ngươi nhưng tướng xấu mà còn đi ra ngoài dọa người chính là người không đúng rồi nói toạc móng heo không thèm nhìn ánh mắt hung hăng của diệp t r u n g phía trước có một ông lao đang từ từ đi tới diệp t r u n g trước mắt như sáng lên chạy tới cười mỉm hỏi lao ra ra cháu muốn hỏi thăm người một chuyện nếu như mấy người bị hỏi đường lúc trước mà nhìn thấy vẻ mặt diệp t r u n g bây giờ hai mắt chỉ e rằng đều sẽ nhảy từ trong t r ò n g mắt ra ngoài mục đã sớm nhìn chuyện lạ thành quen rồi diệp t r u n g đối với người già giống như có một loại lực thu hút trời sinh bản thân hắn cũng có một loại tình cảm chân thật đặc biệt với người già hắn gặp người già không kiềm chế được sẽ trở nên vô cùng lễ phép gương mặt bình thường không chút cảm tình đó sẽ trở nên tươi cười thẹn thùng lần đầu tiên mục nhìn thấy dáng vẻ này của diệp trùng cũng từng bị hù dọa không ít sau này nhìn thấy nhiều rồi cũng thành quen ông lão cảm thấy khá hứng thú nhìn diệp trùng bây giờ bạn trẻ mà lễ phép như vậy không còn mấy đâu à? ừ m hỏi thăm có thể à, không biết anh bạn trẻ muốn hỏi thăm chuyện gì lễ phép mục cũng nhìn không nỗi phải khinh bỉ nơ vơ mắt trắng khinh bỉ bằng nửa con mắt trái ngược với mắt săn tỏ ý kính trọng diệp trung r ằ n nén y muốn đập mục thẹn thùng nói lao ra ra cháu muốn hỏi gần đây có có nơi nào sửa chữa hoặc cải tiến quang giác không sửa chữa cải tiến quang giác ông lão suy nghĩ một lúc chỉ một con đường bên trái nói đi bên này không tới hai phút thì có một cái phía trước còn có vài cái nhưng cậu phải từ từ tìm sau khi chào tạm biệt với ông lão diệp trung vội chạy về phía mà ông lão đã chỉ diệp t r u n g đi ra từ mấy cửa hàng khác nhau mỗi ông chủ vừa biết tuổi của diệp t r u n g liền lắc đầu có thợ tu sửa trẻ vậy sao đừng r n chứ trẻ tuổi như vậy hắn có thể hiểu rõ tên gọi của tất cả các bộ phận của quang giáp đản là rất không tuổi rồi tuyển ngươi à không tiệm chúng tôi đã không cần tuyển người rồi diệp t r u n g đã không nhớ bị từ chối bao nhiêu lần vẻ mặt thờ ơ nhìn không thấy vui b u ồ n nhưng trong lòng thì vô cùng chán nản mục cũng vô cùng m ệ t hoài ủ rũ đến nói chuyện cũng không có sức nữa diệp t r u n g không biết bây giờ đang ở chỗ nào nhưng mặc kệ chỗ nào đối với diệp t r u n g mà nói dường như đâu có gì phân biệt này mục ta nói này tuân thủ cái quy tắc giao dịch gì đó chẳng lẽ chúng ta bây giờ chết đói ở đây trước giờ chưa từng nghe nói thiết mãng tích kiếm thức ăn mà cần giao dịch diệp t r u n g nhịn không nổi kêu ca với mục đó là hành vi của đám g i á thú ngươi là con người không phải g i á thú mục có khí vô lực nói không hề gì ta thực sự không cảm thấy con người và g i ã thú có gì khác nhau ta vẫn là quen với g i ã thú hơn diệp t r u n g n ú ố n nhúm may không cho là đúng nói đối với sự kiên trì của mục hắn tuy rằng có chút không biết sự ảo diệu bên trong khó có thể hiểu được nhưng vẫn cố hết sức chống chọi mục trầm mặc một lúc mới nói giọng nói nghiêm túc khó tả diệp tử bây giờ người bước vào xã hội ngươi phải tuân thủ quy tắc nếu không ngươi sẽ bị đ à o thải ra khỏi xã hội ngươi vẫn còn muốn trở về hành tinh giác ư diệp tử từ từ làm con đi diệp trung có chút bị đánh động suy ngẫm lời của m ụ hoàn toàn không chú ý tới hắn bây giờ đang ở đâu đi về đâu đột nhiên phía trước truyền lại vài âm thanh hỗn loạn còn có tiếng kêu thảm của người già diệp trung không khỏi giật mình tỉnh lại ngước mắt nhìn không phải chính là lao ra ra vừa mới chỉ đường cho mình sao ông bây giờ đang ngã trên đất vài tên thanh niên ăn mặc cực kỳ quái dị liên tục dùng chân đạp vài cái miệng còn ngang ngược nói mẹ nó lao tử cần tiền mà dám không đưa bắt ta phải ra tay lao giả không tiếp lần này khổ rồi nói xong liếc nhìn một tên thanh niên tóc vàng tên tóc vàng liền vội ngồi s ổ m xuống mỏ trên người ông lão ông lão co người lại cố sống cố chết ôm chặt trước ngực tên tóc vàng mấy lần ra tay đều không kéo hai tay ông lão ra được không khỏi tức giận chửi lão già đ á n g chết mẹ nó cần tiền không cần mạng à vậy lao tử t i ệ n ngươi một đoạn nói xong liền rút ra một thanh truy thủ hướng ông lão đâm xuống diệp trung tức giận l ử a giận trong lòng bừng lên dữ dội không khống chế được nữa giận dữ quát lên một tiếng thân hình lóe lên một cái liền chui vào giữa đám thanh niên lưu manh tốc độ diệp trùng nhanh tới cỡ nào mấy tên lưu manh chỉ thấy trước mắt hoa lên rồi thì cảm thấy cổ họng xít chặt sau đó trước mắt tối đen không biết gì nữa diệp trùng ra tay quá nhanh tiếng vỡ của cổ họng của mấy tên đó gần như đồng thời vang lên cũng may chỗ này đã là một khu vực vắng vẻ chỉ có lèo tèo vài người đi đường nhìn thấy cảnh này không ai không sợ hai biến s á c vội vàng bước nhanh đi hận không thể bay khỏi nơi này mục vậy mà còn hưng ơ p h ấ n nói chao vui giữa đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thì ra là như vậy lựa g i ậ n được phát tiết sắc khí trong lòng diệp trùng giảm mạnh không khỏi mù mờ thầm nói trong lòng ta không có rút đao nha mục đột nhiên nhớ tới gì đó diệp tử mau mang ông lao đó rời khỏi chỗ này nếu như tư liệu lấy được từ mạng mô phỏng không sai vài phút nữa sẽ có người gọi là cảnh sát tới mấy tên này dường như rất khó đối phó cảnh sát rất khó đối phó diệp trùng hỏi ngược lại mục vội vàng hối thúc nhanh nhanh nếu không trốn ở chỗ nào xung quanh cũng được chúng ta coi thử cảnh sát rốt cuộc là như thế nào đề nghị này lập tức được diệp trùng đồng ý diệp trùng bế ông láo trên đất lên lúc này mới phát hiện ông lao đang trong tình trạng bán hôn mê trên mặt có vài chỗ bầm xanh còn có không ít chỗ biến thành tím khá là thê thảm diệp trùng không khỏi lo lắng hỏi ông láo không sao chứ mục nói không sao chỉ là bị chấn thương một chút còn lại đều là bị thương ngoài da không bị nặng đâu diệp trung lúc này mới ùm rồi yên tâm chạy ra xa sau đó nhảy lên ngồi trên một cây đại thụ xuyên qua khe hở giữa lá cây quan sát nơi mấy tên lưu manh nằm quả nhiên chẳng bao lâu sau một vật thể bay ba màu lam t r ắ n g đen gầm rú bay tới nơi xảy ra chuyện từ trên đó đi xuống ba người đàn ông mặc đồng phục diệp trung tò mò nhìn mấy người này chỉ thấy bọn họ cẩn thận kiểm tra từng thi thể mục thì nhanh chóng ghi lại những tin tức có được kết hợp với tư liệu lấy được từ mạng mô phỏng để chỉnh sửa lại diệp t r u n g đột nhiên nghĩ tới một việc ảo não nói mục chúng ta vừa rồi quên lấy chiến lợi phẩm rồi nói không chừng trên người bọn chúng có tiền a mục an ủi diệp t r u n g nói ta nghĩ bọn chúng cũng không có bao nhiêu đâu nếu không tại sao lại đi cấp của người khác chứ diệp t r u n g nghĩ lại thấy cũng có lý ảo não trong lòng b ấ t đi hơn nửa ba người cảnh sát thành thạo kiểm tra thi thể trên mặt đất tất cả đều không khỏi hít một hơi khí lạnh mấy thi thể này đều mở mắt trừng trừng giống như đối với cái chết của mình vẫn không thể tin được cổ thì mềm oạt thấy rõ một nơi l õ m vào trong người trẻ nhất trong đó nói phi ca mấy người này đều bị vỡ nát đốt xuống cổ xem ra mới chết không lâu người cảnh sát còn lại bổ sung phi ca mấy người này tôi đều biết bọn chúng là thủ hạ của l ã n h tam đại ca vùng lân cận bình thường đều vô cùng hung hăng càng u á i người được gọi là phi ca nhìn thấy bên mấy dấu tay cạnh nơi l õ m vào nói ừ m bọn họ đều bị người ta dùng tay bóp nát cổ h ọ n g mà chết hai người kinh hai nói phi ca tay không không khoa trương vậy chứ phi ca châm một điếu xì gà từ từ nhả ra một n g ụ m khói khói thuốc l ư ợ a lờ hắn tự nói với mình hy vọng là tên dã man này chỉ là đi ngang qua thì tốt nếu không c h ầ m mặc hồi lâu hắn đột nhiên nói với cảnh sát trung niên a tín đưa tin tức này cho lanh tam thay ta nói với hắn kêu hắn tốt nhất k i ể m chế một chút cho ta nếu như dám làm loạn hắc hắc vẻ mặt của phi ca trong khói thuốc làm người ta rất khó đoán cảnh sát trung niên vội vàng làm theo Phi c A lại nói với người trẻ tuổi, a tử r ẻ tuổi, t A kiểm trẻ a ta xem khu vực xung quanh của ta, manh ta A cho vực có gương mặt nào lạ tới không, có trước có được được chúng khu không, nhân vật nào khả nghi không. Nhưng nhớ khi lệnh không không hắn hắn. nào nào mặt tới vật biết tới tử t xem xung vạn gương ngàn lần động, đây để để là, lạ r ý tuổi hưng phân nói, p h i ca tôi nhớ rồi yên tâm tôi nhất định tóm tên đó ra khói xì gà biến ảo bất định trước mặt p h i ca trong lòng p h i ca biết hình như phiền toái làm người ta đau đầu đến rồi chương năm mươi sáu cuộc sống mới Diệp tử, cái áo gió tuyệt, tử, tuy rất áo rằng đen này n hai ư như cháu không được, như n cộng trắng nhìn. ông không g cái chủ cháu thêm mặt thì rất tử, mặt khó Diệp d vậy sẽ ọ khách chạy hết.、Ai? Diệp tử, cháu l à m gì mà làm h ư luôn c á i thất、vậy? Trời à, cháu vậy mà ngay cả cái thất cháu không vậy? vậy ngay cái ạ, cả cũng mà bốn ỏ qua.、24. khi ông bác tỉnh lại biết được hoàn cảnh khó khăn của diệp trùng liền không hề do dự thu nhận diệp trùng ông bác sống một mình không có con cái sống nhờ vào việc duy trì một tiệm mì nhỏ do mì của ông bác làm có mùi vị đặc biệt giá cả lại phù hợp cho nên cuộc sống ngược lại cũng không tồi sau khi giải quyết xong cái đói g a ruột nờ vờ đói đến da bụng dính sát tới lưng diệp t r u n g thấy cuộc sống vất vả của ông bác liền yêu cầu giúp đỡ nhưng rõ ràng là càng giúp càng dối lần đầu tiên diệp t r u n g vào bếp khi nghe ông bác nói kéo mì phải dùng lực liền ấn đến vỡ cả cái thớt bột mì đầy trên bàn liền bay tán loạn k h ắ p phòng diệp t r u n g và tiền ra ra sau này gọi là ông tiền đều thành hai người trắng những việc như vậy xảy ra rất nhiều lần mỗi lần ông tiền chỉ cười h i ế p mắt nhìn diệp trùng sau đó không ngừng động viên mì của diệp trùng càng làm càng tốt do sức mạnh khủng bố của diệp trùng sợi mì làm ra cực kỳ dẻo dai người nào ăn qua cũng khen ngợi không n ớt dưới sự tươi cười động viên không ngừng của ông tiền vẻ mặt thờ ơ của diệp trùng từ từ mất đi thỉnh thoảng cũng ra để chào hỏi khách ông lão thường hay dẫn diệp trùng đi mua đồ dẫn diệp trùng đi gặp một số ông bạn già hễ cần ra ngoài ông tiền liền dẫn diệp trùng theo bên mình diệp trùng cũng càng lúc càng thích cuộc sống hiện tại không có áp lực sống rất thoải mái loại ngày tháng bình đạm mà vừa ý này diệp trùng trải qua vô cùng vui vẻ nhưng huấn luyện của diệp trùng lại không hề vì sự bình lặng của cuộc sống mà ngừng lại sau khi huấn luyện bi thép của diệp trùng cuối cùng cũng đột phá bình cảnh mười viên ở hát i á c diệp trùng bây giờ có thể nói là tiến bộ thần tốc trong thời gian ngắn đã nâng tới trình độ m ộ ư ơ i ba viên dưới sự chỉ đạo của mục đối với huấn luyện thân thể mỗi ngày diệp trùng không hề lười biếng diệp chung giống như trời sinh thích hợp với loại huấn luyện này sức mạnh không ngừng tăng lên cơ nhục toàn thân lại không hề tăng trưởng rõ ràng điều này vô cùng quan trọng nên biết rằng đối với người thường mà nói sức mạnh tăng lên tất nhiên sẽ làm cho các sợi cơ lớn lên cho nên sau khi sức mạnh tăng tới một mức độ nhất định cơ nhục tăng trưởng cũng vô cùng kinh người nó sẽ làm cho thân hình ngươi càng lớn hơn cũng sẽ làm cho sự linh hoạt của động tác và sự cân bằng của thân thể ngươi giảm mạnh cho nên làm thế nào để tăng cường sức mạnh mà không làm cơ nhục b ả n h trướng càng là điều đáng suy ngẫm sức mạnh là nguồn gốc của tốc độ nhưng có được sức mạnh không có nghĩa là có tốc độ sự nở to của các sợi cơ chính là một nguyên nhân quan trọng ở trong đó cách làm của h ắ c g i á c là lợi dụng võ thuật cổ và sự kích thích của chất lỏng màu bạc để đạt được mục đích này nhưng vấn đề dường như là nan đề đối với tất cả mọi người mà nói này đối với diệp trùng lại căn bản không tồn tại diệp trùng phát hiện mặc kệ mình luyện thế nào cơ nhục của mình đều không có mình không, không đều thần thần bí bí. Là càng càng thêm vào sức ăn kinh người của diệp trùng e rằng cái quán ăn nhỏ này đã sớm một cái ngói cũng không còn mỗi ngày qua đi tuy rằng có chút bận rộn nhưng diệp trùng không nghi ngờ gì cực kỳ vừa ý sau khi diệp trùng một lần lộ ra sức mạnh không phải của con người đám lưu manh đường phố giống như chim bay tán loạn không dám lại tìm tới cửa mấy thứ gọi là phí bảo hộ gì đó mỗi tháng tính ra cũng là một con số không nhỏ tôn tuyết lâm và a tú ở trong nhà không khỏi có chút buồn b ự c cha mẹ đều đi ra ngoài vậy cơm ăn phải làm thế nào mình và a tú đều không biết làm à nha a tú chúng ta đi tới chỗ ông tiền ăn mì đi mì ông ấy làm khá lắm đó tôn tuyết lâm đề nghị nói lông mày a tú nhữ lại mặt nhăn nhó nói ă n mì à? ải xem ra chỉ có thể như vậy thôi hai người đi tới tiệm mì của ông tiền vừa mới bước vào ông tiền liền cười ha ha nói tuyết lâm à, cháu lâu rồi không tới chỗ này của ta nha hôm nay thế nào lại muốn tới đây thế tôn tuyết lâm cười nói ải hết cách rồi hôm nay cha mẹ cháu đều không ở nhà chỉ có thể tới chỗ này của ông tiền thôi ông tiền đây là em gái cháu a tú ông t i ề n cười ha ha nói một tiểu cô nương thật là xinh xắn a tuyết lâm hai người các cháu thật là không giống nhau a ừ n hôm nay có phải là vẫn giống lúc trước mặt a tú ửng hồng lên tôn tuyết lâm nói đúng a vẫn giống như lúc trước a tú em muốn ăn cái gì a tú ly nhi nói tuyết lâm giống của chị đi ông t i ề n cười ha ha vậy thì hai tô mì thịt bò diệp tử hai tô mì thịt bò ông t i ề n lớn tiếng hướng vào nhà bếp gọi trong nhà bếp truyền lại một giọng nói không lớn nhưng rõ ràng đủ để nghe d ạ n biết rồi tôn tuyết lâm kinh ngạc ông tiền ông thuê người ư lúc nào vậy cháu vẫn không biết đó ông tiền cười nói không phải thuê diệp tử là họ hàng xa của ta ta dạo này ở một mình buồn quá nên mới gọi nó tới đây câu này không biết mấy ngày nay ông tiền đã nói với bao nhiêu khách hàng rồi nói đi nói lại ông tiền cũng cảm giác diệp trùng d ư ờ n g như thật sự là họ hàng của mình một lúc sau diệp trùng bưng ra hai tô mì thịt bò nghi ngút khói tuy rằng vẻ mặt vẫn có chút thờ ơ nhưng người tinh mắt vẫn có thể vừa nhìn đã thấy được sự vui vẻ nhàn nhạt trên mặt h ắ n đi tới trước mặt hai người để m ì xuống nói mời từ từ thưởng thức rồi xoay người đi vào bếp v ứ a m ì này ăn thật là ngon nha nếm thử một miếng tôn tuyết lâm liền khen ông tiền so với ông làm còn ngon hơn m ì làm ra thật là quá dẻo dai ông tiền kiêu ngạo nói đúng vậy tay nghề của diệp tử không cần phải nói à người ăn qua đều khen không ngớt đó vẻ mặt ông tiền giống như là chính mình được khen vậy nhìn tới một sấp dày những lát thịt bò kho được cắt mỏng như tờ giấy tôn tuyết lâm không khỏi lại thốt lên khen ngợi kỹ thuật xài đao thật là lợi hại nha ông tiền cười đến nỗi hai mắt nhắm tít lại gác y nói diệp tử khách nói kỹ thuật xài đao của con rất lợi hại kìa diệp trung trả lời à c ả m ơn nói xong không khỏi lắc lắc đầu ông tiền cũng thật là mỗi lần khách khen một cái ông đều muốn nói cho mình nghe thật là ông không thấy phiền sao tuy rằng nghĩ thế nhưng một nụ cười hời hợt không kiềm chế được xuất hiện ở khoe miệng hắn cười nhẹ một tiếng tiếp tục vùi đầu cẩn thận kéo mì tay làm không ngừng trong lòng lại hỏi mục ngươi đang làm gì vậy một hồi sau mục mới trả lời ta đang bận ngươi mau cẩn thận làm mì của ngươi đi nói xong liền biến mất không thấy mục mấy ngày này cũng không biết lên mạng m ô phòng bận làm gì ngày nào đó mình cũng lên chơi đã lâu không lên căn cứ huấn luyện ý thức rồi Còn có mấy lao da ra theo r o n quang, g cơ k ô n g biết họ h có k ỏ không. k vừa nghĩ vừa mạnh Trùng Diệp vừa vừa mẽ é mì. như ì xì n trên trong báo cáo trên tay, châm một điếu cigar, trong khói thuốc ca tay, một t khói điếu phi gà, lập lở, phi ca chẩm tư rất lâu. Theo lâu. như báo cáo của a tử xung quanh gần đây chỉ có một thanh niên tới quán của ông tiền hơn nữa khách tới quán đều nói thanh niên này là họ hàng xa của ông tiền tới nhờ v à ông tiền v à lại tay nghề làm mì làm người ta khen ngợi mãi không thôi hy vọng tốt nhất là người thanh niên đó thật sự không phải là tên hung thủ đó nếu không chỉ e khói thuốc trong phòng càng dày dường như cái gì cũng làm người khác khó nhìn rõ ba mươi b ố lanh tam im lặng đứng thẳng ánh mắt quét qua mấy cái xác chết trước mặt trên gương mặt hung ác nhìn không ra bất cứ sự dao động nào chỉ có hàn ý trong cặp mắt càng lúc càng dày khi ánh mắt hắn nhìn tới cái xác chết ở giữa gương mặt thần t h ở không cách nào giữ được bình tĩnh cơ mặt co giật dữ dội vẻ mặt đau khổ không cách nào che giấu được lộ ra một cách rõ ràng n g â y n g ố c nhìn cái xác chết này nước mắt của lanh tam lặng lẽ rỉ ra chạy xuống má rơi trên sàn nhà đây là em trai hắn em trai ruột trước giờ hắn đều cật lực che giấu thân phận thật sự của em hắn kẻ thù của hắn quá nhiều ngày nào đó chết đi không rõ ràng cũng là chuyện nhỏ rất bình thường hắn không muốn em trai bị mình liên lụy cho nên hắn ngụy trang em mình thành một thủ hạ bình thường không nghi ngờ gì ngụy trang rất thành công mấy năm gần đây em hắn đều rất an toàn thậm chí ngay cả bị thương đều không bị qua nhưng xếp trước mặt hắn bây giờ lại là xác chết của em hắn hơn nữa đang sống sờ sờ lại bị người bóp nát cổ họng mà chết như vậy hắn thế nào lại không đau lòng bi ai đến cùng cực ở khu vực này người có thể có lực tay mạnh như vậy có thể đếm trên đầu ngón tay hắn không tin tìm không ra nếu như để cho hắn tìm ra là ai hắn nhất định phải làm tạo xương giải cho kẻ đó sống chết không xong lãnh tam cắn răng cắn lợi trong lòng ngầm hạ quyết tâm đám thủy hạ ở phòng ngoài đều nhận ra điểm khác thường của ngày hôm nay lão đại hôm nay nhìn thấy mấy các xác chết đó mặt liền biến sắc sau đó liền đóng cửa nhốt mình trong phòng cùng mấy cái xác chết tới bây giờ vẫn không đi ra lão đại sẽ không xảy ra chuyện gì chứ mấy tên thủy hạ trung tâm cẩn cẩn không khỏi không lo lắng đột nhiên soặt cửa mở ra lanh t a m bước ra hai mắt đỏ ké chỉ khàn giọng nói một câu tìm lập tức đi tìm chương năm mươi bảy cảnh sát gia phi diệp t r ú n g mới sáng sớm đã thức dậy ông tiền tuổi tác đã cao thân thể lại không khỏe mạnh gì diệp t r ú n g tự nhiên phải chịu khó chút đi mở cửa tiệm do vẫn còn rất sớm người đi trên đường rất ít diệp t r ú n g tiện tay ấn công t ắ c máy thanh lọc không khí trên tường máy thanh lọc không khí khẽ kêu tu tu làm việc b ù i nước cực nhỏ và ẩn âm làm cho người ta phân chấn tinh thần liên tục không ngừng tuân ra từ máy thanh lọc không khí chẳng bao lâu không khí trong quán liền làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái loại máy thanh lọc không khí này giá không rẻ nhưng cái máy này là một phần phúc lợi cuối năm chính phủ cho ông tiền ông tiền liền dùng nó cho quán tuy rằng dùng nền nhà tránh b ù i nano nhưng việc làm vệ sinh mỗi ngày vẫn phải làm trong quán đặt tám cái bàn kim loại giống như n ụ hoa chỉ cần ấn nhẹ lên đỉnh n ụ hoa nó sẽ giống như hoa tươi nở ra hạ xuống bốn cái ghế phần cuối dưới đáy ghế thông qua dàn khung bằng kim loại nối liền với phía dưới cái bàn kim loại chính giữa bàn kim loại là một cái bệ tròn có thể phong to thu nhỏ Bậy trong ò n bóng màu sám bạc l á có thể soi gương. chính thể tròn soi giữa gương, bậy là một á khách y quầy dậy đây tính tiền. Thông thu thể tính tiền Trong quang nào nối với quầy thu ngân, khách có thể không cần đứng với qua mà có được. m ở là góc của cửa tiệm còn có một cái máy chế mì tự động nhưng rất ít khi xài tới dù sao cái quán nhỏ này nổi tiếng là nhờ mì làm bằng tay loại m ì sợi hoàn toàn làm bằng tay này mùi vị so với mì của máy chế mì ngon hơn nhiều vốn theo cách nghĩ của ông tiền là làm theo xu hướng phục hưng ơ cơ nhưng giá đồ gỗ quả thật là cao tới kinh người ông tiền chỉ có thể đập tan cách nghĩ này chẳng bao lâu ông tiền cũng dậy liền cùng hỗ trợ dọn dẹp vừa dọn dẹp xong có một người đàn ông trung niên ngậm xì gà đi vào ông tiền ngây người nói a phi a hôm nay tại sao lại sớm vậy người đàn ông tên gọi a phi nói b á c tiền chào buổi sáng hết cách rồi hôm nay có việc a phi quen thuộc chọn một chỗ dựa tường ông tiền nhìn a phi ngậm xì gà không khỏi lở trách nói a phi nói với ngươi bao nhiêu lần rồi sáng sớm mà hút cái này không tốt cho sức khỏe người tại sao không sửa được vậy a phi không khỏi xấu hổ vội vàng lấy điếu xì gà trên miệng xuống cười ha hả nói ải nhất thời không cẩn thận quên mất hôm nay muốn ăn cái gì ông t i ề n hỏi mị dương xuân đi bác tiền mị làm bằng tay của bác chính là tuyệt vời nhất xung quanh đây một khoảng thời gian không tới ta thật sự có chút thèm đó nha a phi cười nói ông t i ề n vui vẻ cười ha hả ải già rồi bây giờ không được rồi nhưng may mà có diệp tử mỹ nó làm bây giờ so với ta làm còn tuyệt hơn ông tiền vẻ mặt kiêu ngạo sau đó gọi vào trong diệp tử làm bắt m ì dương xuân ừ m diệp trung bình thường trả lời a phi tò mò hỏi b á t tiền người thuê người rồi à đâu có ông tiền cười nói diệp tử là họ hàng xa của ta ta ở một mình buồn nên kêu hắn tới a phi không khỏi tò mò hỏi vậy hắn vốn ở đâu ông tiền sắc mặt khẽ thay đổi út mở nói ừ m một nơi rất xa a phi vội cười ha hả úi bệnh nghề nghiệp tái phát rồi bác tiền đừng để ý nha giọng nói của diệp trùng từ trong chuyên gia tiền ra ra ra u thơm đã dùng hết rồi ông tiền úi một tiếng vỗ đầu ta tại sao lại quên chuyện này chứ ai trả thứ này không thể thiếu được nói xong lại lớn giọng nói diệp tử ta đi mua rau thơm đừng quên tiếp đại khách nha diệp trùng ngừ một tiếng ông tiền liền vội vàng đi ra cửa diệp trung bê một tôm mỹ dương xuân đi ra để lên bệ tròn trước mặt a phi thờ ơ nói một câu mời từ từ thưởng thức rồi định xoay người rời đi a phi kêu diệp trung lại à tiểu huynh đệ người tên diệp tử diệp trung không biết tại sao người trước mặt này làm cho hắn có chút cảm giác không thoải mái lại có một chút q u e n mặt hắn chỉ lạnh nhạt trả lời ừ m rồi lại tính xoay người bỏ đi mấy người hôm đó là người dết phải không s i ga của a phi không biết từ lúc nào đã đốt lên t h ô n g thả nói cặp mắt diệp trùng đột nhiên trở nên lạnh lẽo câu nói này làm diệp trùng cảm thấy mùi vị nguy hiểm hắn cuối cùng cũng nhớ ra người này chính là một cảnh sát đã gặp ngày hôm đó chẳng trách mình cảm thấy nguy hiểm diệp trùng đối với nguy hiểm không có nhiều biện pháp bóp chết là cách hắn quen nhất và thường dùng nhất dường như bản năng không có trải qua chút suy xét nào diệp trùng đã lựa chọn cách quen thuộc nhất đối với hắn này thân hình diệp trùng loáng một cái tay phải như điện vươn ra nhắm tới cổ họng của a phi luồng khí nổi lên mạnh mẽ trong nháy mắt thổi sạch c h â n khói thuốc trước mặt a phi a phi thấy vẻ mặt diệp trùng thay đổi liền biết mình lần này đoán đúng rồi trong lòng đã sớm chuẩn bị tốt biện pháp ứng phó nhưng không ngờ tới tốc độ của diệp trùng lại nhanh vượt xa dự liệu của hắn tuy hắn có chuẩn bị đầy đủ nhưng trong lúc gấp rút cũng chỉ kịp dùng cánh tay chặn lại diệp trùng hư lạnh một tiếng tay phải biến thành quyền mạnh mẽ đánh lên cánh tay của a phi chỉ nghe thấy tiếng giòn tan vang lên sau đó là một tiếng rên rỉ sắc mặt a phi trắng bệnh Quyền này của diệp trùng thật tay trắng thịt, tới tuôn tay phải mềm và không thể lên nổi. Thấy tay Trùng thân trong đánh rách hôi lạnh phải không nhấc không chống sự lực đã đau đã đỡ, xương nếu ngoài. lên nổi. vươn bản còn gây gây của Afi, ra ra Afi ra, của ra, lúc Diệp lại xé lộ và mồ mềm quả ẫ n liền nhành trí, hét lớn, bác tiền.、Diệp、trùng bách bác hét Diệp trí, q u nhiên ngây người a phi nhân lúc ngây người này của diệp trùng mau chóng kéo dài khoảng cách với diệp trùng dựa vào tường hổn hển thở diệp trùng quay đầu liền phát hiện căn bản tiền ra ra không c o trở về quay đầu lại hàn ý trên mặt càng đậm a phi vừa hổn hển thở vừa nói n g ư ơ i nếu giết ta chính là hại b á c tiền thấy trong mắt diệp t r ù n g lóe lên một tia do dự trong lòng a phi vui mừng nói tiếp n g ư ơ i nếu giết ta cảnh sát nhất định sẽ tìm tới cửa n g ư ơ i đương nhiên có thể chạy ta nghĩ bọn họ cũng không bắt được ngươi nhưng ngươi đừng quên b á c tiền chạy không được ngươi phải nghĩ thật kỹ đó lần đầu tiên phát hiện cách của mình không có hiệu quả trong lòng diệp t r ù n g đột nhiên cảm thấy bất g ứ c hàn ý trong mắt cũng càng lúc cảnh thịnh nhưng lý trí nói cho hắn biết đối phương nói có đạo lý bản thân dường như thật sự không thể giết hắn mục lúc này đột nhiên xuất hiện trong lòng diệp trùng diệp tử đây là uy hiếp nhưng cách này nói ra vẫn thường hưu dụng lắm trong lòng diệp trùng buồn bực vô cùng đối phương cho hắn một cảm giác nguy hiểm rất mạnh nhưng mình lại không thể giết hắn cảm giác bất lực trong lòng làm ngực hắn khó chịu buồn bực luôn cuống mục rõ ràng cảm giác được tâm tình của diệp trùng an ủi nói diệp tử đường gốc không phải là không có cách diệp trung không kiềm được vội hỏi mục ngươi có cách nào mục hy hy cười trong giọng nói có chút tà khí diệp tử trước tiên đánh hắn một cái nhưng đừng đánh chết diệp trung mừng rỡ biết mục nhất định có cách không chút do dự xông lên đá một cái a phi thế nào cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà vẫn ra tay trong lòng nghĩ lẽ nào tên diệp tử này là một tên lánh k h ố c vô tình không hề nghĩ tới sông chết của tiền l ã o đầu chẳng lẽ tin tức của mình sai cước này của diệp trùng không có chút lo lắng đá trúng bụng của a phi hơn nữa diệp trùng dùng mũi chân tuy rằng nghe lời mục không được đánh chết cước này của diệp trùng chỉ dùng ba phần s ứ c nhưng a phi vẫn đau tới gặp con người như con tôm diệp trùng căn bản không để ý tới dáng vẻ đau đớn của đối phương vung tay vung chân từng quên đánh vào da thịt tha hồ phát tiết nỗi bực bội tên này vừa mang đến cho mình a phi đang thương gần như bị đánh tới không còn dáng người nhưng nơi diệp trùng chọn đều không phải là nơi yếu hại hơn nữa sức mạnh nắm bắt cực tốt tuy rằng a phi đau đớn vô cùng nhưng vẫn cứ ở trong trạng thái tỉnh táo cho dù ý chí của hắn cưng rán cũng không tránh khỏi trong lòng cực kỳ hối hận lần thăm dò này của mình n ắ m c ổ hắn nhưng đừng làm hắn chết ngạn mục vô cùng khoái trí nói giống như một quỷ nhỏ với đôi cánh dài màu đen vui vẻ vung vẩy cái chia ba nhỏ trong tay diệp trung cẩn thận hoàn thành đề nghị của mục nói với hắn trong sở cảnh sát của bọn chúng có tổng cộng năm mươi hai người ừ m g i ọ n g nói phải hung á t chút đôi cánh của con quỷ nhỏ đập phanh phạch hung ác chút diệp trùng cẩn thận nghĩ xem thế nào mới có thể coi là hung ác nhưng may mà diệp trùng ở phương diện này có thiên phú đặc biệt căn bản không cần có chút thay đổi gì lời diệp trùng vừa thốt ra liền giống như gió lạnh thấu xương thổi qua nhiệt độ trong quán đột ngột giảm xuống mà thân là người trong cuộc a phi chỉ cảm thấy giống như một con dao sắc bén vô cùng kề trên cổ hẳn khí trong lòng không ngừng tỏa ra trong sở cảnh sát của các ngươi có tổng cộng năm mươi hai người diệp trùng lãnh đạm nói sắt khí trong lời nói tỏa ra xung quanh t h ầ n s ắ c trong mắt a phi cuối cùng cũng thay đổi ngươi có một vợ một con gái nhà ở khu quang hoa số n một mươi bốn ba trăm hai mươi tám hai mươi bốn vợ ngươi tên hà yến con gái ngươi tên mạnh n g u y nhi năm nay bảy tuổi giọng nói lãnh đạm của diệp trùng giống như kể lại một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể gì a phi như bị xét đánh sắc mặt lập tức xám xịt cũng không cách nào giữ được bình tĩnh vô cùng kích động nói ngươi người rốt cuộc là ai Ta cho người biết. cho ngươi Ngươi nếu dám đối với cảnh cáo của diệp trùng a phi chỉ cười khổ không thôi hắn biết lần này mình thật sự không thể trở mình được rồi a phi tuyệt không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa thấy diệp trùng thả hắn đi liền cố gắng rời đi diệp trung đột nhiên nói chậm đã trong lòng a phi khẩn trương diệp trung chỉ mỉ trên bàn lệnh nhặt nói trả tiền trước đã nhìn a phi gần như không còn dáng con người bước chân l o ạ n t r ọ n g rời đi diệp trung hỏi mục cách này ngươi làm sao biết được mục cười h ì h ì mấy ngày nay vừa hay coi vài bộ phim hình như trong đó có cảnh giống như vậy vậy ngươi làm sao biết sở cảnh sát có bao nhiêu người nhà hắn ở đâu đây không phải đơn giản sao ta trực tiếp lấy hồ sơ tin tức của hắn từ cảnh cục của chúng ra tất cả đều ở trên đó đây chính là uy hiếp sao tại sao so với giết hắn còn hữu dụng hơn thiết mang tích dường như chưa từng dùng cái này diệp t r u n g tổng kết lại nhưng vẫn còn vô cùng n g h i hoặc bởi vì hắn là người mục dường như có chút nhắc nhở nói chương năm mươi tám kịch biến trong thành phố diệp t r u n g cuối cùng cũng gọi mục từ không gian thứ nguyên ra cho dù nhà của ông tiền tính ra cũng không nhỏ nhưng vẫn bị thân hình to lớn của mục nhét chặt cứng diệp t r u n g không thể không để mục gấp cái chân lại với một tư thế vô cùng khó coi nửa nằm trên đất đương nhiên tự nhiên cũng thiếu không được một phen đoán giận của m ụ ông tiền nhìn thấy m ụ không hoàn chỉnh không khỏi khẽ than quan giáp g của diệp tử lại bị hư hại đến mức này thật là đáng thương không có mũ lên mạng chỉ có thể dùng của m ụ diệp trùng chui vào buồng lái đội mũ lên vào mạng mô phỏng mạng mô phỏng vẫn không khác trước bao nhiêu diệp trùng không chút trần trừ theo đường cũ lối xưa đi tới cực quang mấy lao ra ra đã lâu không gặp diệp trùng vẫn thường nhớ diệp trùng mãi không quên có không ít người còn lo lắng diệp trùng có xảy ra chuyện gì hay không diệp trùng tới làm họ vui mừng một phen lại một phen ân cần thăm hỏi trên mặt diệp trùng lại xuất hiện dáng tươi cười thẹn thùng tạm biệt mấy ông lão diệp trùng đi tới căn cứ huấn luyện ý thức mục tự nhiên lại không thấy bóng dáng căn cứ huấn luyện vẫn vô cùng náo nhiệt khu thực chiến cũng không ngừng hô tuyệt vời xem ra đã có một trận đánh đã lầu không s ở tới quăng giáp diệp trùng trong lòng ngứa n g ấ y vừa tính tự mình cũng lên thử một lần mục đột nhiên không biết từ đầu trôi ra diệp tử ta vừa làm xong hồ sơ thẻ thân phận của người người bây giờ đi lấy đi không có thứ đó suy cho cùng không an toàn thẻ thân phận làm xong rồi diệp t r u n g hỏi khi ở dễ nổ ốt vẻ mặt bách lý nam khi biết hắn không có thẻ thân phận thực rất đặc biệt cũng không biết tên đó giờ thế nào diệp t r u n g không khỏi nghĩ ngợi diệp t r u n g một mình đi trên đường trên trời không nớt có máy bay quan giáp g gào rú bay qua xuyên qua giữa những căn nhà phản trọng lực trôi nổi trên không t r u n g có quan giáp g còn không ngừng rỡ đủ trò Khoe khoang, kỹ h khoang, o e k xảo bay của mình ham muốn điều khiển quang giáp mãnh liệt vừa bị khơi gợi trong mạng mô phỏng lại mạnh mẽ dâng lên diệp trung không kiềm được gọi f 5 8 ra gấp không chờ đợi nổi chui vào buồng điều khiển f 5 8 bay vọt lên diệp trung hưng phấn liên tục chơi đủ trò còn thỉnh thoảng bay sát qua cửa sổ mấy căn nhà phản trọng lực làm cho chủ nhà sợ đến toát đ ầ y mồ hôi lạnh mục đương nhiên không quên đả kích hai câu ai diệp tử xem ra kỹ thuật của ngươi có thụt lùi nha chợt chợ. cú xoay vòng vừa rồi thật là không đủ trôi chạy còn có ừ sai số tăng tốc của ngươi vậy mà tới 5,78%, t h ậ t là tệ quá đi một cái quang giáp hình người màu lam gào rú vượt qua bên cạnh diệp trùng còn không quên quay lại giơ tay khiêu khích mục ở một bên quạt thêm tí gió chật chật diệp tử ngươi xem ngươi xa suốt đến nông nổi này loại tôm thép này vậy mà cũng dám tới khiêu khích diệp tử ngàn vạn lần đừng nói với người khác kế hoạch huấn luyện của ngươi là do ta lập r a nha thật là mất mặt mà Diệp Trung lạnh một tiếng, đột nhiên Trung một đột tăng t lạnh hư ố cái xích sao đuổi theo quang theo đuổi i g p màu lam trước mặt. Quang trước g á cánh p gấp màu lam mà ràng là thành hiệu rõ tiến, hông, vì tốc độ mà cải thiến, tứ thể cải chi có thể gấp thành cánh hông, có độ quang ả tăng cường tính cường ổn định khi b y t r o k h ô n giáp khí, và cánh hông thân và rộng lớn, thân quang g m ạ này h nhỏ bé, sau thân còn có 6 cánh hỗ mai, sau Cái còn nhỏ. quang bé, trợ có giáp này khi bay thì giống như một con chim lớn x ả i cánh bay thân giáp nhỏ bé hoàn toàn bị che phủ dưới cánh hông rộng lớn không nghi ngờ gì cái quang giáp này về mặt tốc độ rất tốn công sức mỗi một chi tiết thiết kế đều là vị tốc độ mà làm về mặt tốc độ tuyệt đối là có ưu điểm không thể so sánh nhưng với diệp trùng mà nói thiết kế của quang giáp này chắc chắn là cực kỳ thất bại tuy rằng về mặt tốc độ rất ưu việt nhưng các mặt khác có thể nói là tệ vô cùng thân giáp mỏng manh như vậy diệp trùng hoài nghi không biết nó có chút chức năng bảo vệ nào không hơn nữa cánh hông rộng lớn như vậy diệp trùng thấy hoàn toàn không cần thiết mà đừng nói loại thiết kế này trong vũ trụ không có chút tác dụng nào ngay cả trong tầng khí quyển Chỉ cần 2 cánh hồng, hơn nữa kích cơ chỉ cần khoảng một nửa bây giờ, tính năng có hông, hơn khoảng tính thể nữa nửa năng giờ, bây điều ạ t t ớ hiện hơn cánh hông thu nhỏ có hiệu quả giảm khả năng bị kẻ địch đánh giảm i nay, nữa năng trúng. có quả kẻ bị đ quan trọng nhất là bởi vì quá theo đuổi tốc độ tải trọng của quan giáp g này có hạn thậm chí ngay cả vũ khí cũng không có trang bị quan g giáp không có vũ khí đối với diệp trùng mà nói ngoại trừ bỏ chạy ra thì chẳng có tác dụng gì đương nhiên trong đó mục chắc chắn là một ngoại lệ tuy rằng diệp trùng cảm thấy loại cải tiến này kỳ quái nhưng loại quan giáp g cực đoan này sự cường hãn về mặt tốc độ cũng lộ rõ không nghi ngờ gì f 5 8 là loại quan giáp g vũ trụ trên người nó không hề có cái cánh h ô n g nào điều này làm nó bay trong t ầ n g khí quyển không được như ý may mà động cơ gắn trên f 5 8 t h ự c quá tiên tiến thêm vào kỹ xảo tránh né khi bay của diệp trùng phi phạm làm cho f 5 8 không bị bỏ rơi quá xa hơn nữa cắn chặt không bỏ quan giáp màu lam trước mặt nhưng cũng chỉ là cắn chặt không bỏ muốn vượt qua cũng không hề dễ như vậy. Hơn nữa, còn có mục ở bên cạnh không ngừng biếm, treo trọc, trả, diệp tử. cái quạt này, ngươi còn có thể nâng cao giây. Diệp tử trời à, ngươi quên sạch những thứ học được ở căn cứ thức chuẩn của ta cho không như Hơn nữa bên không ngừng này, ngươi nâng ngươi quên những huấn luyện ngươi giây. kém hề thể thứ dễ diệp Diệp vậy. Vậy sao? ta trầm biếm, mà ở ở tiêu quạt lại treo tái trả, tử, tử trời rồi tới ả ý hai cái quang giáp hiện đang bay trong trung tâm thành phố nhà ở phản trọng lực ở đây càng đông đúc hơn quang giáp và máy bay qua lại cũng càng nhiều hơn quang giáp màu lam trước mặt không hề có ý bay lên cao mà lại xuyên qua xuyên lại giữa các tòa nhà hai cái quang r ắ t một trước một sau bay v ụ v ụ trong trung tâm thành phố không chút quan tâm người xung quanh nhất thời trung tâm thành phố giống như o n g vỡ tổ mọi người qua đường trấn mắt há hốc mồm nhìn hai tên không biết kiêng rẻ trên không tránh né tới tấp giao thông vốn đang vô cùng đông đúc liền hỗn loạn cả lên diệp t r u n g căn bản không suy nghĩ về vấn đề này ảnh hưởng giao thông đừng nói đ ù a chứ trời rộng như vậy n g ư ờ i muốn bay đi đâu mà không được hơn nữa trong đầu diệp trùng tính ra vẫn chưa có cái khái niệm giao thông đó hai mắt diệp trùng nhìn c h ầ m c h ầ m quang giáp màu lam trước mặt vô cùng hưng phấn đã lâu không có sướng như vậy diệp trùng toàn thân nhiệt huyết sôi trào toàn tâm toàn ý thao tác vốn động tác vẫn có chút chỉ trệ cũng từ từ lưu loát hơn diệp trùng đã thích nghi với việc bay với tốc độ cao nhất phô bày ra kỹ xảo né tránh kinh người diệp trùng giống như một con cá kiếm vui vẻ len lỏi trong đám đá ngầm mọc như rừng khoảng cách giữa diệp trùng và đối phương bắt đầu từng chút được thu hẹp đối phương cũng cảm thấy áp lực của diệp trùng động tác có chút thay đổi tuy rằng người thường rất khó nhận ra nhưng diệp trùng nắm bắt vô cùng rõ ràng chi tiết này diệp trùng liền nhân cơ hội thu hẹp chút khoảng cách sau khi xảy ra chút sai sót này đối phương mau chóng khôi phục bình tĩnh không hề cho diệp trùng quá nhiều cơ hội dù sao thuần túy so tốc độ f 5 8 kém hơn đối phương không chỉ một chút bây giờ có thể có cục diện thế này hoàn toàn là nhờ kỹ xào bay né tránh hơn người của diệp trùng thấy diệp trùng hoàn toàn tập trung mục buồn chán đùa cợt kêu gạo ai đây là ý gì chứ một chút kỹ thuật cũng không có diệp t r u n g đột nhiên chú ý tới vài cái quang giáp theo sau không kịp nhìn kỹ chỉ kịp nói mục giúp ta xem mấy cái quang giáp phía sau mục hiển nhiên cũng chú ý tới mấy cái quang giáp leo đeo theo sau hai người này có vài cái quang giáp cùng có ba màu đen t r ắ n g lam còn có một cái quang giáp màu trắng toát theo gần nhất tốc độ căn bản bằng với f 5 8 m m mục cẩn thận quan sát nói mấy cái quan giáp g này hình như là của cục cảnh sát cái màu trắng thì không biết c h à tính năng không kém f 5 8 của ngươi nha đột nhiên mục kinh hoàng nói diệp tử cẩn thận quan giáp g màu trắng phía sau vũ khí trang bị của nó rất đầy đủ diệp trung suy nghĩ chơi cũng đã rồi hơn nữa đối với quan giáp màu trắng phía sau diệp trung cũng có chút cảnh giác diệp trung đột nhiên quẹo một cái rẽ sang một con đường khác điều này quả nhiên ra ngoài dự liệu của mọi người quan giáp g màu lam trước mặt không ngờ diệp trùng đột nhiên rút khỏi khẽ ngây người suýt nữa va vào một tòa ca o úc tay chân cuống cuồng vẫn bị kính kim loại ở d ì a tòa nhà làm chảy xước khuyết điểm vỏ g i á p mỏng manh lúc này lộ ra không nghi ngờ gì thân hình quan giáp g màu lam lảo đảo một trận bị quan giáp g của cảnh sát như tổ ong sông lên vây lại ngay chính giữa quan giáp g màu trắng cũng ngây ra một lúc nhưng lập tức không chút do dự đuổi theo diệp trùng diệp trùng trong lòng giật mình tên này quả nhiên là tới vì mình mục ở bên cạnh nói diệp tử tên này dường như là chuyên vì người mà tới à cẩn thận hệ thống vũ khí của hắn giống như sắp mở rồi ngữ liệu của mục hoàn toàn không có chút đùa cận nào trong khi bay với tốc độ cao diệp t r u n g nhanh chóng liếc nhìn quan giác g màu trắng trên màn hình quả nhiên súng s ạ kích ngầm của đối phương đã mở ra rồi định ý rõ ràng khỏi nghi ngờ diệp t r u n g lại quẹo gấp một cái nhanh chóng chui vào một con đường bên cạnh quan giác g màu trắng bất ngờ không kịp phòng lại bị cách ra xa hơn nhưng quan giáp màu trắng giống như có thâm thù đại hận với diệp trùng nhanh chóng điều chỉnh bền lòng đuổi theo diệp trùng đột nhiên bay nhanh vào làm cho q u a n giáp máy bay đang bay trên không con đường bên cạnh hoảng hốt tránh ra cảnh tượng vô cùng hỗn loạn quan giáp màu trắng đang ở bên cạnh bị đám q u a n giáp máy bay hôn loạn cả lên này chắn kín chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn diệp trùng sau vài cái lách mình liền biến mất không thấy thoát khỏi quan giáp màu trắng diệp trùng không khỏi thở phào một hơi giảm dần tốc độ t h ô n g thả chậm rãi bay trên không con đường trải qua việc bay với tốc độ tối đa trong khoảng thời gian dài vừa rồi năng lượng hao tốn cực lớn diệp trùng cũng không thể không giảm tốc độ bay đột nhiên giọng nói của mục v ă n g lên diệp tử ngẩng đầu nhìn lên không diệp trùng không khỏi c h ỉ n h ống kính lên không quang giáp màu trắng ở trên cao lạnh lùng nhìn xuống mình đang thong thả bay họng súng nhắm laser đang gắt gao nhắm vào mình t r ư ơ n g năm mươi chín ta không phải là súng chui diệp trùng kinh hãi vội vàng thay đổi phương hướng động cơ f năm mươi tám đột nhiên c h u i xuống suy một tia sáng trắng nguy hiểm xẹt qua chắn của f 5 8 đánh xuống mặt đất trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy bước lên v ả i làn khói mỏng sức mạnh to lớn làm cho f 5 8 không thể không giống như một con dã thú bốn chân c h ắ n g đất để làm giảm áp lực do đột nhiên đổi hướng mang lại không dám sơ xuất f 5 8 bốn chân c h ắ n g đất giống như một con báo đen xông thẳng lên phía trước hơn nữa chuyện tìm tới những nơi đông người diệp chung đối với tư thế chạy của dã thú rất quen thuộc rất mau đã nắm bắt bí quyết trong đó động tác càng lúc càng lưu loát trong khi chạy n g ầ m có một loại nhịp điệu đặc biệt may mà hệ thống đệm bằng chất lỏng của f 5 8 khá tiên tiến nếu không chỉ riêng một phen tròng t r à n h này diệp trùng tuyệt đối sẽ bị lắc đến đầu váng mắt hoa còn có thể có bao nhiêu sức chiến đấu chứ cho dù có vậy thì cũng rất hạn chế quan g g i á c màu trắng rõ ràng có chút cố kỵ không có bán tiếp mà lại theo sau diệp trùng tư thế của diệp trùng đã điều chỉnh nhưng gian sắt vào mặt đất hai chân c o n g lại bay với một tư thế vô cùng quái dị thật ra đây cũng là do diệp trùng không có cách nào khác trên f 5 8 không có bất cứ vũ khí bắn xa nào chỉ hy vọng đối phương bay thấp nếu như cận chiến mình vẫn còn chút hy vọng nếu không diệp trùng chỉ có bỏ chạy thôi nhưng việc đối phương cứ chủ trừ không bắn làm diệp trùng vô cùng khó hiểu đối phương rốt cuộc cố kỵ cái gì b ắ n l ầ m diệp trùng tự hỏi mình tuyệt sẽ không bởi vì điều này mà bỏ qua cơ hội tốt trong đầu diệp trùng khắc sâu quy luật sinh tồn trực tiếp nhất tuy với sinh vật sinh biến dị trên hành tinh rắc trong hơn 10 năm sinh sống. trên hành trong hơn năm t dị rắc nhiên việc h ô m qua làm hắn hiểu loại quy tắc này có lẽ không hề thích hợp dùng trong xã hội này nhưng không nghi ngờ gì xã hội này còn có rất nhiều thứ diệp t r ú n g vẫn không hiểu trong tình huống không hiểu rõ con người thường chọn cách mà mình tin tưởng nhất quen thuộc nhất mà muốn diệp t r ú n g thật sự thay đổi e rằng còn cần phải có một khoảng thời gian khá dài tư thế lúc này của diệp t r ú n g tuy rằng nhìn cực kỳ quái dị nhưng có thể có thể thông qua tiếp xúc của hai chân và mặt đất mà thay đổi phương hướng bất cứ lúc nào có thể né tránh đạn xuất hiện bất cứ lúc nào trong hoàn cảnh nhiều chướng ngại vật như vậy diệp t r u n g không dám dung vựa tự ba hình khiêu dược gì đó đó đơn thuần và tìm chết chẳng có gì khác biệt diệp t r u n g chỉ có thể cố sức không ngừng thay đổi phương hướng bay của mình nhưng tốt là có nhiều chướng ngại vật như vậy có thể tăng sự che chắn cho mình lại có thể hiệu quả trong việc làm nhiễu loạn tầm nhìn của đối phương quan giáp màu trắng dường như không có đối sách nào tốt chỉ đột nhiên cái quan giáp màu đen đó ngay lúc quan giáp g màu trắng hơi thất thần liền biến mất tam diệp chúng phát hiện phía trước có một tòa nhà khổng lồ là một tòa cao ốc cao chọc trời trong lòng diệp t r ú n g khẽ động lập tức dán sát chân tòa nhà mà bay vừa thoát khỏi tầm nhìn của quang giáp màu trắng diệp trung liền giống như lửa đốt ngay mông với tốc độ nhanh nhất nhảy ra khỏi f 5 8 t h â n hình vẫn chưa rơi xuống đất f 5 8 đã bị hắn thu vào không gian thứ nguyên dưới ánh mắt kỳ quái của người đi đường xung quanh diệp trung lập tức chui vào trong hàng người thoáng chốc liền không còn thấy bóng dáng diệp trung theo dòng người mà đi về phía trước vẫn không quên liếc nhìn quang giáp màu trắng đang ngơ ngẩn trôi nổi trên không mục nói xem ra ngươi tiến bộ rất nhiều a Diệp trung không cho là đúng nói đây là phương pháp tốt nhất ta có thể nghĩ ra mục nói nơi lấy thẻ thân phận chính là ở trong tòa nhà lớn trung tâm phía trước năm trăm mét tòa nhà lớn trung tâm có ba trăm tầng thân tòa nhà cao ngất trời phủ bằng thủy tinh màu đen tạo cảm giác của kim loại bộ khung to lớn lạnh lẽo mang đầm phong cách khoa học kỹ thuật hiện đại cứ cách ba tầng phía trên lại có một cái sân có thể cho quan giáp và máy móc bay được loại nhỏ đ ổ xuống đi vào trong tương màu sám bạc dưới ánh đèn nhu hòa tỏ rõ sự chắc chắn mà không thô cứng vô số thủy tinh hữu cơ trong s u ố t và bán trong s u ố t chia đại sảnh thành vô số không gian nhỏ ở chính giữa đại sảnh bày biện một số màn hình không ngừng quận lên xuống đưa tin về các quy trình nghiệp vụ bên cạnh còn có không ít quang nao để khách tới kiểm tra diệp t r u n g đi tới trước một máy phục vụ tự động trải qua một loạt các giám định vân tay trong mắt rồi lại qua c h ụ c xương cuối cùng còn thực hiện phân tích s o n g chất tử đ ủ tập t ờ dọ tổng rốt cuộc xác định đúng thân phận của diệp t r u n g thẻ thân phận của ngươi đã làm lại xong xin cẩn thận giữ gìn nếu như có điều bất chắc xin lại báo mất lần nữa giọng nữ êm t hai do điện tử tạo ra truyền ra từ máy phục vụ tự động một cái thẻ màu xanh lá nhạt nhỏ bằng cổ tay từ trong máy phục vụ tự động chạy ra diệp t r u n g tò mò xem xét cái thẻ thân phận trong tay mục giới thiệu nói diệp tử đây chính là thẻ thân phận của ngươi về sau ngươi không phải là sống chui nữa cái này tốn của ta rất nhiều thời gian Bảo vệ của trên u khẩu n thông tin nhân n g g tâm thật h i kỳ sự cực là m mật h a thẻ a bao tốn công n sức mới xâm ậ p phát vô được, đắc cười chút Mục xém May mà hiện. nhanh. h ta trốn nhanh. Mục đắc ý cười nói. Trên t là bị nói. ý thân phận màu xanh lá nhạt viết các loại thông tin như tên diệt chủng còn vẽ ký hiệu đặc thù của thiên hà phạ ửa thẻ thân phận đã qua phân biệt bằng vần tay liền có thể gặp lại con chịp bên trong mới là chỗ hạch tâm nhất con chịp có thể bỏ vào trong máy đọc thông tin chuyên dụng để đọc thông tin để lấy được nhiều thông tin hơn đương nhiên chức năng này chỉ có một số bộ ngành chuyên môn mới dùng tới diệp trung cẩn thận cất thẻ thân phận diệp trung rời khỏi tòa nhà lớn trung tâm trở về cửa tiệm l ư ợ t khách đầu tiên sẽ lập tức tới tiệm ngay phải trở về nhanh nhất có thể nhưng diệp trung không dám lấy f 5 8 ra cái quang giáp màu trắng đó nói không chừng vẫn canh ở chỗ nào đó lỡ như bị hắn nhìn thấy vậy muốn chạy thoát sẽ không dễ vậy đâu cái quang giáp màu trắng đó rốt cuộc tại sao muốn giết mình chứ diệp trung nghĩ mãi mà không hiểu còn như mục diệp trùng căn bản nghị cũng không nghĩ tới không phải vạn bất đắc dĩ tên đó sẽ tuyệt không cho mình đi nhờ đâu ai vẫn phải nhờ đôi chân của mình thôi diệp trùng sải rộng bước chân cấp tốc chạy về tiệm người đi đường há hốc mồm nhìn diệp trùng chạy như điên cuồng tên này cũng nhanh thật nha đây là suy nghĩ trong đầu tất cả mọi người diệp trùng chạy vắt dò lên cổ trở về mấy ngày nay số lượng khách tăng mạnh mà phần lớn đều là khách cũ quay lại cuối cùng trước khi l ư ợ t khách đầu t i ê n tới diệp trùng đã về tới mấy người khách cũng rất tự giác trong tiệm của ông tiền chỉ có ba mươi hai chỗ ngồi khách có thể chứa được rất có hạn cho nên mỗi người khách sau khi ăn xong đều không dây dưa mà lập tức rời đi nhường chỗ cho khách mới tới điều này làm cho diệp trùng một khắc cũng không được nghỉ ngơi bình thường không có cảm giác gì nhưng thể lực hôm nay buổi sáng đã tiêu hao quá nhiều diệp trùng lần đầu tiên lộ ra vẻ mệt mỏi ông tiền vô cùng lo lắng hỏi han coi thân thể có phải không k h ỏ e không nhưng đều bị diệp trùng trả lời cho qua c u ố i đợi tới lúc người cuối cùng lúc n g ư ờ i cuối c ù n g rời Trùng đi, Diệp Trùng và ông Tiền mới bắt ông và đ ầ u ăn c ơ mươi Trong n g khi hai ờ i đang ăn c m đột n h ê n người Chương có cửa đi đẩy vào.、Chương、60, sửa chữa con giáp tôn tuyết lâm lôi theo a tú đẩy cửa đi vào a tú vẫn cái dáng vẻ xấu hổ làm người khác thương yêu trốn sau lưng tôn tuyết lâm hình dạng tôn tuyết lâm lúc này bất nhã vô cùng mái tóc ngắn màu nâu bị mồ hôi làm ướt đẫm có không ít dính b ế t lên trán gương mặt vì vận động mạnh mà đỏ hửng lên cái mũi xinh đẹp Nhỏ nhắn phồng lên xẹp xuống xẹp có tôi i cái đi nghiêm khởi hai dài trái ế t tấu thở hồn hện. Cái cúc áo cao nhất trên tay trưng tay thon dài trăng mướt, tay hồn hện, học chỉnh khoa hơn, cánh vốn cũng càng sắn lên, đoạn cúc cao cổ của áo áo ra, ra bộ bị bị lộ đồ l A tuyết ú còn đen tay thì thùi. phải lâm vừa vào liền lớn tiếng kêu ô n g tiền chúng chúng muốn hai tô mủi thịt bò nói xong liền lôi a tú chạy tới trước máy rửa tay đưa hai tay tới trước máy rửa tay tích một luồng khí hơi nóng thổi qua chất bẩn bám trên hai tay của tôn tuyết lâm và a tú lập tức theo đầu ngón tay hai người mà rơi xuống hồ nước bẩn tự động mở ra phía dưới ông tiền khi vừa nhìn thấy hai người đi vào liền buông đua đứng dậy hỏi tuyết lâm hai người các cháu thế nào vậy làm gì mà sơ sát thế này diệp trung đã đi vào bếp chuẩn bị mì tôn tuyết lâm lôi a tú lại tôn tuyết lâm tùy tiện ngồi một bên ông tiền cười hì hì nói ả i hôm nay thật xui xẻo cháu dẫn a tú đang chuẩn bị về nhà không ngờ quang giáp bay tới giữa đường lại bị hư ải xui xẻo nhất là cháu hình như làm hư mất công tắc không gian rồi kết quả sửa cả nửa ngày vẫn chưa sửa xong cho nên dứt khoát vô ăn trước rồi tính ông tiền vừa rót nước vừa hỏi quang giáp của các cháu đang ở ngoài hư tôn tuyết lâm mạnh mẽ nốc một hơi ai đúng vậy không ngờ gần nhà vậy mà lại xảy ra chuyện thật là bực mà mà cha mẹ cháu lại đều không có nói xong liền thở một hơi thật dài dáng vẻ rất thoải mái ông tiền cười nói n h à đầu ngươi cũng thật là tùy tiện giống cha ngươi thế nào lại không giống mẹ ngươi chút nào thế ai uống chấm thôi đừng sắp chứ không ai tranh đau nhìn a tú này thật nho nhã a tú đang uống từng ngụm từng ngụm nước nghe được lời ông tiền mặt liền đỏ lên xém chút là bị sặc vội bỏ ly nước xuống ấp đúng nói không có đâu thật ra thật ra tuyết lâm cũng rất tốt à. hai tay khẩn trương vặn ngón tay ông tiền không khỏi vui vẻ t i ể u cô nương thật là thẹn thùng mặt a tú không khỏi càng đỏ hơn tôn tuyết lâm cười nói nó từ nhỏ đã như vậy rồi ha ha không lâu sau diệp trùng bưng hai tô mì ra đặt trước mặt hai người không nhìn hai người lần nào cắm đầu ăn hôm nay thể lực tiêu hao thật không ít bụng cũng đói cồn cao rồi diệp trùng với tốc độ kinh người tiêu diệt mì trong tô tôn tuyết lâm và a tú ngây người nhìn diệp trùng trời ơi tên này không phải là người chứ đây đây đã là tô thứ mấy rồi tô thứ bảy tô thứ tám trên đời này còn có người đói như vậy sao hơn nữa diệp t r ù n g không chỉ ăn nhiều mà tốc độ ăn cũng cực nhanh m ì trong tô với tốc độ siêu nhanh biến mất giống như nước trong sa mạc chốc lát đã nhìn thấy đ ấ y tôn tuyết lâm và a tú nhìn nhau hoàn toàn đần mặt ra ngược lại ông tiền thấy lạ mà không lạ cười ha hả vừa ăn mì vừa nhìn diệp t r ù n g ăn mì đứa trẻ này chỉ sợ là hôm nay thật sự có chút mệnh rồi đây đã là tô thứ m ộ ư ơ i một rồi so với bình thường nhiều hơn tới ba tô xem ra phải khuyên nó chú ý nghỉ ngơi ông tiền đột nhiên nhớ tới diệp trùng có một cái quan giáp g ư không khỏi hỏi diệp tử cháu biết sửa quan giáp g không ông tiền đối với quan giáp g hoàn toàn là tay mơ cũng không hiểu sư sĩ và thợ máy có gì khác biệt hơn nữa ông chỉ là hỏi vậy thôi tôn tuyết lâm không khỏi ngây người diệp trùng đầu cũng không ngẩng lên tiếp tục vùi đầu ăn biết một chút tôn tuyết lâm không khỏi thoáng qua một tia khinh thường trong mắt có thể sao cho dù là học sinh chuyên ngành cơ giới cũng không dám nói biết sửa q u a n giáp trước hai mươi lăm tuổi có thể sửa quan giáp g tuyệt đối là một thiên tài tên thùng cơm trước mặt này nhìn thế nào cũng không giống a ông tiền cao h ứ n g nói vậy diệp tử cháu giúp bọn chúng đi tuyết lâm a đầu này ta trông thấy nó lớn lên cháu nếu có thể thì giúp nó đi diệp chung đầu vẫn không ngừng lên chỉ ừ một tiếng tiếp tục ăn mì phù cuối cùng ăn xong rồi diệp chung trước sau tổng cộng ăn một ư ơ i năm tô mì mà hắn bình thường chẳng qua chỉ ăn khoảng bảy tám tô có thể thấy hôm nay quả nhiên là có chút mệt mỏi Hắn chạy theo chính không thẹn hổ thế mắt liền Tôn vàng xuống Tôn muốn tên này nào, ngươi Lâm lôi Lâm là đi tiệm, vội biết đi. ra ra. trước cửa A cứ Tuyết Tú tô Tuyết to to mỉ xem mồm mồm xấu bỏ xỉ, diệp t r u n g đi xung quanh ảnh phượng hai này quan giáp g loại này lúc trước mình có gặp qua nhưng lần trước hình như là trong căn cứ huấn luyện ý thức nếu như không phải đó là đối thủ đầu tiên của mình diệp t r u n g thật không xác định được mình có thể nhớ được chuyện đó không cao cấp kỹ xảo duy nhất mình biết vô tự ba hình khiêu dược Chính là lần đó học được, nhưng Mục nhưng h lần vẫn là đó k ô nhi g dạy c o xảo mình kỹ xảo được g ọ là chính a o cấp k á giáp giáp c cẩn trước cấu cùng thuộc, c Diệp Diệp Diệp liền hồi, mới lại, khỏi kiểm đối với Oni Trùng một Trùng tỉnh thận tra mặt. Trùng tạo nghĩ lan man. không quang quang quen suy Qua h vô là bị hắn tháo ra không biết bao nhiêu lần thực sự quen đến không thể quen hơn được nữa tuy rằng o n i kiểu dáng cổ lỗ nhưng cấu tạo đại thể của hai cái không hề khác biệt lớn như diệp trùng tưởng tượng đối với các bộ phận tính năng tham số của ảnh phương hai đối với diệp trùng đã có thời gian kha khá, khá lăn lộn ở khu gủ tỷ sơ ta có thể nói là đã thuộc nằm lòng càng h ư ớ n g chi còn có mấy nhân vật cấp bậc yêu quái ở cực quang đó dốc lòng truyền thụ chứ tôn tuyết lâm thấy diệp trùng đứng ngây ra trước quang giáp không khỏi cười thầm nàng ghét nhất loại người thùng rông kêu to bây giờ có thể thấy được trò cười của hắn tự nhiên là cầu còn không được a tú bên cạnh kỳ quái nhìn diệp tử trong miệng của ông tiền này hắn đứng đó làm cái gì chẳng lẽ thật sự không biết sửa sao ôi vậy thì hắn không nên đi ra a lần này bị tuyết lâm cười ngạo rồi a tú lo lắng nhìn diệp tử a tú biết chỉ cần liên quan tới bất cứ cái gì của sư sĩ tuyết liên bình thường nói chuyện vui vẻ liền biến thành vô cùng chấp nhất đến khi thấy diệp trung r à n h rẽ mở thân giáp chỗ động cơ điêu luyện kiểm tra tôn tuyết lâm đã có chút kinh ngạc rồi diệp trung cẩn thận kiểm tra động cơ ở khu gủ tỷ sơ ta diệp trung xem qua không ít có nói qua ảnh phượng hai tuy rằng về mặt tốc độ có biểu hiện xuất sắc nhưng nhược điểm của nó về mặt bảo vệ động cơ cũng bị mọi người chỉ trích cho nên diệp trùng mở ảnh phượng hai đầu tiên là mở nắp c h e động cơ nhưng nhìn thấy diệp trùng không nhờ bất cứ công cụ gì mà trèo lên ảnh phượng hai hai người không khỏi hoảng sợ tôn tuyết lâm mở to miệng không khép lại được ánh mắt khó có thể che giấu được vẻ không thể tin a tú càng cố sức bịt lấy miệng sợ tiếng kêu của mình sẽ làm diệp trùng giật mình Lỡ như rơi từ cao như vậy xuống thì nguy hiểm rồi. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của diệp Trùng, vấn thì hiểm thật rơi rồi. Diệp từ cao của vậy Quả dự đề sau ự xảy r do nào trong phần tập mảnh nhỏ không thế động vụn điểm một một cơ, biết kẹt t bé lại ở r n nhiều dây dẫn quan trọng của động động g cho dây của cơ, cơ làm khi ô n nào hoạt động bình thường. g cách hoạt h Sau k dọn dẹp mảnh vụn diệp trùng chui vào buồng lái cẩn thận chạy thử một hồi xác định đã hoàn toàn sửa xong diệp trùng liền từ trong buồng lái chui ra ảnh phượng hai cao 10 mươi m buồng lái cách mặt đất cao ít nhất b ả m nhìn thấy diệp trùng cứ vậy từ trong nhảy ra mà không dùng thang lên xuống a tú không khỏi thất thanh hét lên kinh khủng bịt cái miệng nhỏ nhắn tôn tuyết lâm cũng ngây ngốc nhìn thân hình rơi xuống của diệp trùng diệp t r ù n g với một tư thế hoàn mỹ ổn định rơi xuống khoảnh khắc tiếp đất vì giảm chấn động mà khẽ cong hai chân làm hắn nhìn giống như một cái lò so nén xuống nội liễm mà đầy sức bẩn diệp t r ù n g đứng dậy lãnh đạm nói tốt rồi nói xong xoay người đi vào tiệm nhìn cũng không nhìn hai người một cái bản thân còn rất nhiều việc phải làm tôn tuyết lâm đờ đã đứng ngay tại chỗ chấn động vừa rồi mang tới nàng tới bây giờ vẫn chưa tiêu hóa được a tú kinh ngạc nhìn tôn tuyết lâm ngây ngốc đứng đó không khỏi bước tới khẽ lay cánh tay của tôn tuyết lâm tuyết lâm thế nào rồi chị không đi xem sửa xong chưa à tôn tuyết lâm mới giống như t ỉ n h mộng vội vàng leo thang chui vào buồng lái mở quang nao để tự động kiểm tra qua nửa phút tôn tuyết lâm từ trong buồng lái thò đầu ra hưng phấn l à a tú thật sự xong rồi nè mau lên đây chúng ta về nhà a tú do dự một lát rồi leo lên quan giáp vừa leo lên quan giáp a tú liền phàn nàn này tuyết lâm chúng ta vẫn chưa cảm ơn người ta đó tôn tuyết lâm vùi đầu điều khiển không thèm ngầm đầu h ừ tên đó cả ngày dáng vẻ như muốn chết giống như ai thiếu tiền hắn vậy ta không đi muốn đi em một mình đi a tú cắn chặt m ô i như vậy không tốt ta người ta là giúp chúng ta đó chúng ta chúng ta hay là đi tôn tuyết lâm phớt tình nói ả i lần sau chúng ta tới chỗ ông tiền rồi h ã y cảm ơn nhưng không ngờ hắn thật sự biết sửa q u a n g i á c tôn tuyết lâm s ở cái c ầ m chân láng ra dáng suy nghĩ a tú thở dài nói ải xem ra chỉ có thể như vậy thôi ừ chúng ta về nhà thoái không hay rồi tuyết lâm chúng ta quên trả tiền mị rồi a vậy làm thế nào làm đây hà không sao đâu a tú lần sau mang theo là được rồi ông tiền sẽ không so đo đâu、23. diệp t r u n g vừa về phòng liền gọi mục ra sau đó chui vào b ư n g lái đội mũ lên nói với mục mục lấy hình của quan giáp g màu trắng hôm nay ra xem một tí nào được mục trả lời nói hình ảnh quan giáp g màu trắng xuất hiện rõ ràng trước mắt diệp t r u n g diệp t r u n g cố gắng cẩn thận quan sát nghiên cứu nhiều về kẻ địch dù sao cũng không sai tuy rằng không biết tại sao lại thành kẻ địch mục không khỏi chế rêu nói diệp tử biểu hiện hôm nay của ngươi thật là tệ vô cùng tận thật là mất mặt ta xì xì đột nhiên giọng nói của mục giống như bị kéo dài lại giống như bị gì đó làm nhiễu hình ảnh trước mắt diệp trùng giật giật kịch liệt tiếp theo trước mắt một màn hình đầy hạt trắng còn có tạp thơm xì xì giọng nói của mục hoàn toàn biến mất trước mắt diệp trùng cũng hoàn toàn đen thui diệp trùng cả kinh vội gỡ non xuống cũng cùng nói mục mục người sao rồi mục người nói đi chương sáu mươi mốt vấn đề của mục mục đột nhiên im lặng như tờ diệp trùng cũng c uống cả tay chân mỗi lần mục xảy ra chuyện gì diệp t r ú n g phát hiện mình đều không giúp được gì việc duy nhất diệp t r ú n g có thể làm chính là chờ đợi chờ đợi mục lại lần nữa tỉnh lại chẳng lẽ là tin năng lượng xài hết rồi diệp t r ú n g mau chóng đứng dậy vội vàng kiểm tra tin năng lượng của mục không phải không phải vấn đề này năng lượng trong tin năng lượng của mục vẫn ở mức 80%, vậy là vấn đề gì diệp t r ú n g vào đầu bức tóc ra sức suy nghĩ chỉ có thể yên lặng ngồi chờ bên cạnh mục diệp t r ú n g ngồi bên cạnh mục cả một buổi chiều mục vẫn không hề động đậy không có chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại thời gian cứ thế trôi đi bất chi bất giác mà một chiều đã trôi qua ngoài phòng vang lên tiếng gọi của ông tiền có khách tới diệp trung ngẩng đầu nhìn thời gian thì ra đã tới hoàng hôn rồi diệp trung sâu lắng nhìn mục rồi xoay người ra cửa phải đi kiếm sống rồi trạng thái tinh thần không tốt diệp trung làm việc có khí mà không lực ông tiền không chỉ một lần hỏi diệp trung có phải không thoải mái hay không diệp trung mỗi lần đều lắc đầu sắc mặt ông tiền đầy sự lo lắng không dễ dàng gì mà mọi khách khứa đều đi hết diệp trùng tùy tiện ăn hai tô rồi dừng ông tiền lại càng lo lắng hơn đứa trẻ này trước giờ chưa từng ăn ít như vậy diệp trùng không có tinh thần nào trở về phòng đóng cửa xong giọng nói của mục đột nhiên vang lên diệp tử bước chân diệp trùng trùng lại ngước đầu lên hai mắt lộ ra sự vui mừng vô kể khoe miệng không tự chủ được nết lên thành một đường cong mục ngươi không sao rồi quá tốt rồi diệp trùng hưng phấn nhảy một cái nhảy lên đầu gối mục ngươi vừa rồi hủ chết ta bây giờ không việc gì rồi chứ mục t r â m mặc một hồi nói căn cứ tư liệu hiện có xác suất khống chế được tình huống trong khoảng năm mươi tám năm đến sáu mươi mốt hai diệp t r u n g ngần người rốt cuộc là chuyện gì mục lúc trước ngươi dường như thay đổi rất nhiều diệp t r u n g nghĩ một hồi rồi nói tiếp bây giờ ngươi dường như lại thay đổi một lần nữa mục lạnh nhạt nói cách nói của ngươi trong t r ư ờ n g mực nào đó không sai diệp t r u n g không hiểu hỏi rốt cuộc là chuyện gì vậy mục mục bình tĩnh giải thích trong cơ sở dữ liệu của ta Có một đ o ạ nhìn t r ì n tự không biết tên trong t không vẫn nằm h thấy r ạ n g k ô luôn n động, vẫn nó, rằng g hoạt thử kích hoạt nó. Ta cho ta ta r t tư ta trước, tìm hoạt liệt tinh trình tự có lúc cách kích được chạm kịch rác cho nó. khả không khi khỏi nhưng hành năng liên quan đến vẫn đoạn n là liệu làm Mà à rời ra va đã bị kích cái hoạt, giờ mới phát hiện giờ mới này vẻ ố n đoạn quang nghị trí cảm, trí tuệ mô phỏng. Nhìn là một cảm, mô trí trí tuệ thấy v mặt như lọt vào mây mù của diệt p r ù n g mục tiếp tục giải thích quan g nghị trí cảm chính là trình tự ra quyết định một cách độc lập được sản sinh một cách tất nhiên khi quang nao phát triển tới một mức độ khá cao quang nghị trí cảm khác nhau có phong cách và đặc tính khác nhau hơn nữa tính bài xích rất mạnh từ bản chất mà nói ta cũng là một đoạn quang nghị trí cảm đoạn quang n g h ị trí cảm này có xác suất 86,9% là kẻ chi phối quang nao trước đây trên người ta không biết vì lý do gì mà bị bước tiến vào trạng thái không hoạt động mà sau đó do diệp tử ngươi khởi động quang não sản sinh ra một quang nghị trí cảm mới cũng chính là ta chúng ta là sản phẩm của cùng một q u a n não có cơ chế học tập hệ thống phán định giống nhau đây cũng quyết định chúng ta căn bản không thể tiêu diệt đối phương chỉ có thể tranh đoạt lẫn nhau quyền khống chế q u a n g i á c và chạm lần trước hắn đột nhiên kích hoạt làm ta lâm vào thế bị động bị hắn đoạt mất quyền khống chế nhưng do đặc trưng ta có thêm tính công kích cho nên ta có xác suất thắng nhiều hơn hắn 8,5% đến 11,2%. đây cũng là nguyên nhân hắn hôm nay bị ta áp chế nhưng tỷ lệ thắng này sẽ không ngừng thu nhỏ lại đến khi hai bên bằng nhau thấy dáng vẻ nửa hiểu nửa không của diệp trùng mục không chút lưu tình nói với trình độ của ngươi xác suất để hiểu rõ vấn đề phức tạp mức độ này chỉ có hai mươi mốt câu này diệp trùng tự động lọc qua như bừng t ì n h n ộ à cũng chính là nói trong thân thể có hai ửm cái đó gọi là gì nhỉ diệp trùng nhíu mày suy nghĩ quan nghĩ trí cảm mục tiếp lời nói đúng chính là quan nghĩ trí cảm nhưng dường như cái đó Cái chi c quang nghị ả mục đó đối với ta cũng không có với Diệp Trung nghĩ lại mấy ngày trước biểu hiện trước ta Trung của cũng ác không nghĩ ngày ý à. mấy m tuy rằng có chút làm mình cảm thấy mục có chút Trung một rằng mình biến hóa, nhưng không hề làm diệp Trung cảm giác là có cảm mục có cảm có mục khác. Mục hóa, hề làm làm là Diệp đồng ý nói đúng vậy do chúng ta dùng chung một kho dữ liệu hệ thống phán định thông tin ta có hắn đều có giống vậy cho nên hắn đối với ngươi và ta đối với ngươi về bản chất thật ra không có gì khác nhau chỉ là phong cách và đặc trưng của cách xử sự sẽ có khác biệt diệp t r u n g khổ sở vào đầu phức tạp quá quả nhiên thứ có liên quan đến quang não liền biến thành vô vị diệp trung không hề có chút hứng thú nào với quang não cuối cùng rút ra được một kết luận như vậy đối với ngươi mà nói e rằng đúng là thế mục bình tĩnh nói diệp trung ngồi trong buồng lái của mục tiếp tục công việc chưa hoàn thành lúc sáng đối với vấn đề của mục diệp trung biết mình căn bản không cách nào giúp được gì chỉ có thể dự vào nỗ lực của mục thôi diệp trung cẩn thận quan sát hình ảnh của quang giáp màu trắng lấy từ kho tư liệu của mục quang giáp toàn màu trắng khá là hiếm gặp giống như quang giáp toàn màu đen tạo hình cao to toàn thân vậy mà không có một mép cạnh nào sắc bén toàn bộ đều được xử lý cho tròn cho nên không có chút khí tức dữ tợn của quang giáp thông thường trong tay cầm một cây súng có hình dạng cổ quái cũng toàn màu trắng nhưng từ đường kính họng súng ma x é t dường như được gọi là pháo cũng không phải là không được từ góc nhìn của một người bình thường quang giáp này tuyệt đối là đẹp đẽ vô cùng cao quý ưu nhã như thiên nga trắng trong loài chim nhưng diệp trùng hiển nhiên không cảm thấy điều này diệp trùng chỉ cảm nhận sự nguy hiểm cực độ quan giáp g màu trắng tuy rằng nhìn thì ưu nhã như một quý tộc nhưng diệp trùng không coi thường tính nguy hiểm của nó cây súng có hình dáng quái lạ trên tay nó diệp trùng khẳng định tuyệt đối có trò quỷ gì đó vừa nhìn thì biết là không dễ nói chuyện rồi hơn nữa tinh mắt như diệp trùng còn phát hiện trên thân nó ít nhất còn có ba mươi hai súng xạ kích ngầm điều này lập tức làm cho diệp trùng kinh hoàng lên cái này cái này cũng thật là khoa trương đó nha có cần phải nhiều vậy không hơn nữa sư sĩ trong quang giáp này có thể điều khiển được không cái này tiêu hao năng lượng cũng thật kinh người chẳng lẽ hắn muốn cùng lúc bắn một lần rồi bỏ chạy ư xem thế nào diệp trung cũng không cho rằng đây là một quang giáp cao cấp có tính năng bình thường diệp trung tuyệt đối tin rằng cái quang giáp màu trắng này so với f 5 8 của mình còn tiên tiến hơn f 5 8 dù tốt cỡ nào cũng chỉ là một quang giáp huấn luyện vũ khí trang bị thật không tương xứng với đối phương hắn vì sao muốn đưa mình vào t ử địa chứ diệp trung vắt vóc suy nghĩ có qua lại với mình chỉ có hội d ễ nổ ốt nhưng hội d ễ nổ ốt sẽ có quang giáp loại này ư diệp trung thật có chút hoài nghi hơn nữa hội d ễ nổ ốt cũng tuyệt không biết tông tích của mình vậy thì là ai chứ h ắ c giác h ắ c giác nếu như đối với mình thật sự không có ý tốt rất có thể có khả năng này nhưng quang giáp này rõ ràng không giống phong cách của h ắ c giác sai l ệ c h quá lớn chắc không phải là h ắ c giác vậy thì là ai chứ diệp trung cực khổ suy nghĩ đối phương là giữa đường đuổi theo mình lúc đó mình đang điều khiển f 5 8 đối phương chắc là không biết mình là ai vậy điều đối phương biết duy nhất chỉ có q u a n giáp g chẳng lẽ là f 5 8 làm hắn cho rằng mình là kẻ địch đợi nào f 5 8 là quan giáp g huấn luyện của h ắ c giác nếu như nói đối phương nhất định nhận ra f 5 8 biết được f 5 8 là quan giáp g chuyên dùng huấn luyện của h ắ c giác nói như vậy chẳng lẽ đối phương bởi vì cho rằng mình là người của h ắ c giác nên cho mình là kẻ địch Ừm! vậy đối phương rất có khả năng là kẻ địch của hát i á c trong đầu vừa nảy ra ý nghĩ này diệp trùng liền càng nghĩ càng cảm thấy có lý nhất định là kẻ địch của hát i á c nhận lầm mình thành người trong hát i á c rồi dường như chỉ có như vậy mới nói thông được giọng nói của mục cũng vang lên căn cứ tư liệu hiện có tính toán xác suất đối phương là kẻ địch của hát i á c khoảng 71%, t tư liệu bộ phận khác không đủ không thể tính toán quả nhiên kết quả tính toán của mục và suy nghĩ của mình giống nhau、ừ. nếu như nói như vậy vậy phải làm sao đây chương 62, diệp trùng xuất môn diệp trùng có chút phát sầu mấy ngày này hắn vẫn luôn tập luyện tốc độ về phía sức mạnh không hề có luyện qua tốc độ của hắn hiện giờ lại tới bình cảnh sức mạnh là nguồn gốc của tốc độ không có sức mạnh chống đỡ tốc độ của hắn cũng chỉ có thể dâm chân tại chỗ nhưng ở đây không được như hành tinh rác trên hành tinh rác rác kim loại rất nhiều ở đâu cũng có muốn tìm một cục kích cỡ thích hợp thật sự quá dễ dàng cách luyện sức mạnh của diệp trùng cực kỳ nguyên thủy và đơn giản đó chính là mang vấp nặng mang theo vật nặng đi chạy ngồi nhưng sức mạnh của hắn hiện giờ đã có trình độ tương đối nếu như vẫn dùng mang vấp nặng vậy trọng lượng vật mang theo phải cực kỳ lớn mới có thể thỏa mãn yêu cầu của diệp trùng nếu không rất khó có hiệu quả song ngoại trừ một vài loại vật chất đặc biệt những thứ có mật độ đạt tới yêu cầu của diệp trùng vô cùng ít nhưng có một điểm có thể xác định là bất cứ loại nào trong đó đều không phải là thứ bây giờ diệp t r ú n g có thể tìm thấy được nếu mật độ không đủ lớn để đạt tới trọng lượng diệp t r ú n g cần vậy thể tích của vật nặng đó sẽ lớn kinh người vậy thì vô cùng bất tiện muốn ở trong nhà ông tiền thực hiện huấn luyện sức mạnh căn bản là vô vọng rồi mục đối với vấn đề cơ bắp của diệp t r ú n g vẫn luôn cảm thấy hứng thú diệp tử cơ bắp của ngươi vẫn không tăng trưởng rõ ràng diệp t r ú n g không để ý nói ngươi không phải nói như vậy rất tốt sao mục giọng trung bình nói thật sự rất tốt ta chỉ là tò mò với loại hiện tượng này của ngươi thôi diệp trung lắc lắc đầu ta cũng không biết nguyên nhân ta từ nhỏ đã như vậy trước giờ chưa từng quá cường tráng theo như ngươi nói ta bây giờ phải rất cường tráng m ớ i đúng mục đồng ý nói theo như lý luận bình thường ngươi đ í c h sắc không nên có thể hình như thế này nhưng ta trong tình huống không có máy móc phối hợp không thể thực hiện kiểm tra thân thể ngươi diệp trung không cho là đúng nói ngược lại cái này cũng không phải là việc xấu mục giọng bình bình nói tư liệu không đủ không thể thực hiện tính toán diệp trung đột nhiên nhớ lại một việc mục huấn luyện cơ sở sư sĩ của ta đã toàn bộ hoàn thành ngươi khi nào dạy ta kỹ xảo cao cấp ta bây giờ mới biết một cái vô tự ba hình khiêu dược mục nói kỹ xảo có thể gọi là cao cấp đều do động tác cơ sở thêm vào tư tưởng chiến thuật đặc thù mà thành diệp t r u n g ngắt lời mục ngươi cứ nói thẳng ra dạy hay không dạy mục nói nếu như ngươi khăng khăng yêu cầu nhưng ngươi có quan giáp dự bị chưa diệp trung vừa nghĩ tới không khỏi có chút nản lòng ôi ta chỉ có f năm mươi tám cái quang giáp màu trắng đó hình như có thù với h ấ t giác nếu không cẩn thận bị hắn bắt gặp thì thẳm rồi lần trước nếu không phải địa hình tốt thính ra thật có chút nguy hiểm mục nói xem ra ngươi dường như không có khả năng thực hiện huấn luyện sư sĩ diệp trùng làm thế nào mà nghe ra được chút mùi vị có vẻ như là cười vui trên nôi đau của người khác trước mắt diệp trùng sáng lên ta đi căn cứ huấn luyện ý thức huấn luyện thì sao mục không tán đồng Căn cứ thức huấn luyện ý thức bây ý giờ đã không có á c được nữa rồi. Điều thiếu bây giờ là thực chiến, mạng mô phỏng vô luận làm thế nào cũng c h thiếu phỏng thế không có cách nào người tiến lớn nữa ngươi mạng luận nào làm là làm mô giờ rồi. Điều bộ bây vô c c á huấn nào chiến so sự. với Diệp Trung lâu bầu nói, thực thật t r n nói, chiến, vậy cũng chẳng có cách nào、rồi. Không g lâu bầu u có có rồi. thực cách h vậy luyện diệp t r u n g liền giống như chẳng có gì làm đề nghị của mục là để diệp t r u n g năng đi ra ngoài dù sao diệp t r u n g vẫn còn cách xa lắm mới thật sự hòa nhập vào xã hội rất nhiều suy nghĩ khác xa với người bình thường ông tiền đối với việc diệp trùng đi ra ngoài cũng cực kỳ ủng hộ nói hắn một tên lớn tướng mà không có chút c h í tiến thủ nào mỗi ngày ra ngoài hít thở là cần thiết thậm chí còn nhét cho diệp trùng không ít tiền nói là để tiêu xài như thế diệp trùng dưới sự ủng hộ hai tầng của mục và ông tiền đi ra phố không giống lần trước lần trước diệp trùng đi lấy thẻ thân phận là có mục đích rất rõ lần này thuần túy là đi loanh quanh chơi diệp trùng đứng ở cửa thì không biết nên đi phía nào bên trái bên phải hay là phía trước ông tiền tinh mắt nhìn thấy tôn tuyết lâm và a tú đang ở không xa liền vội vàng cao giọng ê ờ tuyết lâm tôn tuyết lâm nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn thấy ông tiền liền lôi a tú chạy lại chào ông tiền a tú cũng mắc cỡ nói chào ông tiền ông tiền cười ha h a hôm nay a tú chủ động chào ta thật là không dễ nha a tú nhất thời l u n g túng đến nỗi mặt giống như một quả thị đỏ hồng ông tiền hỏi hai người các cháu đang đi dạo phố ư tôn tuyết lâm nói đúng ạ ông tiền muốn chúng cháu giúp ông mang gì ư ông tiền cười nói không phải không phải diệp tử vừa mới tới hành tinh lam hải không lâu rất xa lạ với chỗ này các cháu nếu đi dạo phố có thể nào dẫn diệp tử đi c h u n g không hơn nữa các cháu cùng tuổi cũng dễ hòa hợp hơn nhiều ông tiền lôi diệp t r ù n g đang đứng như khúc gỗ bên cạnh qua tôn tuyết lâm sảng khoái đồng ý được chứ không có gì cứ để chúng cháu lo tôn tuyết lâm vốn vô cùng tò mò với tên diệp tử này bây giờ chủ động đưa tới tận cửa làm gì có lý nào từ chối chứ vội vàng lên tiếng đồng ý a tú ở đằng sau tôn tuyết lâm cẩn thận mà tò mò nhìn diệp trung diệp trung vẫn một nét mặt t h ờ ơ ông tiền cao hưng nói quá tốt rồi vậy xin nhờ các cháu rồi diệp tử cháu theo bọn chúng đi chơi đi diệp trung trả lời ừ, dù sao hắn cũng không biết đi nơi nào mới tốt có một người dẫn đường quen thuộc nơi này đích sắc là một lựa chọn không tồi hơn nữa bản thân cũng có thể quan sát thật kỹ người bình thường rốt cuộc là sống thế nào ba người sóng vai mà đi diệp trung nhìn quan giáp không ngừng bay trên không trong lòng ngưỡng mộ không thôi đáng tiếc mình tuy rằng có quan giáp nhưng lại không thể lấy ra thật làm người khó chịu mà diệp trung không chủ động nói chuyện tôn tuyết lâm cảm thấy không khí quái quái thế nào ấy liền muốn phá tình thế bế tắc diệp tử tên thật của ngươi cũng là diệp tử ư diệp trung trả lời ngắn gọn đanh thép diệp t r u n g rồi ngậm miệng không nói thấy diệp trung lại ngậm miệng ta tên tôn tuyết lâm đây là a tú tôn tuyết lâm không khỏi mặt dạy tự giới thiệu ừ n ta biết diệp t r u n g trả lời ngay lúc tôn tuyết lâm cảm thấy vô kế khả thi may mà a tú bình thường nhút nhát lúc này lại dung cảm đứng ra diệp tử vốn ở đâu vậy À, diệp t r u n g suýt buộc miệng thốt ra hành tinh r á c may mà phản ứng khá nhanh vội thầm hỏi mục mục ta từ đâu đến mục trả lời trên thẻ thân phận của ngươi ghi nguyên quán của ngươi là hành tinh d ị c h g ờ diệp t r u n g không nhanh không chậm trả lời hành tinh rích hành tinh rích hai người không khỏi lắc đầu chưa từng nghe qua tinh cầu trong vũ trụ nhiều vô số trong năm thiên hà lớn tinh cầu có người ở cũng nhiều vô số cho nên trừ phi là những nhà địa lý chuyên môn nghiên cứu tinh cầu tên tinh cầu mà người bình thường biết không nhiều lắm giờ g ờ bây giờ hành tinh ngoài trái đất không còn xa có thể tới tận nơi nên tác giả dùng từ nhà địa lý học nghiên cứu tinh cầu mà không phải là nhà thiên văn học điều mà tôn tuyết lâm thật sự muốn biết nhất chính là tình hình về mặt quan giáp của diệp trùng đáng tiếc nàng lại không biết làm thế nào mở miệng vốn dự tính mọi người nói chuyện quen rồi sau đó mới hỏi nhưng không ngờ tên diệp trùng này lại không thích nói chuyện như thế này kỳ thật nàng không biết nếu như lúc này nàng ở trước mặt thẳng thắn dứt khoát hỏi diệp trùng diệp trùng có tám mươi chín mươi phần trăm sẽ trả lời không ngờ tên này vậy mà hiền như cục bột tới mức này trong lòng tôn tuyết lâm căm hận không thôi kỳ thực cái này cũng không thể trách diệp trùng diệp trùng chỉ ở trước mặt mục mới lộ ra bộ mặt khác thậm chí ông tiền diệp trùng đều không cách nào lộ ra loại vẻ mặt tùy ý này càng đừng nói tới tôn tuyết lâm và a tú kẻ đối với hắn giống như người xa lạ diệp trùng quan sát người đi trên đường mọi người dường như đều rất bình tĩnh hoàn toàn không có địch ý và cảnh giác đối với người lạ bước vào lãnh địa của mình như bọn gia thú xem r a hình như không có tính công kích gì ừng quy luật của bọn sinh vật biến dị trên hành tinh giác hình như không thích hợp dùng ở nơi này à, diệp trùng nói thầm trong lòng mình về sau phải chú ý ba người đột nhiên phát hiện một đám người đang bu lại la hét tầm ý chương sáu mươi ba gặp gỡ ngoài ý mớn tôn tuyết lâm lôi a tú xăm xăm s á p lại gần diệp trung nhữ nhữ mày hắn vô cùng không thích trường hợp này hoàn cảnh thế này quá ồn ào người quá đông đúc vô tình hạn chế phạm vi hoạt động của mình hơn nữa cũng sẽ làm mình thêm khó khăn trong việc nắm bắt tình hình xung quanh nhưng diệp trung tuy rằng nhữ mày nhưng vẫn cùng với hai người đi tới mảnh đất chống ngay chính giữa đám đông một ông lão bị tông ngã trên đất đồ đạc rồi đẩy ra đất gã đàn ông trung niên còn lại chính đang đứng ở đó lớn tiếng chửi t ớ i lao già chết tiệt ngươi đi đường không mở mắt à. bộ y phục của ta đáng giá năm kim cương vàng đó ngươi nếu như làm hỏng rồi thì có đền nổi không ngươi xem cái này nhăn hết rồi lại phải tốn phí bảo dưỡng tới mấy trăm kim cương nói rồi khinh thường liếc nhìn ông già trên mặt đất xem lão nghèo kết s á t như vậy chắc hẳn cũng đền không nổi ai hôm nay coi như ta xui xẻo thật là lao già không có mắt bộ dáng rất là tiêu căng n g ạ mạ tôn tuyết lâm liền nhịn không nổi lập tức nhảy ra tức giận chỉ gã trung nhân nói ngươi thật là quả đáng đụng ngã một ông lão mà còn ở đây nói năng lộn xộn thật đáng ghét mà ngươi mà dám nói năng lộn xộn nữa coi chừng ta đập ngươi đó hừ hừ tôn tuyết lâm s ắ n tay háo lên dáng vẻ như muốn đánh người a tú đi tới trước mặt ông lão cố sức nâng ông lão đứng dậy cẩn thận tỉ mỉ phủi bùi trên người ông lão ôn tồn hỏi ông lão ông không sao chứ ông lão cảm kích nói với a tú ta không sao tiểu cô nương cám ơn cháu a tú cười dịu dàng À, tiểu nha đầu ngươi mà cũng dám hựa tay múa chân với ta người lớn trong nhà ngươi không dạy ngươi chút ra giáo cơ bản nào sao ai vừa nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì À, ta cho ngươi biết tôn tuyết lâm tức đến đầu nổi gân xanh nắm tay càng nắm càng chặt a tú vội vàng đi tới v ô về tuyết lâm chẳng mấy chốc sẽ nổi điên nếu như đánh người rồi tới đồn cảnh sát thì hậu quả sẽ không hay ho gì gã trung niên thấy tôn tuyết lâm không dám ra tay không khỏi càng thêm đ ắ c ý hi hi tiểu cô nương ta cho ngươi biết tranh chấp giữa bọn họ không làm cho diệp trùng chú ý chút nào tâm thần của diệp trùng hoàn toàn bị một cái hộp phóng ảnh nổi nhỏ bé trên mặt đất hấp dẫn có lẽ nói là hộp có chút làm người ta dễ dàng nộ g nhận thể tích của nó hộp phóng ảnh nổi thật ra chỉ có bề mặt rộng năm cm vô cùng xinh xắn trên bề mặt màu tím nhạt có hai cái hoa văn hình lốc xoáy đan sen vào nhau có hai mặt hơi lom vào trong chính giữa mặt trên có một lỗ nhỏ trong lỗ nhỏ phóng da tia sáng đủ màu tia sáng tụ tập lại thành một hình người bán trong suốt y phục vẻ mặt sống động như thật rõ ràng chính là đồ bỏ túi của ông lão vừa mới bị tông trúng này hộp phóng ảnh nổi dùng để ghi lại cảnh tượng nào đó giá hơi cao so với con chìm thường dùng để lưu niệm nhưng điều hấp dẫn sự chú ý của diệp trùng không hề là bản thân cái hộp phóng ảnh nổi này mà là báo cáo bỏ túi mà lao nhân đang làm liên quan tới thiết kế động cơ của con g i á c phương pháp tôi chọn là kết hợp hình khuyên phạt với mạch quăng sung mạch ngắn ở đây tôi không thể không nhắc tới một anh bạn trẻ gặp được trong mạng mô phỏng chính là ý kiến của hắn mới mang lại linh cảm cho tôi đây rõ ràng là một báo cáo tại một hội nghị khoa học chuyên nghiệp phương pháp kết hợp hình khuyên phạt và mạch quăng s u n g mạch ngắn không phải là phương pháp mà hứa ra ra trong cực quang vẫn một mực nghiên cứu sao ông còn từng giảng giải phương pháp này cho diệp trùng vô cùng tỉ mỉ chẳng lẽ là hứa ra ra diệp trùng không khỏi quan sát tường tận ông lao trước mặt cẩn thận nhìn một hồi quả nhiên phát hiện ông lao trước mặt và hứa ra ra mang máng có chút giống nhau diệp trung đi qua đó thử thăm dò hứa ra ra ông lão rõ ràng lên người cậu là hứa lao nhìn cậu nhóc đứng trước mặt này phần lớn người quen biết mình đều gọi mình là hứa lao hoặc hứa giáo sư gọi mình là hứa ra ra phần lớn là họ hàng của mình hoặc là con cháu một số ông bạn già nhưng người trước mặt này mình vô cùng xa lạ chẳng lẽ là cháu người bạn nào đó diệp trung vừa thấy vẻ mặt của hứa lão l i ê n biết mình đoán không sai không khỏi hương phân nói hứa ra ra cháu là tiểu y đây y cờ ông vẫn còn nhớ cháu chứ tiểu y trong cực q u a n g đây y cờ hắn là y cờ tôn tuyết lâm vừa rồi vẫn nổi giận lôi đình gần như muốn bỏ đi bông an tĩnh trở lại hai tay a tú bụng miệng hai mắt toát ra vẻ mặt không thể tin được hai người bỗng chốc lứa ra nhìn lẫn nhau trong mắt đều toát ra vẻ vui mừng hớn hở khó có thể che giấu tất cả tâm tư đều đặt lên người ông hứa diệp trùng không hề phát hiện sự khác thường của hai người nhưng cho là diệp trùng phát hiện đi cũng tuyệt không nghĩ là có quan hệ tới mình ông hứa cũng ngứa người liền kích động kéo tay diệp trùng tiểu y cháu là tiểu y quá tốt rồi quá tốt rồi ông hứa kích động đến nỗi có chút nói năng lộn xộn diệp trùng xấu hổ cười ông hứa nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc này của diệp trùng càng xác định không nghi ngờ mà tôn tuyết lâm và a tú lại giống như là gặp quỷ Các nàng thế nào cũng có nàng nào nghĩ không ra vậy mà thế thể thấy ra、so、vậy đối với gã trung niên diệp trùng không để ý chút nào chỉ dịu ông hứa hứa ra ra chúng ta đi ông hứa gật gật đầu ừ n chúng ta đi tôn tuyết lâm a tú dịu bên kia ông hứa gã trung niên thấy mấy người muốn đi không khỏi vội vàng nhằm diệp trùng lôi kéo không được các người không thể đi như vậy bồi thường tiền cho ta trước rồi nói ta cho các người biết ta là người có thân phận địa vị tay gã trung niên vừa chạm tới diệp trùng diệp trùng liền động thân hình khẽ lui diệp trùng thuận thế chộp lấy cổ gã trung niên diệp trùng vừa chuẩn bị hạ sát thủ mục vội vàng nhắc nhở đừng diệp tử tay diệp trùng khẽ dừng lại may mà diệp t r u n g bây giờ đối với việc nắm bắt sức mạnh đã đạt tới một trình độ khá chính xác nếu không gã trung niên này chết chắc rồi diệp t r u n g kỳ quái nói mục thế nào rồi mục nói theo như tư liệu cho biết người giết người trên đường sẽ vi phạm luật pháp nơi này sẽ phải chịu sự truy bắt cực kỳ nghiêm khắc h ừ luật pháp đây là cái gì quy tắc con người đặt ra vì xã hội của mình ừ nhưng cái này với ta có quan hệ gì chứ vẫn là không hiểu thế nào vấn đề này rất phức tạp nhưng rõ ràng bây giờ không phải thời cơ tốt thảo luận vấn đề này được cái này chúng ta trở về rồi nói bây giờ nên làm thế nào theo như tư liệu cho biết đe dọa rõ ràng là một lựa chọn không tồi theo lý luận tâm lý học đại chúng đối phương rõ ràng đang trong trạng thái bị hoảng sợ chỉ cần đe dọa ở một mức độ nhất định xác suất thành công kết thúc phiền phức này vượt quá 92%. đe dọa đúng không vậy thì thử thôi người xung quanh chỉ cảm thấy trước mặt hoa lên tay phải diệp t r u n g đã khóa chặt cổ họng của gã trung niên cổ họng gã bị thít chặt không khỏi mở to miệng ra sức vùng gãy người xung quanh cũng đồng thời phát ra kinh la hoảng diệp t r u n g lạnh nhạt nhỏ giọng nói bên thai gã trung niên nếu như ngươi còn làm phiền ta sẽ giết ngươi giọng nói nhạt meo giống như đang kể lại một việc rất bình thường vẻ mặt diệp t r u n g bình tĩnh thả gã trung niên ra xoay người trở lại bên cạnh ông hứa gã trung niên ôm cổ họng ra sức hổn hển thở vẻ mặt đau đớn một câu cũng nói không ra lời Trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ đến lộ vẻ sợ c ù n nói giống n g cực. Câu đó rồi vừa h ư gió l ạ n h thổi t qua r o n g ngày mùa đông, mà mình thì giống như không mà mùa mặc thì quần á o cả người tự chủ được mà run cầm cập. Đột nhiên, đám người tự mà r u n c ầ m cầm. Đột đám nhiên, n g ư ờ i vây quanh bốn i l o ạ cơ thượng nhan gặp mặt ông hứa không nghi ngờ gì làm người ta vui sướng diệp trùng thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ gặp ông hứa bằng cách này cảnh sát tới sau đó lại là a phi ngày đó đã tới tiệm của ông tiền tìm diệp trùng a phi thấy giấu hai ngón tay trên cổ gã trung niên tìm một cái cớ rồi vội lôi gã trung niên đi ngoan nào ai mà biết tên đó lúc nào lại nổi điên lên nếu như giữa đường mà phát điên vậy thì chuyện vui của mình sẽ lớn đây ở nhà ông hứa tôn t u y ế t lâm và a tú rất là thận trọng ngược lại diệp trùng và ông hứa nói nói cười cười thỉnh thoảng thảo luận một chút vấn đề học thuật làm diệp trùng có cảm giác đang ở cực quang nhưng vừa ra khỏi cửa Diệp、trùng、lại khôi tinh phục Trùng thơ thường ngày. Hành l vẻ ơ a mà Hải l một hành tinh hành có khu i n tế t và kỹ h ậ t kiệt h phát á t r ể n dân thường cư có trú t r i u cuộc sống nơi đây r ấ cải cùng tự do. Thêm vào hoàn cảnh tự nhiên được cho cư nhiên thiên nhiên đại, nhiều cư dân tới sống lâu dài. Mà khu kiệt mở, Thêm Mà vô vào hoàn nên dẫn dân sống tự tự rất do. hấp khu ưu lâu xa nơi diệp trùng ở chính là đứng đầu ba khu lớn nhất của hành tinh lam hải cũng là nơi phồn hoa nhất của hành tinh lam hải khi diệp trùng trở về nhà ông tiền trời đã không còn sớm nữa sau khi làm xong công việc diệp trung liền về phòng hắn cho rằng cần thiết phải hiểu rõ xã hội này hơn nữa nơi này có quá nhiều thứ hoàn toàn xa lạ với mình bây giờ mình chỉ có thể nhanh nhất hiểu rõ xã hội này mới có thể sinh tồn dễ dàng nơi này không cần bàn cãi vị thầy giáo này đương nhiên chỉ có mục diệp trung trước hết hỏi mục chúng ta tiếp tục đề tài ban ngày hôm nay luật pháp ngươi nói hôm nay là chuyện thế nào mục nói theo như tư liệu cho biết rõ ràng nếu cho rằng luật pháp là quy định do cường giả đặt ra thì có lẽ sẽ làm ngươi dễ hiểu hơn diệp trung hỏi cường giả mạnh hơn ta mục tuy rằng giọng nói vẫn bình thường nhưng hàm ý coi thường trong lời nói lộ ra không phải nghi ngờ theo tư liệu cho biết t r ê n lệch thực lực của các ngươi tuyệt đối làm cho các ngươi hoàn toàn không thể so sánh được diệp trung hỏi lại nếu như hôm nay g i ế t tên kia ta sẽ thế nào mục nói theo như điều 11 hình luật hành tinh lam hải kẻ giết người sẽ bị xử hơn 40 n ă m tù trường hợp nghiêm trọng bị xử tử hình diệp trung nhữ mày ai là kẻ thực hiện mục nói theo điều lệ quản lý an toàn hành tinh lam hải tất cả cảnh sát binh lính và các ban ngành an toàn đều có quyền lợi truy bắt mà tất cả người dân đều có nghĩa vụ hỗ trợ truy bắt cũng may diệp trung cũng tự biết mình không có cuồng vọng đến mức cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất nhiều người như vậy không dám nói là cao thủ dù là người bình thường thì mình cũng tuyệt đối chỉ có thể bó tay chịu c h ó i diệp trung bắt đầu có chút hiểu được được sự cường đại của cơ quan quyền lực chính quyền nhưng diệp trùng rất nhanh liền nghĩ tới then chốt của vấn đề nếu như ta làm vô cùng kín kẽ mục nói theo tư liệu cho biết nếu bọn họ không cách nào có được chứng cứ ngươi giết người sẽ không cách nào phán quyết tội ác của ngươi chứng cứ những thứ có thể chứng minh ngươi phạm tội người hoặc vật khác vậy chính là nói nếu thủ đoạn của ta đủ cao minh bọn họ không cách nào có được chứng cứ vậy ta sẽ có thể thoát ra ngoài quy định này trên ý nghĩa nào đó cách nói của ngươi là chính xác nhưng không thể không nhắc nhở ngươi họ có khá nhiều thủ đoạn thực dụng nhưng cao minh có xác suất khá cao t r a ra hoạt động của ngươi ừ vậy kỳ thực cũng chính là sự đọ sức giữa hai bên rồi trên ý nghĩa nào đó cách nói của ngươi là chính xác ba mươi hai cơ thượng nhan vui vẻ ngâm nga một điệu hát quang giáp giá trị kinh người dưới sự điều khiển của hắn khéo léo bay lượn cơ thượng nhan tuy rằng tên nghe dường như là tên con gái song hắn lại là một gã đàn ông không hơn không kém chỉ là gương mặt thanh tú không rõ giới tính thường làm người ta hiểu lầm dưới mái tóc màu trắng bạc con ngươi màu lam trông có vẻ khá là yêu dị khoe miệng khẽ cười làm vô số cô gái điên đảo quan giáp của cơ thượng nhan là một quan giáp màu xanh xám toàn thân sen kẽ màu lam và màu xám vài bộ phận quan trọng màu vàng kim thân giáp thanh thoát màu lam u sầu t r ầ muộn m nội l i ế m mà không nổi bật chân máy màu xám làm cho quan giáp có thêm vài phần cảm giác vừa dày vừa nặng phần ngực quan giáp hơi lồi lên trước rõ ràng làm dày thêm con giáp tổng thể làm người ta cảm thấy chờ ổn mà không sốc nổi kỹ thuật điều khiển quang giáp của cơ thượng nhan khá là tinh xảo linh hoạt len lỏi giữa các kiến trúc như rừng ở khu kiệt sa lần này viếng thăm ông già hứa nếu như có thể thành công vậy mình cũng lập được công lớn rồi nhưng ông già hứa dường như vô cùng cố chấp đây thật là làm khó người ta mà cơ thượng nhan phiền não dùng tay miết tấn đường nhất thời mình cũng nghĩ không ra một phương pháp tốt nào đại ca lần trước thất bại thẳng hại lần này lại quang vấn đề khó này cho mình mặc kệ thế nào nhất định phải nghĩ cách dỗ dành ông g i ả hứa một lần không được thì đi tới nhiều lần ông hứa hiện đang ở một mình ông bạn năm ngoài đã chết hai người không hề có con nối dõi bây giờ chỉ còn lại một mình ông mỗi ngày đối diện căn phòng trống trơn ông không tránh khỏi sinh ra vài phần cảm giác thổn thức dường như chỉ có vùi đầu nghiên cứu mới có thể làm cảm giác của ông tốt hơn một chút không ngờ tới chính vì như vậy mấy năm này ngược lại làm ông thu được đột phá quan trọng trong lĩnh vực của mình nhưng bây giờ đã lớn tuổi rồi rất nhiều ý tưởng lúc trẻ bây giờ cũng sớm phai lần rồi đột nhiên quang não báo ông có khách tới thăm thông qua hình ảnh quang não truyền tới người ông hứa nhìn thấy là một chàng trai anh tuấn mình dường như không hề quen biết ông hứa có chút hoài nghi kết nối với máy liên lạc giữa khách và chủ nhà ông hứa hỏi cậu tìm ai một cái máy trước cửa nhà ông hứa lập tức chiếu hình ảnh của ông hứa lên trước cửa nhà ông hứa cơ thượng nhan nhìn thấy hình ảnh một ông già theo tin tình báo đây chắc là ông hứa lần này mình phải thăm viếng cơ thượng nhan cung kính nói ông chính là giáo sư hứa rồi tôi tên cơ thượng nhan từng nghe qua tọa đàm của ông muốn xin ông chỉ bảo vài vấn đề về q u a n giáp thử ông hứa trầm ngâm hồi lâu mỗi tháng đều có vài người tới tìm mình thảo luận một vài vấn đề học thuật nhưng phần lớn hình như là người trung niên trở lên người trẻ tuổi như vậy ông hứa vẫn là lần đầu gặp cơ thượng nhan ông hứa đột nhiên nghĩ tới gì đó ngươi họ cơ cơ thượng nhan trong lòng máy động thầm kêu không hay nhưng vẫn không thể không mặt dày trả lời vâng n g ư ờ i là người họ cơ sắc mặt ông hứa khẽ biến đổi cơ thượng nhan thầm kêu hoàng bét liền trầm mặc không nói gì ông hứa h ừ lạnh một tiếng người họ cơ các người nghĩ cũng đừng nghĩ nữa không cần hao phi tâm tư nữa ta sẽ không hợp tác với cơ g i à các người các người hãy sớm quăng ý nghĩ này đi nói xong ông hứa mặc kệ cơ thượng nhan bột một cái đóng máy liên lạc giữa khách và chủ nhà hình ảnh ông hứa trước mặt cơ thượng nhan cũng biến mất trong phút chốc xem ra lần trước đại ca triệt để đắc tội với ông hứa rồi điều làm người ta đau đầu nhất là bây giờ ông hứa mang h i ể m khích với đại ca nâng lên thành h i ể m khích với nhà họ cơ muốn khuyên ông ta và họ cơ hợp tác cái này đã khó càng thêm khó rồi nghĩ đi nghĩ lại cơ thượng nhan lấy ra máy liên lạc kết nối xong liền nói với người trong đó các người phải theo dõi tất cả hoạt động của lao già hứa mỗi ngày đều làm gì đi đâu qua lại với những ai thân phận và địa chỉ của những người này đều phải kiểm tra thật kỹ hiểu chưa Không đ ư ợ chương buông lỏng c ú t Ta muốn tình t nào. muốn báo ờ tường n tận nhất, nhớ kỹ, là tận nhất. g kỹ, là c t h ư ợ nhan bây giờ cũng nghĩ không ra phương ra bây giờ p sáu mươi lăm quan điểm của diệp trùng diệp trùng bây giờ mỗi lần lên mạng mô phỏng cũng không phải chỉ đi tới cực quan của khu g ụ tỉ sờ ta và căn cứ huấn luyện ý thức sư sĩ nữa hắn bắt đầu đi tham quan khắp nơi hắn đã quyết định phải triệt để hiểu rõ thế giới vẫn vô cùng xa lạ với hắn này diệp trung biết rất rõ nếu như muốn sinh tồn ở ở bất cứ nơi nào thì phải hiểu rõ nơi đó hiểu biết càng sâu mới có thể sống càng tốt hơn mỗi ngày giao lưu với mục chính là lúc hắn giải đáp thắc mắc bây giờ hắn ra ngoài cũng càng nhiều hơn diệp trung thích đứng trên đường quan sát người đi đường tuy rằng bọn họ không phải là thú săn của diệp t r u n g nhưng diệp t r u n g lại đối với họ giống như đối với t h ú săn hắn dùng ánh mắt quan sát t h ú săn vô cùng cẩn thận quan sát người chung quanh động tác thói quen cử chỉ mức độ mạnh mẽ của cơ thể vv theo sự tìm hiểu không ngừng của diệp trùng hiểu biết của hắn đối với hoàn cảnh xung quanh cũng càng lúc càng nhiều hôm nay dự định tới nhà hứa ra ra một chuyến nhưng bây giờ vẫn đang bộn rộn kiếm sống tuy rằng bây giờ diệp trùng cũng hiểu rằng lợi nhuận thu được của cái quán nhỏ bé của ông tiền thực sự không đủ để giữ mình lại chỗ này nhưng con người không phải hoàn toàn sống dựa vào cái này không phải sao ông tiền cho hắn cảm giác của gia đình cái này sợ rằng bao nhiêu kim cương vàng cũng không mua được tuy rằng diệp t r ú n g không hề cho rằng mình rất thông minh nhưng chút đạo lý này hắn vẫn hiểu diệp t r ú n g ra sức nào bột cục bột trong tay hắn không ngừng thay đổi hình dạng tài nghệ của diệp t r ú n g bây giờ càng lúc càng cao điều này có ích cho việc khống chế chính xác sức mạnh của hắn làm cho mùi vị mì hắn làm ra khác với người khác có một hương vị khác chỉ tiếc là cuộc sống thế này nếu như lại có thêm một cái quan giáp cho dù là một cái hắc điều vậy cũng hoàn mỹ rồi tôn t u y ế t lâm và a tú tới tìm diệp trùng hai người ở bên cạnh chờ rất lâu chờ một mạch tới khi diệp trùng làm xong công việc mới bước tới tôn t u y ế t lâm kéo a tú nhỏ giọng nói diệp tử diệp t r ù n g nhìn hai người một cái mặt không thay đổi nói chuyện gì thấy vẻ mặt hờ hững này của diệp trùng tôn t u y ế t lâm không khỏi có chút hoảng hốt ớp đúng nói diệp tử diệp tử diệp t r ù n g nhìn hai người a tú cúi đầu không dám ngẩng lên tôn t u y ế t lâm càng thêm hốt hoảng diệp tử ta chúng ta muốn ngươi giúp một chút giúp diệp trùng nhữ mày lời vừa nói ra tôn tuyết lâm ngược lại không khẩn trương như thế nữa ngươi biết cải tiến quang giáp chứ biết một chút diệp trùng trả lời tôn tuyết lâm tiếp tục nói ừ chúng ta muốn mời ngươi giúp đỡ tuần sau trường chúng ta tổ chức hội thi sư sĩ trong đó có một khâu cần một thợ cải tiến quang giáp ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ mời ta giúp đỡ diệp trùng nhìn hai người nhìn ánh mắt hờ hững của diệp trùng tôn tuyết lâm có chút hoảng hốt không lời đúng chúng ta muốn mời ngươi giúp đỡ diệp t r u n g nghĩ một hồi nói ừ m có thể nhưng mỗi giờ ta phải thu một nghìn hai trăm năm mươi kim cương tiền thu lao tôn tuyết lâm xứ người n g lập tức sắc mặt thay đổi n g ư ơ i n g ư ơ i giúp đỡ vậy mà cũng thu tiền ngươi ngươi không ngờ người lại là loại người này ai coi như chúng ta nhìn nhầm đi giọng nói c h ư a đ ẩ y sự coi thường a tú cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn diệp t r u n g rõ ràng lời nói của diệp t r u n g nằm ngoài ý liệu của nàng nhìn vẻ mặt của hai người diệp t r u n g không khỏi nịu nhữ mày chẳng lẽ mình có chỗ nào sai nghĩ tới mình không hề có giấy phép thợ cải tiến quan giáp diệp t r u n g chỉ đưa ra giá bằng khoảng năm mươi bình quân giá thị trường diệp t r u n g trong lòng hỏi mục mục chẳng lẽ nguyên tắc giao dịch công bằng không phải là một trong những nguyên tắc cơ bản sao mục nói theo tư liệu cho biết cách nói của ngươi hoàn toàn chính xác nhưng phần lớn người cho rằng giúp đỡ bạn bè mà nhận thù lao là một việc vô cùng đáng xấu hổ diệp t r u n g nghi hoặc hỏi bọn họ là bạn của ta đối với việc này mục hoàn toàn không có ý giúp đỡ vậy phải cần ngươi xác định diệp t r u n g cho rằng đương nhiên nói đương nhiên không phải bạn bè nói đùa gì vậy mình và bọn họ không hề thân thiết vô luận là từ phương diện nào đều không thể gọi là bạn bè được nếu đã không phải là bạn bè vậy lấy thù lao là chuyện đương nhiên thôi cái này có cái gì kỳ quái đâu chứ dù sao mình không có gì sai diệp trùng liền không định tiếp tục nói tiếp chỉ hờ hững nhìn hai người một cái nói một câu cứ tự nhiên rồi xoay người rời đi tôn tuyết lâm tức đến nỗi mặt trắng bệnh lôi á tú giận dữ đi ra ngoài việc này không hề ảnh hưởng tới diệp trùng chào ông tiền sau đó từ từ đi ra đường diệp trùng bây giờ không giống lúc trước ra đường là ngỡ ngàng ngược lại bây giờ hắn cảm thấy vô cùng thong thả quan sát người đi trên đường chính là một thú vui lớn của hắn làm hắn cảm thấy khá là thú vị nếu h hứa cách khá à ông ôn tiện, n xa của tiệm như theo h tốc c độ quá ậ mình này t h quá chậm, Diệp t r ù g coi c â n có h không chạy quá nhanh, hắn bây giờ tính ra không phải là cái gì cũng không biết. hắn biết tốc độ của mình bình thường ạ y bây Diệp giờ cái biết, biết đối với người Trùng tốc ra cũng n gì của quá là mà độ i thể ì nhanh tới mức kinh này Trùng cũng thế hai、tục. bách phệ thử đi đầu tuyệt đối sẽ chết h tới tụ, tuyệt trước, đi đối Diệp i mức đầu đạo sẽ lý u nếu Ai, mình có thể có dùng quang giáp thì không phải q u ố c bộ rồi nghĩ tới cái quang giáp toàn màu trắng đó trong lòng diệp trùng có vài phần chán nản chỉ đáng tiếc là trên tay mình chỉ là một cái quan giáp g huấn luyện nếu như là một quan giáp g loại chiến đấu của h ắ t giác diệp trung dám khẳng định mình có tám mươi chín mươi phần trăm sẽ làm thị tên đó nếu như mục chịu giúp mình diệp trung tin tưởng cái quan giáp g màu trắng đó tuyệt đối không có tí cơ hội chạy trốn nào nhưng cũng không biết vì nguyên nhân gì mục lại không chịu ra tay điều này làm diệp trung vô cùng kỳ quái diệp trung thong thả chạy trên đường hô hấp không có chút dối loạn nào thậm chí ngay cả tiết tấu cũng không có chút thay đổi vận động mức độ này bây giờ diệp trùng căn bản không có chút cảm giác nào thân thể kỳ dị của hắn làm mục thế nào cũng nghĩ không ra nhưng diệp trùng không cho rằng cơ thể mình có gì đó thất thường dù sao cái này cũng là điều tốt nghĩ không hiểu thì kệ nó đi nhà của ông hứa ở gần đây lập tức sẽ tới khi lên mạng mô phỏng lần trước ông hứa mang tin tức y cờ đang ở hành tinh lam hải thông báo cho tất cả các ông lão nhất thời mọi người đều vừa ngưỡng mộ vừa đấu k ỹ với ông hứa thậm chí có vài ông láo lớn tiếng muốn tới hành tinh lam hải để gặp diệp trùng đối với vài người vốn đang ở hành tinh lam hải nhưng ở các khu vực khác liền đưa địa chỉ của mình cho diệp trùng dặn dò hắn có thời gian nhất định phải đi gặp bọn họ không khí học thuật đậm đặc khi cùng thảo luận với ông hứa làm diệp trùng cảm thấy vô cùng thoải mái làm người ta mê mải nghĩ tới sẽ lập tức sẽ gặp được hứa ra da diệp trùng không khỏi có chút hưng phấn mục đột nhiên kêu diệp trùng đang muốn đi tới nhà ông hứa dừng lại diệp tử cẩn thận không được đi tới có bốn cái quang giáp đang theo dõi bên này ngoài ra còn có một người có thể là chỉ huy trong lòng diệp trùng cân nhắc vội vàng hỏi ở đâu bước chân của diệp trùng không có chút thay đổi nào giống như người đi đường chạy qua trước nhà ông hứa không có chút ngập ngừng mục nói trên nóc cao ốc đối diện có hai cái ở một chỗ cách họ một trăm hai mươi độ lại có hai cái ngoài ra trong tầng thứ hai mươi mốt của tòa nhà đối diện cửa nhà ông hứa của ngươi còn có một người có khả năng là người chỉ huy trong mấy người này người chỉ huy vậy thì nhất định phải xử hắn trước mới được hơn nữa còn không thể kinh động tới người khác nếu không thì phiền phức rồi trong lòng diệp t r u n g tính toán diệp t r u n g trong lòng hư lạnh một tiếng mấy người này chẳng lẽ là tới tìm hứa ra ra kiếm chuyện chắc là vậy ừ n h ư n g bất kể nói thế nào không có ý tốt là có thể xác định rồi đã không có ý tốt vậy thì diệp t r u n g chạy ra xa về phía trước không nhanh không chậm không có chút khác thường nào khi chạy tới tòa nhà trước cửa nhà ông hứa diệp t r u n g dừng lại một chút đi vào tòa nhà này diệp t r u n g tìm một quăng não tư vấn tự động trong một góc của đại sảnh giả dạng như là đang tìm kiếm hai giây sau mục đã hoàn toàn xâm nhập vào quăng não này biểu tượng vốn ở trên màn hình đột nhiên hoàn toàn biến mất mà thay thế là sơ đồ của cả tòa nhà mà vị trí của người theo dõi đó đang ở trong phòng số 065 ở tầng thứ 21. thiết bị theo dõi ở khắp nơi mục cũng hiển thị ra hết hệ thống giám sát và điều khiển của tòa nhà này bố trí khá là hoàn chỉnh diện tích che phủ cũng vô cùng rộng g ó c chết khá ít muốn thần không hay quỷ không biết lần mò vào trong gần như là một việc không có khả năng diệp trung đối với những lời về chứng cứ lần trước mục nói nhớ khá sâu sắc liền hỏi mục mục nếu như ta bị ghi hình lại ngươi có thể xóa sạch không theo tư liệu cho biết khả năng thành công trên 97%. lời của mục nghe ra có vẻ vô cùng tự tin diệp trung suy nghĩ nói vậy ta chỉ cần xóa sạch toàn bộ băng ghi hình trước khi họ phát giác ra vậy bọn họ cũng t r a không ra là ai làm rồi mục lát sau nói theo tính toán có 79% khả năng bọn họ phát hiện không được nhưng vẫn còn 21% khả năng bọn họ thông qua con đường khác t r a ra suy nghĩ một hồi diệp trùng quả quyết nói đã như thế tiên hạ thủ vi cường không đợi bọn họ tới tìm chúng ta chúng ta tìm bọn chúng trước trong khái niệm của diệp trùng không hề có cái gì là hậu phát chế nhân đã xác định được lý vậy diệp trùng sẽ không hề do dự trong câu nói này tràn ngập sự tự tin và bá khí mạnh mẽ diệp t r u n g bây giờ giống như một con dã thú đã quyết định chiến đấu mục đối với đề nghị này không hề có ý kiến gì đã quyết định diệp t r u n g liền bắt đầu hành động mau chóng lên tới tầng hai mươi mốt diệp t r u n g tới trước phòng số sáu mươi năm cửa phòng đóng chặt loại cửa hợp kim này diệp t r u n g tuy rằng tự tin có thể phá cửa mà vào nhưng như vậy tất nhiên sẽ kinh động tới người ở trong phòng kinh động đối phương mình sẽ rất bị động dưới sự vây công của bốn cái quăng giáp Diệp Trùng chương sáu mươi sáu ta thích đánh lén tên cao gầy thận trọng chăm chú quan sát toàn bộ căn nhà của ông hứa trên máy theo dõi hình nổi ngay cả người đi qua khu vực xung quanh cũng không bỏ qua mỗi người chỉ cần hơi tới gần nhà của ông hứa tên cao gầy đều cẩn thận quan sát tỉ mỉ vẻ mặt của họ xem bọn họ có thể hay không có quan hệ với ông hứa sắc mặt hắn chuyên chú vô cùng tập trung vô công việc bởi vì hắn biết đây cũng chính là một trong những nguyên nhân cấp trên hắn có thể xem chúng hắn thinh linh đột nhiên không biết từ đâu thỏ ra một cánh tay bịt kín miệng hắn không đợi hắn phản ứng cổ họng mát lạnh rồi nhìn thấy máu tươi phun mạnh như s u ối đó là máu của mình như tên cao gầy hoảng sợ nghĩ hắn vùng vây kịch liệt muốn thoát khỏi cánh tay cứng như thép này mình không thể chết mình không muốn chết trong lòng tên cao gầy kêu gào nhưng thân thể lại càng lúc càng không nghe lời cổ họng mát lạnh giống như bị gió lạnh thổi qua sức lực toàn thân từ vết thương quần c u ộ n chảy ra ngoài một trận đau đớn kịch liệt kéo tới trước mặt tên cao gầy tối đen bất tỉnh nhân sự diệp t r u n g cảm thấy người trên tay hoàn toàn chết đi mới quăng hắn trên sàn nhà diệp t r u n g nhìn cánh cửa làm người ta đau đầu đó tiếng động đánh vào kim loại thực là quá lớn tiếng phá cửa khẳng định sẽ kinh động người của cả tầng lầu khi nhìn thấy cái tường màu trắng mắt diệp chúng sáng lên Bức tường nhựa tổng hợp cách nhiệt cường độ cao, có hiệu quả hút âm thanh vô cùng tường tổng nhiệt hút thanh nhựa mạnh, hơn nữa hợp hiệu độ độ quả âm vô diệp à dày y của nó chỉ có 10cm, chỉ dày hơn cánh cửa nó hơn h u quả hút âm thanh mạnh như vậy, hả không âm vậy, h ả i là tiện cho mình sao? Diệp trung i Diệp ệ n mình cho sao? t trước tiên xuống lầu sử dụng máy tự động trong đại s ả n h chuyển toàn bộ hệ thống giám thị của tầng 21 sang trạng thái nghỉ ngơi đương nhiên việc này giao cho mục sau khi hoàn thành diệp trung quay trở lại trước cửa phòng số 065 ở tầng 21. t r ù y thủ cố thiếu trạch đưa cho diệp trùng diệp trùng vẫn luôn mang theo người diệp trùng rút t r ù y thủ ra so sánh độ dày rồi cắn răng dùng lực đâm vào tường không thể không nói hiệu quả hút âm thanh của bức tường nhựa tổng hợp cách nhiệt đích sắc vô cùng tốt t r ù y thủ đâm vào gần như không nghe thấy tiếng động hơn nữa chất liệu cũng cực kỳ cứng rán diệp trùng phi rất nhiều sức lực mới đâm được t r ù y thủ vào tầng lâu này chắc hẳn đã được đối phương sắp xếp không có ai đi lại nhưng điều này lại tiện cho diệp trùng diệp trung vật vã từ từ cắt bức tường cẩn thận không chế tốc độ của mình sợ không cẩn thận làm kinh động người trong phòng cảm nhận được một loại cảm giác rin rít truyền tới từ trùy thủ nhưng diệp trung lại chỉ nghe được tiếng sột soạt vô cùng nhỏ diệp trung tin rằng nếu như mình hơi ở xa một tí khẳng định không nghe được trong lòng diệp trung quyết định về sau tường của mình quyết không dùng loại tường nhựa tổng hợp cách nhiệt này nếu không chỉ sợ tới lúc mình chết trên giường cũng không biết xảy ra chuyện gì diệp trung cảm thấy phía trước trùy thủ nhẹ hẫng trong lòng mừng rỡ nhẹ nhàng đẩy mảnh tường bị cắt xuống đó ra phía trước diệp t r u n g tranh thủ trước khi mảnh tường rớt xuống chụp lấy thấy người trong phòng phía trước vẫn quay lưng về phía mình không hề phát giác diệp t r u n g không khỏi thở phào một hơi đối với người bị quăng xuống diệp t r u n g liếc cũng không liếc một cái hắn bắt đầu hí hoáy máy theo dõi màn hình nổi diệp t r u n g không khỏi cẩn thận xem xét lập tức diệp t r u n g thuận tay lấy con chịp trong máy theo d õ i xuống bỏ vào trong túi của mình diệp trung cẩn thận lấy toàn bộ những thứ có thể có liên quan đến thân phận của tên cao gầy từ người hắn xuống diệp trung liền xuống lầu khi đi ngang qua đại sảnh thuận tiện đi tới t r ư ớ c máy tự động xóa sạch toàn bộ ghi chép có liên quan đến mình vừa ra khỏi tòa nhà diệp trung liền gọi f 5 8 ra nhìn quan giáp trước mặt trong lòng diệp t r u n g ngầm tính toán mắt tương quan giáp chuyên dùng trinh sát thể hình gầy đét chỉ có khoảng sáu mét bên ngoài quan giáp quét một lớp men hữu cơ có thể thay đổi màu sắc sẽ tùy theo sự thay đổi của hoàn cảnh xung quanh mà tự động thay đổi điều bắt mắt nhất là hai cái sừng hơi nghiêng về phía sau trên đầu nó cái này có thể tăng phạm vi quét hình và khả năng thu nhận sung mạch của mắt ứng trên diện rộng nó trang bị hệ thống quét hình và chống quét hình vô cùng tiên tiến sự cơ động linh hoạt hơn nữa tốc độ cực nhanh mà năng lực bay liên tục vô cùng kinh người điều này có quan hệ cực lớn với tấm năng lượng chuyên dụng được trang bị cho nó nhưng cái giá phải trả là thân giáp của nó cực mỏng chỉ cần bị đánh trúng thì tuyệt không có đường sống hơn nữa hỏa lực của nó yếu ớt vốn xác định là nó không hề có khả năng phản kích lại dùng quang giáp trinh thám để theo dõi quả thật là quá xa xỉ rồi trong lòng diệp trùng thầm thì f 5 8 giống một con báo săn mai phục dòm ngó thu săn không thể không nói hệ thống chống tìm kiếm của f 5 8 rất tiên tiến dù chỉ là một quang giáp huấn luyện nhưng nó so với quang giáp thông thường tốt hơn nhiều đối phương vậy mà không có chút phát giáp nào diệp t r u n g rút ra một cái gai đỡ gạn đao t ử trường siêu tần không hề thích hợp sử dụng lúc này đao t ử trường siêu tần vừa đánh chung đối phương t ử trường cao tần sẽ làm mảnh vỡ quan giáp g đối phương bắn mạnh ra xung quanh cái này tuyệt đối sẽ làm những quan giáp g và máy móc bay không ngất xung quanh cách không xa chú ý vậy tông tích của mình cũng bị lộ rồi chờ đón mình khẳng định sẽ là sự vây công của ba cái quan giáp g còn lại giết chết đối phương không hề là mục đích của diệp t r u n g có thể nói thực lực hai bên không hề đối xứng hệ thống quét hình làm mắt t ư ơ n g của đối phương lấy làm tiêu ngạo nhất không cách nào phát hiện ra f 5 8 đã xác định thất bại của nó nhưng điều diệp trùng muốn bây giờ là làm sao im hơi lặng tiếng giết chết đối phương hơn nữa không thể làm đối phương phát ra tín hiệu báo động đánh lén vẫn là điều diệp trùng thích nhất bởi vì như vậy có thể tăng khả năng chiến thắng chỉ cần tăng khả năng chiến thắng vô luận là phương pháp nào diệp trùng sẽ không chút do dự cân nhắc sử dụng ngay khoảnh khắc tay trái của f 5 8 m ạ n h mẽ vặn gây cổ họng của mắt t ư ơ n g gai đỡ gạt bên tay phải xuyên thủng buồng lái của mắt hưng gai đỡ gạt có đường kính hơn ba mươi cm nếu như con người chỉ bị quẹt một chút hy vọng có thể sống sót ít đến đáng thương thân giáp mỏng manh của mắt hưng không hề có chút tác dụng ngăn cản nào giống như giấy rán diệp t r u n g vẫn không yên tâm xé toang thân giáp đã bị phá tan buồng lái của mắt hưng thấy người bên trong quả nhiên đã chết mới cẩn thận bỏ mắt hưng ở một góc không làm người khác chú ý trên đỉnh tòa nhà diệp t r u n g bây giờ càng lúc càng quen chiêu vặn gãy cổ người khác này cũng càng lúc càng ưa thích bởi vì hắn phát hiện một chiêu này thực là quá tuyệt chỉ cần một chiêu kẻ địch liền mất mạng hơn nữa đối phương trước khi chết sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh nào sạch sẽ gọn gàng cũng làm như thế với một cái quan giáp g mắt tương khác bây giờ chỉ còn lại hai cái quan giáp g cuối cùng của đối phương một cái cũng là mắt ư n g diệp t r u n g không khỏi thầm lẻ lưỡi đối phương vậy mà vì hứa ra ra phái ra ba cái mắt ư n g người bình thường có thể cho rằng mắt ư n g chẳng qua chỉ là một cái quan giáp chính thám k h ô nhưng g ề có cách nghĩ nào khác. nghĩ h nào n đối với quang giáp vô cùng biết rõ như diệp trùng mới biết rõ loại quang giáp chuyên dụng như mắt hưng này so với quang giáp thông thường cùng đẳng cấp giá cả mắc mỏ hơn rất nhiều giống như phong sa trùng mà mình trước kia đã dùng qua so với kim mạch lang giá cả đắt hơn nhiều tuy rằng xem ra phong sa trùng còn xa mới được người ta ưa thích như kim mạch lang cùng một chỗ với mắt hưng còn có một quang giáp là cả ùa vô luận là lúc nào cả ùa đều vào vai thân c h â u ngựa thân thể cao tới mười sáu m gần như gấp đôi f 5 8 m à các bộ phận trên người nó không cái nào không gấp đôi quang giáp thông thường cái khiên to lớn cao 10 mét xem ra giống như một bức tường lớn di động gần như làm người ta nghẹt thở nếu như cái khiên to thế này không chỉ có một cái không biết khi nhìn thấy cả ửa người bình thường sẽ nghĩ thế nào thử nghĩ xem một người khổng lồ như thắp sắt tay mang hai cái khiên to cao bằng một người cảm giác đó trừ dã man g ra dường như cũng tìm không ra một hình dung nào khác cái chân máy to lớn màu xanh lá đậm bước đi đều phát ra tiếng kim loại ma sắt làm người ta hễ cả răng rõ ràng không ai xem xét xem có hay không vì tên dã man này mà làm tăng một ít linh hoạt cho khớp gối chế tạo thô sản xuất số lượng lớn và giá cực kỳ rẻ đã quyết định cả ựa trong chiến đấu đóng vai cu ly và bia đ ỡ đạn đối phương đem cả ựa và mắt hưng làm thành một nhóm chính là để cả ựa làm một người bảo hộ à không chắc là vào vai người hiểm hộ chỉ cần cạ ửa có thể ngăn cản đối phương cho dù chỉ là một chút thời gian với tốc độ của mắt ư n g thì có thể thành công bỏ chạy đối với sống chết của cạ ửa không ở trong phạm vi suy nghĩ nữa rồi với lại với phòng ngự cao của cạ ửa phối hợp với hệ thống quét hình mạnh mẽ của mắt ư n g tuyệt đối là tổ hợp tuyệt vời để phòng n g ự a đang lén diệp t r u n g lặng lẽ đi tới chỗ hai cái quang giáp không ngờ rằng cạ cả ửa c à n h càng lại khá cảnh giác vừa đúng lúc quay đầu liền thấy một cái quang giáp màu đen đang hướng mình bay tới lập tức dùng hai cái khiên to lớn che chắn cho mắt t ư ơ n g hai cái khiên to lớn cao mười mét đem mắt t ư ơ n g chỉ cao có sáu mét che giấu chặt chẽ cả v ừ a thấy tốc độ của đối phương vẫn không có chút thay đổi nào vẫn không nhanh không chậm bay về phía mình không hề tỏ ra chút địch gì nào cho rằng đối phương chỉ là người qua đường mấy ngày nay quang giáp bay qua bên cạnh hai người họ đã không biết có bao nhiêu cái rồi mấy lần đầu mỗi lần đều làm cho hắn có chút khẩn trương nhưng về sau nhiều rồi thành quen tính cảnh giác cũng từ từ bông lơi động thổ á c bảo vệ vừa rồi đó o toàn trong à là ngày này, thành Càng là nhà n phản ứng bản năng. Không khỏi cười thầm mình thật quá cẩn thận, ban ban húng mình còn là người nhà họ cơ, ai dám động thầm thật mặt thế tay. t phố khỏi chi họ h giữa cười ai ai cơ, dám dám quá ra trên đầu thái thuế u ế c ứ Nghĩ đi nghĩ khiên lớn đi lại, cái khiên to lớn của cả to thái t u là một truyền thuyết bắt đầu từ lời hán truyền tới đời sau càng cấm càng nghiêm càng ngày càng d ù n g g i à phàm là phương hướng và phương hướng ngược lại của thái t u ế đều không thể động thổ xây dựng phàm ai vi phạm cấm kỵ này sẽ dẫn tới thái họa gặp xui xẻo về sau từ từ chuyển biến thành thành ngữ ví von với việc xúc phạm kẻ hưng ác cuối cùng gặp phải thái họa nhìn thấy tốc độ bay chậm rãi của quang giáp màu đen sư sĩ bên trong cả hủa không khỏi ngầm chế dễ ư c với tốc độ bay thế này 80-90% phần trăm là gà mờ e rằng còn là một con gà mờ ngay cả kỹ thuật bay cơ bản cũng không r ả n h quả nhiên quang giáp màu đen giống như uống rượu say lảo đảo bay về phía mình sư sĩ trong cả ựa nhìn thấy thân hình l o ạ n t r h ạ n g của quang giáp màu đen không khỏi cười lớn có thể có cơ hội t r e o chọc gà mở thế này không có nhiều đâu nha lần này bị sắp xếp điều khiển cả ựa làm tâm tình mấy ngày nay của hắn vô cùng không thoải mái điều khiển cả ựa chính là đồng nghĩa với vai trò bất cứ lúc nào cũng có thể bị bỏ rơi đối với hắn mà nói đây chính là đồng nghĩa với một sự sỉ nhục to lớn nhưng là sắp xếp của cấp trên hắn cũng chỉ có thể ngậm đắng nước a y bây giờ có thể chương ó một con gà mờ tới con gà để sáu mươi bảy đen và trắng đồng tử diệp trùng đột nhiên thu nhỏ lại tăng tốc tay diệp trùng giống như một đám hư ảnh lướt qua trên bàn điều khiển mà f năm mươi tám vừa rồi hãy còn l o ạ n t r h ạ n g liền như đột nhiên ăn phải xuân dự vậy kéo theo tiếng gió kinh người đánh về phía c ả ựa mũi gai chặn đòn lóe lên quang mang mờ nhạt sư sĩ bên trong c ả ựa hoảng sợ nhìn điểm kia sắc l ạ n h này nhanh chóng phóng lớn trong mắt mình thành quả huấn luyện khắc khổ thường ngày vào lúc này đây đã cứu hắn một mạng căn bản không dùng đầu góc để suy nghĩ gần như là bản năng c ả ựa vội vàng nhấc cái khiên to trên tay trái che chắn điểm yếu hại toàn thân tay phải còn không quên che chắn cho đồng bọn có thể trong tình huống như vậy mà vẫn nhớ bảo vệ đồng bọn cho dù là diệp trùng cũng không thể không thầm khen ngợi mắt thấy diệp trùng sắp tông vào cái khi lớn diệp trùng lại không hề có ý giảm tốc một bước lướt qua bên cạnh trên mặt khiên to lớn của cả ửa giống như phết một lớp dầu chân trợt diệp trùng men theo bề mặt cái khiên lớn lướt sang một bên cả ửa vô cùng kỳ quái cảm giác va chạm trong dự liệu tại sao lại không có trên tay không hề có chút cảm giác nào nhẹ, nhẹ nhàng ẹ n h nhàng không chút lực đột nhiên một bóng đen xuất hiện bên phải cả ửa Cả cái vủa kinh hoảng, trái o bảo theo lớn lại, lên, luôn lúc lạ, mới căn bản không kịp di động, chỉ có gập cánh tay lại, khẽ dương lên, dùng tay của quang giáp bảo vệ yếu hại. ưng vẫn luôn chuyên tâm theo dõi, lúc này mới phát hiện lạ, vàng chỉ có của chô chô khắc kịp khẽ khỉu hại. phát phát gập giáp di dõi, vội tay tay Mắt tâm yếu vệ a tín hiệu bị tập bất trả t kích, song lại không nào. hiệu lại lời bị có bất cứ sự r tim sư sĩ trong mắt hưng không ngừng trầm xuống mấy người còn lại có tám mươi chín mươi đã bị hại xem ra đối phương nhất định là sớm có dự mưu một luồng hơi lạnh từ góc chân sông thẳng lên đỉnh đầu làm hắn chịu không nổi dùng mình phát tín hiệu cho cả ưa t i ể m trợ mình rút lui rồi dự định dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy nhất định phải mang tin tức này trở về vừa khởi động động cơ vẫn chưa kịp làm bất cứ động tác gì đột nhiên hắn giống như bị một quang giác bay với tốc độ cao mạnh mẽ tông vào chính diện nỗi đau đớn mánh liệt bị xé rách làm hắn nhịn không nổi phát ra một tiếng la thảm thiết sau đó hắn thấy nửa bên thân của mình bị một thứ như thanh dao cầu vô cùng to lớn lung dung cắt đứt máu tươi phun như suối bắn tung tóe lên thứ kỳ quai đó giống như từng điểm hoa tươi được vẽ truyền thần hắn cũng không nhịn được nữa đầu nghiêng sang một bên hôn mê nhưng phỏng chừng vĩnh viễn cũng không tỉnh lại chính ngay khoảnh khắc cả ửa gấp tay khẽ vung lên vừa rồi f 5 8 t r a n h thủ mượn lực trên tay phải thô to của cả ửa lộn m è o trên không trước khi rơi xuống cái khiên hợp kim bình thường ít khi sử dụng đã nằm trên tay xung lực to lớn của f 5 8 làm cho cả ửa trong thời gian ngắn không cách nào điều chỉnh thân hình f n ă rơi xuống đất ra sức đạp mạnh lên đất Thân tới, thời tay, một t hình mạnh mẽ đánh tới, đồng thời vung tay, làm ra một động mẽ làm á ra cạnh vước vụt qua khe hở giữa cả và cả đi, điện khiên kim tiêu giữa cái khiên khe hợp như hở lớn, m to qua bay gỗ mẽ đánh mắt đang muốn đánh đang trúng ưng bỏ chạy. Cạnh của h Cạnh ạ y c khiên hợp kim sắc bén vô cùng sức mạnh một động tác này của f 5 8 cũng lớn vô cùng cộng thêm vỏ giáp của mắt ưng quả thật quá m ỏ n g manh bị khiên hợp kim mạnh mẽ xuyên qua loẹt xoẹt vài giây mắt ưng rền vang nổ lớn trên không mấy cái quang giáp đang bay ở khu vực quanh đó bị dọa xém chút nữa rơi xuống diệp trùng không cần ẩn nấp nữa rút ra đao từ trường siêu tần dự định nhanh chóng giải quyết trận đấu sau đó thoát khỏi hiện trường mà cả ủa rõ ràng bị tiếng nổ đột nhiên này làm hoảng sợ đến n gây ra không hề chú ý tới f 5 8 đang nhanh chóng tiếp cận mình lúc này mà phát ngốc không phải là tìm chết sao trong mắt diệp trùng cả ủa giống như người chết đao từ trường siêu tần giống như lời ư rắn lập tức sẽ hôn lên chỗ yếu hại trí mệnh của cả ủa đột nhiên trước mắt diệp trùng lóe lên một tia sáng trắng gần như đồng thời mục phát ra lời cảnh báo cẩn thận cạ ả ù i trước mắt đột nhiên nổ mạnh vụ nổ mạnh mẽ thổi bay diệp trùng diệp trùng nhìn điểm đen nhỏ bé ở chân trời đó thông qua quang nào không ngừng phong lớn diệp trùng mới thấy rõ lại là quang giáp màu trắng lần trước đó đáng chết trong lòng diệp trùng thầm chửi không nớt f 5 8 t h ỏ tay chống trên đất ổn định thân hình không chịu không chế diệp trùng ngay lập tức liền làm động tác lần tránh quả nhiên lại là một tia sáng trắng đánh trúng vị trí vừa rồi của diệp trùng F58 F58 rán trên rất trụ trừ, dám sân thượng tòa nhà, làm mấy bước đi hình chữ Z, khiên lên, này không Trùng khiển tung người từ đỉnh tòa nhà 500 tầng này xuống. chặt bước chữ có ích, hợp thứ tòa đất từ tòa bây giờ làm lụm mấy kim đi điều Diệp Z, quan giáp g màu trắng vội đuổi không tha rõ ràng lần này không muốn bỏ qua diệp trùng diệp trùng không khỏi thầm hô xui xẻo lại ngay lúc này gặp phải quan giáp g màu trắng đáng chết này diệp trùng không ngừng len lỏi giữa mấy tòa nhà lần này cái quan g giáp màu trắng này vẫn không có chút ý bỏ qua nào hơn nữa điều càng làm diệp trùng phiền muộn là bọn cảnh sát nghe có chuyện kéo tới giường như lại giúp đỡ cái quan giáp g màu trắng này quan giáp g ba màu lam đen trắng là quan giáp g chuyên dụng của cảnh sát mấy cái quan giáp g cảnh sát dùng này không có cái nào là hàng r i n g toàn bộ đều là trung cấp trở lên dưới sự giúp đỡ của đám cảnh sát này không gian chạy trốn của diệp trùng không ngừng bị thu hẹp ngay lúc diệp trùng bị đuổi tới sức đầu mẹ chán đột nhiên máy liên lạc của f 5 8 vang lên mục ta là johnson t r ố n g o c trước ngơi một trăm mét Muốn qua sống thì qua đây tụ họp. Diệp Trùng trong họp. Diệp là ò n động, người của Hắc giác quả nhiên đến rồi. Suy nghĩ một hồi, liền cắn răng,、diệp、Trùng bay thẳng Trùng g Giác máy một mét m Suy bay đối trước. rồi. hồi, Diệp với Diệp của Hắc phía quả về nói, chẳng qua chỉ trong nháy chỉ qua mắt lần à màu là tới,、diệp、Trùng tinh mắt lập tức tìm thấy một Diệp cái quang giáp lập quang đen. l Đây là lần đầu tiên diệp trùng nhìn thấy quan giáp g loại chiến đấu của h ắ c giác quan giáp g loại chiến đấu của h ắ c giác diệp trùng tại h ắ c giác nghe tiếng đã lâu nhưng chưa từng nhìn thấy qua ý nghĩa duy nhất trong lòng diệp trùng lúc này chính là quang giáp này thật là quá tuyệt vời dữ tợn đây là ấn tượng sâu sắc nhất mà quang giáp này tạo cho người khác thân giáp đen bóng nổi lên quang mang yếu ớt so với quang giáp huấn luyện m ả n h mai đều đặn hơn nhiều ngạnh trên bề mặt cánh tay khuỵu tay vai đầu đầu gối răng trắng u、um、n g tùm khẽ lộ ra của ma vương đi ra từ địa ngục thanh loan đao dài tới một mét rơi ư ở cạnh bên tay phải nước sơn màu đen sơn lên che giấu sát khí bức nhân của nó trên tay phải còn quấn một sợi xích dài hai đầu xích đều thu vào bên trong q u ă n giáp không biết có điều bí ẩn gì phần lưng đan chéo hai thanh đao từ trường siêu tần dài khoảng ba mét khiên tay trên tay trái xem ra khá không thoắn mắt nhưng diệp trùng vừa nhìn đã thấy lưới đao sắt bén được lớp sơn màu đen bao phủ ở mép khiên tay cạnh bên hai chân cũng giống vậy có hai cái lonao gai nhọn sau góp chân giống như lưới c ầ u khẽ vểnh lên còn như có bao nhiêu súng xạ kích ngẩm diệp trùng nhìn không ra nhưng mục giúp hắn giải thích nghi hoặc trong l ò n g tổng cộng có năm súng xạ kích ngẩm cái này tuyệt đối là lợi khí giết người trong lòng diệp trùng than thở mãi không thôi tưởng tượng một chút cách đánh thiên về tốc độ của johnson thực lực quang giáp này phát huy ra tuyệt đối là kinh người lại suy nghĩ theo thói quen nhất quán của h á c giác bên trong khẳng định vẫn còn không ít bố trí đặc biệt có càn khôn khác nhưng từ ngoài nhìn không ra làm người ta phòng cũng không thể phòng f năm mươi tám của mình và đối phương hoàn toàn không cùng một đẳng cấp sự khác biệt t r ê n h lệch quá xa giống như một cái là bán thành phẩm một cái là thành phẩm giả sử mình điều khiển f 5 8 t r ê n cơ johnson tuy rằng thực lực của mình hơn johnson một chút nhưng vẫn là chỉ có thua không thắng johnson trầm giọng nói đối phương là người của hiệp hội sư sĩ chúng ta liên thủ tiêu diệt hắn đi diệp trung theo lời cùng johnson mai phục hai bên lối vào con đường trong lòng nhanh chóng suy nghĩ hiệp hội sư sĩ hiệp hội sư sĩ và h ắ c giác là tử địch nhiều lần tiếp xúc như vậy vốn đi ra từ h ắ c giác diệp t r u n g đối với thực lực của sư sĩ được chứng nhận bởi cái được gọi là hiệp hội kỵ sĩ vô cùng coi thường trong quan niệm của hắn từ việc này có thể tưởng tượng được đẳng cấp của hiệp hội sư sĩ cũng thật là chẳng ra làm sao diệp t r u n g thế nào cũng không nghĩ tới quan giáp g cao cấp thế này lại từ hiệp hội sư sĩ mà ra hơn nữa sư sĩ bên trong quan g giáp màu trắng tuy rằng trình độ còn thua mình nhưng cũng không phải sư sĩ cao cấp gì đó trên thị trường có thể so bị được hắn cũng là người của hiệp hội sư sĩ ư hiệp hội sư sĩ và h ắ c giác thế nào lại là tử địch chứ diệp trùng có chút nghĩ không thông nhưng bây giờ rõ ràng không phải là thời cơ tốt để nghĩ vấn đề này johnson thấp giọng nói đến, đến rồi diệp trùng vội vàng tập trung tinh thần thân hình ưu nhã đó của quan giáp g màu trắng xuất hiện ở đầu đường khi hắn nhìn thấy hai cái quan giáp g màu đen không khỏi sửng sốt mà khi nhìn thấy quan giáp g của johnson động tác liền đình trệ johnson trầm giọng ra tay lời nói chưa dứt thân hình liền xông về hướng quan giáp màu trắng tốc độ quan giáp g của john s o n rõ ràng nhanh ngoài sở liệu của đối phương tuyệt đối nhanh hơn f 5 8 của diệp trùng một bậc quan giáp g màu trắng dù kinh nhưng không hoảng nhanh chóng lùi ra sau đồng thời sung có hình dạng kỳ lạ trên tay nhắm vào john s o n lúc này giọng nói trầm thấp mang theo phẫn nộ của john s o n lại vang lên ngươi chương 68, bỏ trốn diệp trùng dứt ra nhanh chóng rút lui lúc này không đi còn chờ lúc nào diệp trùng tuy rằng không dành chuyện đời nhưng không hề là kẻ ngốc hừ hừ nếu như tiêu diệt cái quan giáp g màu trắng này rồi còn lại mình chỉ e rằng không phải là đối thủ của johnson nhớ lại tất cả ở hát giác diệp t r ù n g không thể không ngửi ra mùi vị nguy hiểm ở trong đó hơn nữa ngay cả mục cũng nói hắn cực có khả năng không có ý tốt với mình vậy mình không lý nào lại đi tìm khổ đáng tiếc mình không có một quan giáp g tốt nếu không hừ hừ diệp t r ù n g không khỏi cảm thấy vô cùng chán nản nhân cơ hội cho johnson một đ a o diệp t r ù n g căn bản không có nghĩ tới vấn đề này nghe giọng nói vừa rồi của johnson johnson có 80, 90% phần trăm là muốn dẫn mình về hấp i á c dường như ý tứ muốn giết mình không hề quá nặng nhưng nếu chỉ còn lại quang g i á p màu trắng chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình cũng khó giữ diệp chúng ngay khoảnh khắc johnson hô ra tay liền r ứ t ra mà chạy đợi johnson có phản ứng không khỏi kinh hoảng sau đó nổi giận vừa mới quát một tiếng n ươi không biết làm gì khác mình đã xông về hướng quang g i á p màu trắng mất rồi nhìn thấy quang giác màu trắng g ơ khẩu súng trên tay nhắm về phía mình liền không quản được diệp t r u n g nữa diệp trung có thể không biết khẩu súng có hình dáng kỳ lạ trên tay quan giáp g màu trắng là cái gì nhưng john sơn há lại không biết khi hắn nhận được quan giáp g chiến đấu hắn liền bắt đầu tiếp xúc với tư liệu về hiệp hội sư sĩ tử địch vĩnh viễn của h ắ n g i á p quan giáp g màu trắng trước mắt là quan giáp g tiêu chuẩn mà tinh anh của hiệp hội sư sĩ thường dùng nó có tên gọi rất ưu nhã bạch hả mà loại súng này chính là vũ khí tiêu chuẩn chân chính của tinh anh hiệp hội sư sĩ tiêu dực vê thân súng trắng tinh tạo thành bởi hai nửa cung tròn sáng bóng như ngà voi làm nó xem ra giống như một tác phẩm nghệ thuật mà không phải là một vũ khí giết người miệng súng có đường kính 2 0 cm tuy rằng đối với quang giáp cao 1 0 m mà nói thì đáng là gì nhưng nếu như thứ bắn ra là nạ nổ từ tính vậy thì hoàn toàn không giống rồi đường kính 2 0 cm dựa theo tính toán của định lý ptolemy nạ nổ từ tính bắn ra lớn như vậy đủ khả năng san phẳng một tòa nhà nhỏ 50 tầng nghĩ tới việc hiệp hội sư sĩ cũng sẽ không có khả năng có chút lãng phí nào uy lực của khẩu súng nạ nổ từ tính này có thể nghĩ ra được chú thích định lý t o l e m y nếu một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn tổng của tích hai cặp cạnh đối sẽ bằng tích hai đường chéo tức là tứ giác a bờ cờ rờ có bốn đỉnh a b c d cùng nằm trên một đường tròn thì áp sơ tạ tích gà tích johnson hừ lạnh một tiếng không có chút kinh hoàng nào hai bên là tử thủ nếu không có chút thủ đoạn hắc giác chỉ e là đã sớm bị đánh bại rồi mà đối với một người vô cùng hiểu rõ thực lực của hắc giác như johnson căn bản hắn không tin hắc giác sẽ có một ngày bị diệt theo hắn hiệp hội sư sĩ có thể cùng hắc giác rằng coi nhiều năm như vậy đều làm hắn có chút khó tiếp thụ khiên tay trên tay trái johnson giơ ngang trước ngực phụt một tiếng văng nhẹ một tầng quang mang kỳ dị mau chóng tản ra từ khiên vai màu đen không bắt mắt tầng ẩn trong suốt giống như một cái khiên to lớn trong suốt hơi lõm vào trong bảo vệ tinh diễm của johnson Johnson không ngừng di động vị trí tuy rằng tốc độ tay của hắn so với diệp trùng thua kém không ít nhưng tính năng của tinh diễm thực sự là tốt hơn f 5 8 rất nhiều cho nên biểu hiện của Johnson điều khiển tinh diễm cũng mạnh hơn nhiều f 5 8 của diệp trùng nhưng Johnson không nốc tới mức cho rằng như vậy có thể trốn tránh đối phương trong tư liệu giới thiệu của bạch h ả chức năng khóa siêu hạng chính là vì bù đắp sự thiếu hụt kỹ xảo của sư sĩ bọn họ chức năng khóa tự động và bán tự động làm thời gian điều khiển của sư sĩ ít nhất giảm một nửa mà độ chính xác chỉ giảm cực nhỏ một đạo quang mang màu tím nóng bỏng đột nhiên l o e sáng quả nhiên nạ nổ từ tính không ngoài dự liệu bắn chúng khiên ai ẩn của tinh diễm khiên nạ nổ trong suốt chấn động một trận nhưng rất nhanh liền ổn định trở lại g o ò n sân vốn cẩn thận còn phát hiện trên cột năng lượng của mình sụt giảm rõ ràng trong lòng hơi hoảng sợ cũng may tiêu d ự c v về, về mặt tiêu phí năng lượng cũng không thấp nếu như tư liệu không có sai sót đã biết khả năng né tránh vô cùng nhỏ g o ò n sân liền mở khiên ai ẩn xông tới gần bạch hà chỉ cần mình một khi tới gần đối phương johnson xác định mình có rất nhiều phương pháp có thể một chiêu giết chết đối phương đây cũng là cuộc đấu điển hình của hắc giác và hiệp hội sư sĩ thân thể cường hãn có thể làm bọn họ tiếp nhận được gánh nặng to lớn do nhiều động tác phức tạp mang lại mà hai tay nhanh nhẹn làm cho họ có đủ năng lực hoàn thành những động tác này đây chính là phong cách điển hình của hắc giác mà dẫn đầu về mặt kỹ thuật quan giáp g làm cho đám sư sĩ của hiệp hội sư sĩ có đủ lý do để ỉ lại những quan giáp g có tính năng l ưu việt tính tự động cao này bọn họ lợi dụng sự dẫn đầu về kỹ thuật để bổ sung điểm yếu của mình về mặt huấn luyện thân thể đây cũng là cách chiến đấu điển hình của hiệp hội sư sĩ sư sĩ đi ra từ hắc giác do phần lớn tinh thông chiến đấu cho nên trong cận chiến bọn họ có thể phát huy thực lực vượt xa người thường mà bọn họ phần lớn cũng yêu thích cận chiến kỹ thuật quan giác g của hắc giác tuy rằng thua kém hiệp hội sư sĩ không ít nhưng không hề có nghĩa là bọn họ lạc hậu ngược lại so với rất nhiều quan giác trên thị trường q u a nếu g giáp giáp của hắc vô rất đặc trưng. Nếu như nói quang giáp của hát giác là đứng đầu vậy kỹ thuật quang giáp của hiệp hội sư sĩ lại là ở đỉnh cao nhất quang não tiên tiến nhất động cơ tiên tiến nhất chất liệu tiên tiến nhất tư tưởng về quang giáp tiên tiến nhất thứ tạo ra chính là quang giáp tiên tiến nhất hệ quả của việc trí năng hóa mang lại chính là dưới sự phối hợp của sư sĩ và quang não bọn họ chỉ cần thời gian cực ngắn thì có thể đưa ra lựa chọn thích hợp nhất ngoài ra vũ khí tầm xa của hiệp hội sư sĩ cũng phát triển đến cực điểm đủ hình đủ dạng nhưng không nghi ngờ gì cái nào cũng có uy lực cực lớn nhưng điều này cũng đồng dạng quyết định phương thức chiến đấu của bọn họ cơ động tốc độ cao cộng thêm hỏa lực tầm xa mạnh mẽ chính xác nhưng lần này tình huống của bạch khả không tốt do sân mai phục cực gần đầu đường bạch khả xuất hiện hơn nữa cô ý đánh vô tâm nên không chút đắn đo gì mà tuyên cáo thắng lợi của johnson nhưng chút tần ngần của johnson khi phát giác ra diệp trùng bỏ chạy lại cho bạch khả một tia cơ hội bỏ chạy diệp trùng lúc này không dám quay đầu lại tốc độ của quang giáp đã đạt mức tối đa luồn đông l á c h tây tuy rằng biết hai người chắc đánh nhau rồi diệp trùng vẫn c ố hết sức lợi dụng địa hình để che giấu bản thân không có quang giáp màu trắng âm hồn bất tán đó bao vây của mấy quang giáp cảnh sát đó đối với diệp trùng có mà như không căn bản không tạo thành uy hiếp gì với diệp trùng động tác nhanh nhẹn linh hoạt diệp trùng đã thoát khỏi sự bao vây của đám cảnh sát nơ vơ nghĩa là 532, là khẩu quyết xài bản tính dùng để chỉ động tác nhanh nhẹn linh hoạt diệp trùng bước đi không nhanh không chậm quan giáp g màu đen quá bắt mắt đi ai biết quan giáp g màu trắng đó có đồng bọn hay không còn tướng mạo của mình chỉ có johnson biết nhưng johnson bây giờ chắc chắn đang đánh với cái quan g giáp đó không thể tới được diệp trùng trong lòng có chút đắc ý nghĩ tới cái quan giáp g đó của johnson diệp t r u n g không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ cảm khái nói với mục ai mục ta nếu như có quan giáp g giống như vậy thì tốt rồi mục lãnh đ ạ m nói theo tư liệu cho biết khả năng nhỏ hơn mười diệp t r u n g khoa trương than thở không phải chứ mục cái này cũng có thể tính toán sao mục bình tĩnh nói theo mô hình số học ổn stein mới nhất cộng thêm logo icm đa điều kiện có thể đưa ra một loại tính toán khả năng diệp t r u n g không khỏi gãi đầu này ngươi vẫn là không chút truyền cảm như vậy mục phản kích nói theo như tư liệu cho biết truyền cảm là tính chất vốn có của sự vật có thể gây nên cảm tình bất đồng của con người không nghi ngờ gì ngươi không hề có loại tính chất này trong lòng diệp trùng kêu lên n g oan mái cái gì mục ngươi là nói ta không có truyền cảm ư mục không nhanh không chầm nói lý giải của ngươi hoàn toàn chính xác ngươi đột nhiên diệp trùng dường như nghe thấy phía sau có người gọi mình chương 69, lời mời của dương an từ sau khi mục tới thói quen nói một mình của diệp trùng từ từ giảm bớt mà thay vào đó là sự ngẩn ngơ nếu theo góc nhìn của người ngoài mà thật ra là diệp trùng đang giao lưu trong lòng với mục diệp trùng xoay người lại nhìn về phía âm thanh truyền tới liền thấy tôn tuyết lâm a tú và còn có ba thanh niên đang đi về phía mình diệp trùng cẩn thận quan sát ba thanh niên trẻ tuổi này thanh niên dẫn đầu rõ ràng tuổi lớn nhất bước đi không nhanh không chậm chậm ổn cảm giác gây cho diệp trùng rất đặc thù thanh niên bên trái hắn dáng người tương đối cường tráng tứ chi cân xứng dẻo dai vừa nhìn liền biết đã qua huấn luyện đặc biệt nhưng dấu vết không quá nặng rõ ràng hắn đối với việc khống chế sức mạnh không đủ như ý thanh niên bên phải là một tên g ầ y ốm nhỏ bé hai tay t h o á n g dài xem ra nhất định là vô cùng linh hoạt diệp trùng thâm ước đoán diệp trùng quan sát một người điều chú ý đầu tiên là động tác của hắn sau đó là thể hình của hắn các loại dấu vết lộ ra ở những nơi khác ngược lại không hề lưu ý tới tướng mạo tôn tuyết lâm đứng bên cạnh sắc mặt hầm hầm ngoảnh mặt đi không thèm ngó ngàng gì tới diệp trùng a tú ở bên cạnh cẩn thận giật giật ống tay háo tôn tuyết lâm thanh niên dẫn đầu khẽ cười nói các hạ chắc là diệp trùng theo lời của tuyết lâm rồi xin chào tôi là dương an lần trước các hạ giúp tuyết lâm sửa q u a n giáp chúng tôi vô cùng cảm ơn hơn nữa tuyết lâm đối với kỹ thuật của các hạ đánh giá rất cao và vô cùng khâm phục đối với giá cả mà lần trước các hạ đưa ra chúng tôi cho rằng có thể chấp nhận không biết có vinh hạnh mời các hạ hỗ trợ chúng tôi không nói một chàng làm diệp trùng như đi vào sương mù hắn chỉ miễn cưỡng nghe hiểu một việc chính là bọn họ đồng ý mức giá mà mình đưa ra liền suy nghĩ một hồi rồi mới nói ừ được thôi đối với sự nhạt nhẽo của diệp trùng dương an không tỏ thái độ gì giới thiệu với diệp trùng đây là kha hàn là sư sĩ của tổ chúng ta lần này đây là đinh dĩ ninh là sinh viên đứng đầu khoa cơ giới trong học viện chúng tôi đối với cải tiến quang giáp cũng vô cùng hiểu rõ lần này sẽ là trợ thủ của các h ạ kha hàn g thấy diệp trùng sắc mặt vẫn không hề có chút quan tâm không khỏi tức giận với sự kiêu ngạo của diệp trùng thật ra hắn nào biết trong lòng diệp trùng đang giao lưu với mục căn bản không chú ý tới lời nói của dương an mục người nói john sân và quang giáp màu trắng kia ai sẽ thắng diệp trung cảm thấy cuộc chiến giữa hai người chắc là cũng sắp kết thúc rồi liền thầm hỏi mục mục bình thường nói theo tư liệu cho biết tỷ lệ thắng của john sân là 87%. tỷ thoát trắng tỷ thắng Trung thì thắng. lệ là lệ là Diệp chạy của Johnson vậy giáp quang màu nói, 10%, 3. sẽ đột ố i với lời Diệp tin vô của Mục, diệp trung vô cùng cậy, có có mình m Trung thể thắng, nếu nếu như Johnson có thể thắng, mình nếu như q u a nhiên g giáp giống vậy, vậy t ì nhất định có thể thắng thể có r ồ Đột n h i trên không bay vụt qua vài cái quan giáp g khí lưu kéo theo làm y phục mọi người bị thổi phân phật diệp trung không khỏi ngước mắt nhìn nhất thời giật bắn mình rõ ràng là mấy cái quan giáp g vừa trông thấy giống ý như quan g giáp màu trắng kia nhất định là cái quang giáp màu trắng đó bị john sân đánh bại rồi mấy người này chắc là đồng bọn của hắn diệp trung thâm đếm tổng cộng có bảy cái bay qua trước mắt mình bảy cái hh ắ c ắ c lần này john sân có chuyện rồi diệp trung m ã i tính toán trong lòng không hề chú ý tới lời của dương an cũng khó trách kha hàn cho rằng hắn quá n g ạ m ạ n h ư n g cho dù diệp t r u n g biết kha hàn cho rằng như vậy cũng không có chút ý hối cải nào ánh mắt dương an lóe lên một tia không vui nhưng vẻ mặt không đổi tiếp tục khẽ cười nói nếu đã như thế vậy chúng ta đi thử trước để mọi người làm quen không biết ý các hạ thế nào diệp trung hoàn hồn trở lại liền thờ ơ ừ một tiếng hiểu rõ đối phương là đang muốn thử mình có hay không chân tài thực học một nhà kho rộng lớn bên trong khắp nơi để đủ loại linh kiện q u o n g i á c công cụ lộn xộn bừa bãi đinh dĩ ninh ốm yếu ngại ngùng xoa xoa tay ha ha trong này có chút lộn xộn bình thường ta một mình ở trong này cho nên cũng không biết sắp xếp thế nào diệp trung nhìn thấy các loại linh kiện đầy trên đất diệp t r u n g bây giờ đã thấy được quan giáp g của hz còn c có mấy quan giáp g màu trắng đó nữa đối với mấy quan giáp g bình thường này cũng chẳng có mấy hứng thú quan giáp g cao cấp bình thường đặt trước quan giáp g của hz cho c dù là trước quan giáp g huấn luyện như f 5 8 cũng thấp kém không ít chứ đừng nói tới quan giáp g chiến đấu đó của h ắ giác mà john sơn điều khiển còn có quan giáp g màu trắng cùng đẳng cấp với nó diệp t r u n g có chút không hiểu tại sao quan giáp g của h ắ giác và hiệp hội sư sĩ lại vượt xa mấy thứ được gọi là quan giáp cao cấp trên thị trường đó như vậy h á c giác và hiệp hội sư sĩ rốt cuộc có bối cảnh thế nào càng nghĩ nghi vấn trong đầu diệp trùng càng nhiều nhưng bây giờ rõ ràng không phải là thời cơ tốt để nghĩ mấy vấn đề này diệp trung tập trung tinh thần lạnh n h ạ t hỏi các người cần quan giáp g loại hình nào kha hàn lên trước một bước hưng phấn nói loại tốc độ chúng tôi chỉ cần tốc độ đương nhiên tính cơ động cũng vô cùng quan trọng diệp trung không khỏi nhớ tới cái quan giáp g màu lam mấy ngày trước thi đấu với mình trên đường đó loại bố trí cực đoan đó diệp chúng hỏi yêu cầu hỏa lực kha hàn lắc đầu nói không cần diệp trung lại hỏi yêu cầu thân giáp kha hàn lại lắc đầu cũng không cần chỉ cần tốc độ thứ ta muốn là quan giáp g chuyên đua tốc độ quả nhiên giống như quan giáp g màu lam lần trước nhưng loại quan giáp g này dùng để làm gì bỏ chạy ư nhưng diệp trung cũng lời hỏi dù sao chủ thuê đưa ra yêu cầu loại này diệp trung tự nhiên phải đáp ứng diệp trung cẩn thận do hỏi tình hình các mặt của người điều khiển tương lai của quan giáp này là kha hàn chiều cao cân nặng thói quen thao tác tốc độ tay chỉ thấy diệp trùng thỉnh thoảng nhữ mày suy nghĩ lâu lâu lại ngây người ra thậm chí còn tính toán mô phỏng trên quang nao trong nhà kho qua nửa giờ đồng hồ khi mọi người sắp không nhẫn lại được nữa diệp trùng cuối cùng cũng đưa ra phương án cải tiến cuối cùng đinh dĩ ninh xem xong phương án cải tiến của diệp trùng nhất thời ánh mắt nhìn diệp trùng giống như sói đói nhìn thấy một con dê béo m ậ p hai mắt phát sáng quá hoàn mỹ cái này thật quá hoàn mỹ chơi ạ n g ư ơ i thật là thiên tài đinh dĩ ninh liên tục trầm trồ kinh ngạc súng bái nhìn diệp trùng tình hình này giống như hận không thể lập tức quỳ xuống bái sư sau một hồi đắm đối u bình tĩnh lại dĩ ninh xoay người vội vội vàng vàng bắt đầu tìm kiếm xung quanh linh kiện có trong phương án của diệp trùng như điên như khủng không thèm quan tâm những người xung quanh xem dáng vẻ chủ của cái kho này đinh dĩ ninh đối với quan giáp g vô cùng c n g nhiệt công cụ và linh kiện các loại trong này đều vô cùng đầy đủ cũng may có đinh dĩ ninh làm trợ thủ cho diệp trùng nếu không có thể hoàn thành cái quan giáp g này hay không diệp trùng thật sự cũng không thể xác định mấy công cụ này diệp trùng trước giờ chưa từng dùng qua thậm chí có nhiều thứ còn là lần đầu chính mắt nhìn thấy biết sử dụng mới lạ nhưng diệp trùng không biết không có nghĩa là không ai biết chủ nhân của nơi này đinh dĩ ninh đối với mấy công cụ này tự nhiên là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn hơn nữa hắn còn chủ động đề nghị càng đáng diệp trùng liền vui vẻ đứng một bên quan sát diệp trung đưa ra tất cả linh kiện tài liệu cần thiết chỗ nào cần cải tiến thế nào còn như công việc cụ thể hoàn toàn do đinh dĩ ninh một tay đảm nhận động tác thành thạo của đinh dĩ ninh còn có đủ loại công cụ kỳ lạ hiếm thấy làm diệp trung mở rộng tầm mắt diệp trung cẩn thận quan sát kỹ xảo thao tác của đinh dĩ ninh t h ầ m ghi nhớ trong lòng trải qua bốn giờ nỗ lực cái quang giáp cải tiến hoàn tất này cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt mọi người Chú thích, các hạ là cách hạ hô kính ph trang trọng, kính trọng là xưng đối、phương. Sau này chương ỉ dùng trong t r bảy mươi quan giáp phi lạc khi mọi người nhìn thấy cái quan giáp đã cải tiến xong này không khỏi đều dùng ánh mắt quái dị nhìn diệp trùng ngay cả đinh dĩ ninh vẫn luôn bận tới bận lui khi nhìn thấy hình dáng quan giáp gần như hoàn toàn do chính tay mình hoàn thành này cũng không khỏi há h ố c mồm cái thứ này vẫn có thể là quan giáp sao e rằng trừ diệp t r ù n g ra mọi người đều có suy nghĩ này trong lòng cả quan giáp có hình mũi tên thân giáp cực kỳ chật hẹp nhưng lại khá cao giống như cá kiếm bị đập bẹp động cơ chủ lực được thiết kế sau cùng đây là thiết kế sau khi được diệp trùng tính toán như vậy không nghi ngờ gì trọng tâm nằm ở vị trí tốt nhất hai cánh hông ở đầu cuối của quang giáp tạo thành một hình chữ v nhưng nó không hề giống như cánh hông thông thường là phiến kim loại mỏng mà trên bề mặt nó có rất nhiều động cơ phụ trợ có thể thực hiện đổi hướng phạm vi lớn nhưng điều này đối với sư sĩ điều khiển quang giáp này có yêu cầu phi thường cao vùng lái ở trên cán tên của mũi tên này phạm vi hoạt động bên trong buồng lái cực nhỏ với kích cỡ của kha hàn vừa vặn ngồi lọt vào trong kha hàn lúc này mới hiểu vừa rồi diệp trùng hỏi chiều cao của mình là để làm gì do không gian buồng lái vô cùng có hạn công năng của quang não cũng không xem là mạnh nếu như là diệp trùng điều khiển quang giáp chỉ sợ rằng hắn căn bản không dùng quang não hoàn toàn điều khiển bằng tay nhưng điều này gặp phải sự phản đối kịch liệt của đinh dĩ ninh hắn cho rằng không có quang não cái quang giáp này cũng coi như v ứ t đi Cái quang giáp này chủ cường ráp kim quang yếu tuy này nì ùn nhẹ thành, rằng hợp do tạo mặt tỷ tạ về động cơ chính diệp trùng chọn dùng là hỏa liệt điều ba không chỉ bởi vì động lực của nó mạnh hơn nữa trọng lượng của nó chỉ bằng một hai động cơ cùng đẳng cấp mà một đặc điểm rất quan trọng là phạm vi khống chế phương hướng của nó lớn nhất trong các động cơ cùng loại tuyệt đại đa số động cơ chính chỉ có một tác dụng tạo ra động lực còn việc thay đổi phương hướng lại phần lớn dựa vào động cơ hỗ trợ nhưng cũng có số ít động cơ chính có thể có tác dụng thay đổi phương hướng nhưng phạm vi khống chế phương hướng của chúng đều vô cùng nhỏ mà trong đó hỏa liệt điều ba lại là cái có phạm vi khống chế phương hướng lớn nhất đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất diệp trùng chọn nó đương nhiên hỏa liệt điều ba không hề được sử dụng rộng rãi trong quan giáp g là do sự tiêu hao năng lượng lớn của nó sự tiêu hao năng lượng của nó gấp đôi các động cơ chính cung cấp điều này là hạn chế lớn đối với phạm vi ứng dụng của nó giống như quan giáp do diệp trùng thiết kế này đầy nhưng ă n lượng cũng g c ỉ đủ để bay 8 giờ đồng bay giờ hồ. n h diệp t r u n g có hỏi qua kha hàn hội thi chỉ yêu cầu bay hai giờ vậy quan giáp g này hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu của họ cả cái quan giáp g bị đinh dĩ ninh phun thành màu lam n h ạ t giống như một dòng nước xanh ngọc bích hình dáng quái dị làm cái quan giáp g này xem ra rất sắc xảo gây q co mà tràn đầy sức mạnh làm người ta không khỏi vô cùng mong chờ tốc độ của nó mấy người nhìn lẫn nhau quan g giáp hình dáng cổ quái như vậy họ vẫn là lần đầu nhìn thấy nhưng cái này có vẻ gọi máy bay máy móc bay được thì thích hợp hơn kha hàn hai mắt phát sáng nhìn cái quang giáp cổ quái màu lam n h ạ t này hận không thể lập tức chui vào b ư n g lái sau khi kha hàn lái thử trở về khi chui ra từ b ư n g lái sắc mặt trắng bệnh hai chân vẫn có chút run rẩy mọi người vội chạy tới dương an hối hả hỏi á hàn ngươi thế nào rồi kha hàn run giọng nói quá quá kích thích đi cái này thật quá nhanh đi ta mấy lần suýt nữa tông trúng người khác thật khó điều khiển kha hàn bình tĩnh một chút liền lộ ra vẻ mặt vô cùng thỏa mãn nhưng thật là quá nhanh đi ta ước chừng không thua kém bao nhiêu thì có thể so sánh với quang giáp đua chuyên nghiệp bọn họ rồi thật là đã quá trên mặt tôn tuyết lâm bên cạnh lộ r a dáng vẻ nôn nao muốn thử a tú sợ đến nỗi vội vàng bám chặt lấy tôn tuyết lâm đinh dĩ ninh sắc mặt mê đắm nhìn quang giáp do chính tay hắn cải tạo thành công này lầm bầm nói ải gọi tên là gì thì tốt nhỉ kha hàn vội vàng sắp lại phi gọi là phi thì thế nào tôn tuyết lâm lắc đầu không được không được một chữ thật quá khó nghe đi ừ m g ọ i là phi lạc thú vui bay lượn đi vừa thấy người đẹp mở miệng kha hàn vội vàng tỏ ý tán đồng đinh dĩ ninh cũng cảm thấy cái tên phi lạc này không tồi lại nhìn diệp t r ù n g dù sao người ta mới là người thiết kế nhưng thấy vẻ mặt không chú ý của diệp t r ù n g đinh dĩ ninh p h ỏ n g chừng hắn có tám mươi chín mươi phần trăm sẽ không để ý cái quan giáp g này sẽ có t ê n gì tên của quan giáp g này chính trong tình huống mọi người không qua thương nghị mà được đặt ra diệp trung thấy thời gian không còn sớm liền dự định ra về diệp trung nói với dương an tổng cộng bốn giờ mỗi giờ một nghìn hai trăm năm mươi kim cương tính ra là năm nghìn kim cương giọng nói diệp trung bình tĩnh không có chút xấu hổ nào tôn tuyết lâm coi thường đĩu môi lôi a tú chạy qua một bên dương an vô cùng cao hứng sảng khoái trả tiền hắn biết người trước mặt này là cao thủ thật sự nếu như có hắn gia nhập hy vọng chiến thắng của tổ bọn họ sẽ tăng rất nhiều đinh dĩ n i n h như si như mê nhìn chằm chằm sơ đồ thiết kế cải tạo của diệp trùng còn kha hàn hai mắt phát sáng nhìn phi lạc hai tay không ngừng một lúc sờ bên này một lúc sờ bên kia thân phi lạc yêu thích không nỡ rời tay còn tôn tuyết lâm lại lôi a tú hai người ở trong góc không ngừng nhỏ giọng không biết đang lẩm bẩm cái gì thính lực kinh người của diệp trùng mơ hồ nghe được bọn họ hình như nói tới tên của mình nhưng diệp trùng không hề có chút để ý nào với hắn mà nói hai người này có chút gì đó kỳ lạ khó hiểu hắn dù sao cũng lười để ý tới sau khi xác nhận trong thẻ thân phận của mình đã có thêm năm nghìn kim cương diệp t r u n g tùy tiện nói tiếng tạm biệt rồi nên ngang rời đi ra tới đường diệp t r u n g mới phát hiện lúc này là khoảng thời gian trong tiệm bận rộn nhất vội vội v à n g v à n g mặc kệ cái gì kinh thế hai tủ toàn lực mà chạy người đi trên đường chỉ cảm thấy trước mặt hoa lên một cái bóng sẽ qua kinh hoàng muốn nhìn rõ thì lúc này lại chẳng thấy gì liền cho rằng chẳng qua chỉ là mình bị hoa mắt thôi khi diệp trùng trở về tiệm quả nhiên trong tiệm đã chật cứng một mình ông tiền bận rộn vô cùng khốn khổ trong lòng diệp trùng có chút t h ấ y n ấ y chào hỏi ông tiền xong liền xông vào trong bếp ông tiền thấy diệp trùng trở về cũng không khỏi lộ ra dáng vẻ như chút được gánh nặng đợi sau khi đám khách cuối cùng rời đi thì đã là tám h tối diệp trùng ăn cơm tối xong liền chào ông tiền rồi trở về phòng cẩn thận lôi ra thứ lấy được trong tòa nhà thứ con c h ị m ghi lại là động tĩnh xung quanh chỗ hứa ra ra bên trong không có tin tức nào đáng giá trái lại thẻ thân phận của mấy người đó mới là mục m có phát hiện với năng lực cực mạnh của mục rất nhanh đã tìm ra xuất xứ thân phận của mấy người này mấy người này là người họ cơ diệp chúng hỏi mục trả lời theo tư liệu cho biết khả năng là trên 95. diệp chúng nói vậy thì khẳng định rồi nhưng người họ cơ tại sao phải giám sát hứa ra ra sau khi diệp trùng biết sơ qua tư liệu chủ yếu về nhà họ cơ liền rất nhanh chóng hiểu rõ lý do nhà họ cơ làm vậy nhất định là vô cùng hứng thú với lý luận mới của hứa gia gia cho nên n g h ĩ phương pháp để hứa gia gia gia nhập nhưng hứa gia gia dường như không chịu đối với thủ đoạn của nhà họ cơ diệp trùng ngược lại không có căm g h é t gì nếu l à mình nói không chừng thủ đoạn kịch liệt hơn cũng dùng tới nhưng hiểu rõ không đồng nghĩa với tán đồng tán đồng cũng không đồng nghĩa với chấp nhận đặc biệt là người bị hại lại có quan hệ với mình bây giờ chắc hẳn nhà họ cơ đã nhận được tin rồi diệp t r u n g nghĩ thế là diệp t r u n g mau chóng lên mạng mô phỏng để lại tin nhắn cho hứa ra ra trong cực quang nói mình gần đây có chút việc không tới chỗ ông được nhà họ cơ diệp t r u n g không khỏi thoáng qua một tia cười lạnh nơi khỏe miệng chương bảy mươi một hành động dưới màn đêm diệp t r u n g giống như ưu linh yên lặng di chuyển trong bóng tối bóng đêm cho diệp t r u n g sự hiểm hộ tốt nhất nếu như là vũ trụ cho c h dù diệp nhưng trong tầng khí quyển hoàn cảnh phức tạp không chỉ làm cho bán kính quét hình của máy quét hình bị thu hẹp rất nhiều hơn nữa phương diện chính xác cũng bị giảm với mức độ lớn tương đương điều quan trọng nhất là chính phủ đối với tần số hệ thống quét hình trong tầng khí quyển chủng có chế khắc. có lúc công cụ chuyển của có có cách liên lạc đặc với F58, cho hạn nghiêm hệ thống hình không nghi nhất, nhưng không khẳng định Johnson hay không thù không Vốn trông tiên tiến, này ngờ Trùng quang liên nên Trùng gì giáp gọi loại là di di Diệp với Diệp rất ra. quét tốt dám dám F-58 F-58, F-58 đây thật ra thời khắc đánh lén nhà họ cơ tốt nhất là khoảng thời gian sau khi giết mấy người theo dõi hôm đó nhưng nhà họ cơ vẫn chưa nhận được tin tức bây giờ nhà họ cơ nhất định đã nhận được tin tức đề phòng nhất định càng thêm nghiêm mật nhưng kế hoạch đánh lén lần này hoàn toàn do mục vạch ra sau khi nhìn thấy lượng tin tức khổng lồ về nhà họ cơ mà mục thu thập được diệp trùng vô cùng lý trí mang trách nhiệm nặng nề là vạch kế hoạch giao cho mục đối với mục diệp trùng hoàn toàn tin tưởng mục không có giải thích rõ ràng mục tiêu của lần hành động này chỉ hiển thị ra xác suất tính toán cuối cùng tỷ lệ thành công là 72%, y m ư xác suất thất bại nhưng c ó thể toàn thân rút lui là 20%, tỷ lệ bị g i ế t là 8%. diệp trung cho rằng lúc này đánh lén nhà họ cơ không thể nào sinh ra sự đả kích có tính căn bản nào dù sao thực lực của mình không hề mạnh mẽ ngược lại dễ dàng bại lộ thân phận nhưng đã là mục kiên trì diệp trung tin tưởng khẳng định là có lý do không thể không đi mục sẽ không làm bất cứ việc gì mà không có ý nghĩa diệp trung cẩn thận bí mật di chuyển trong bóng tối phương pháp này khi bắt thu ở hành tinh giác cũng thường dùng tới tính cảnh giác của sinh vật biến dị vượt xa con người cảm giác của chúng n h y bén thường hay có rất nhiều phương pháp đặc biệt Có con có khíu giác giác cực đặc kinh người, nhưng thính giác cực kỳ linh mẫn lại thường là đặc tính phần lớn khíu kỳ lại là buổi ọ n chúng thường hay có, hay mà đ i ề làm là lực dịp dị chúng chính có nhất, không nghi sinh nhận hồng ngờ biến năng ngoại. gì, đau đầu u vật biết b tối ánh đèn đủ màu sắc rực rỡ ánh sáng hoa lệ lập loẹ lập loẹ nếu như từ trên không nhìn xuống cảnh đêm tuyệt mỹ làm con người mê đắm minh tinh trên những màn hình quảng cáo ảm đạm lúc ban ngày và buổi tối lại vô cùng xinh đẹp ánh đèn an toàn của quang giáp trên không làm bọn chúng nhìn giống như một bầy dom đóm đang nhảy múa diệp trung không có lòng đi thưởng thức cảnh sắc tuyệt đối không thể thấy được trên hành tinh r i á c này trong bóng tối hắn lúc này đây giống một con rắn độc băng lạnh vô thanh vô tức lướt đi diệp trung vừa cẩn thận ẩn giấu bản thân vừa tò mò hỏi mục mục mục tiêu lần này của chúng ta rốt cuộc là cái gì không được nói đ o á n đi mục lãnh đạo nói tới lúc thì ngươi sẽ biết thôi theo như tư liệu cho biết xác suất tới lúc đó ngươi biết là chín mươi mốt nghe xong chân diệp trung ngược lại xém nữa là l o ạ n t r h ạ n g nổi giận nói tới lúc đương nhiên ta biết ta nói là bây giờ mục bình tĩnh nói theo tư liệu cho biết tới lúc đó ngươi vẫn có tám phần trăm khả năng không biết còn bây giờ không thể không lấy làm tiếc cho ngươi biết kết quả tính toán khả năng ngươi có thể đoán ra là không diệp t r u n g trong lòng chửi lớn mục chết bẩm ngươi đang nói là ta ngốc cả mục không nóng không lạnh nói về lý luận hoàn toàn chính xác hai mươi hai diệp t r u n g cẩn thận mai phục sau một cây nhân tạo tỉ mỉ quan sát cái căn cứ trước mắt này Cứ、mỗi mười lăm lại có vài con chim máy s i n h s ắ n lượn vòng trên không trên người chúng đều trang bị máy tăng biên độ quét hình có thể tăng cường phạm vi và độ chính xác quét hình rất lớn nhưng diệp trung nhờ sự chỉ điểm của mục trốn ở một góc chết trong lòng hỏi mục mục đây là nơi nào mục không trả lời nói diệp tử ngươi ngồi trên f 5 8 t h ì có thể tránh được hệ thống quét hình này diệp trung ngừ một tiếng lập tức gọi f 5 8 ra mục thúc giục nói nhanh diệp trung cả kinh không ngờ mục vậy mà lại vội như vậy không dám chủ trừ lấy tốc độ nhanh nhất chui vào trong lấy tốc độ nhanh nhất khởi động động cơ f 5 8 quả nhiên không làm cho hệ thống quét hình của đối phương chú ý diệp t r u n g vốn muốn, muốn dùng một phương thức không làm người ta chú ý từ góc này lẻn vào nhưng mục nói bay thẳng diệp t r u n g hơi n g ẩ n người lập tức bay thẳng điều kỳ quái là người đi lại ở chỗ đó lại giống như không nhìn thấy f 5 8 t h ậ m chí còn có người vây tay chào diệp t r u n g diệp t r u n g cứ thế mà n g h ê n ngang bay vào trong đầu góc diệp chúng như sắp bị đoản mạch luôn tới tận bây giờ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra người ở chỗ này vô cùng tin tưởng hệ thống quét hình trong căn cứ vốn không nghĩ tới có người có thể không thông qua sự kiểm tra thân phận mà lẻn vào mọi người đều cho rằng đây là quan giáp g của căn cứ này nhưng mục lại không có chút ý muốn giải thích nào mà lãnh đạo nói ngươi bây giờ chỉ có ba phút thời gian sau ba phút johnson sẽ đuổi tới đây h ắ n có 87% khả năng đã biết vị trí cụ thể của ngươi mồ hôi lạnh từ c h á n diệp trùng toát ra rơi xuống mục làm như không thấy tiếp tục nói ngươi phải trong vòng một phút tới được chỗ này quang não của f 5 8 lập tức đưa ra bức sơ đồ nổi của căn cứ ở phía tây bắc ở vị trí một phòng ngầm dưới đất sâu khoảng hai mươi mét có một điểm sáng màu đỏ tươi đó chính là mục tiêu của diệp trùng mục chết tiệt ngươi diệp trùng không chịu được nữa b u ộ t miệng chửi đồng dồn sức với tốc độ cao nhất bay về phía trước nhưng mục lại cứ khoan thai nói diệp tử không cần gấp với tốc độ của ngươi có chín mươi bốn phần trăm khả năng tới được đích trong lòng diệp trùng hận đến nghiến răng kèn kẹt tên mục đáng chết này nghe thấy john sơn ba phút sau sẽ đến ý nghĩ đầu tiên nổi lên trong đầu diệp trùng chính là bỏ giáp mà chạy đua cái gì vậy chứ hai cái vốn không phải là quang giáp cùng một cấp bậc mình gần như không có chút phần thắng nào không chạy không chạy chẳng lẽ chờ chết ư nhưng nghe lời của mục dường như còn có ý tứ khác tên mục đáng chết này diệp trùng tuy rằng trong lòng chửi mắng không ngừng quang giáp lại bay về phía trước với tốc độ cao nhất. giáp lại với về Chỉ trước tốc độ diệp ù n g g â y d i trùng đã bay tới phía trên của gian tới trên phòng n g ầ một đó, m c á n hơi cửa cao ngang cửa lớn rộng hợp kim mét, mét mặt mét, to trước đột cũng không đủ hít vào vốn không kịp suy nghĩ nhiều hai tay với tốc độ nhanh nhất di động khi ở hát g i á c tốc độ tay của diệp trùng đã đạt tới năm năm mươi bốn h sau khi đột phá bình cảnh tốc độ tay của diệp trùng hiện nay đã sắp đạt tới bảy h đây là một con số cực kỳ kinh người nhưng cho dù là tốc độ tay kinh người của diệp trùng trong thời gian ngắn không chút chuẩn bị đột nhiên phải làm động tác mới cũng làm diệp trùng suýt nữa xong đời nhưng cũng may diệp trùng thắng gấp f năm m ừ n g một cách nguy hiểm ở chỗ cách cánh cửa chỉ có hai mét mà tín hiệu nhận dạng cũng được phát đi trước khi f năm dừng lại diệp trùng hồi thần trở lại trong lòng hoảng sợ phát tín hiệu nhận dạng cho đối phương đó không phải là tìm chết sao xong ngoài dự liệu của diệp trùng cánh cửa hợp kim từ từ mở ra bên trong tối đen thăm thẳm t h ỏ tay không thấy được năm ngón chương bảy mươi hai thâm nhập diệp trùng c h ậ m chậm mà cẩn thận điều khiển f năm mươi tám bay vào trong cửa mở tối đa hệ thống quét hình quét tất cả mọi thứ xung quanh thần kinh của diệp trùng cũng căng thẳng tột độ mục tại sao muốn mình tới nơi này nơi này rốt cuộc có cái gì đáng để mục để ý như vậy tất cả nghi vấn quanh quẩn trong đầu diệp trùng không đi nhưng diệp trùng không hề dám phân tâm lúc này xem ý tứ của mục lúc đầu dường như không tới giây phút cuối cùng cũng sẽ không hé mở đáp án này diệp trùng không khỏi có chút hưng phấn cuộc sống bình lặng mấy ngày này căn bản không làm phai mở khát vọng chiến đấu nằm trong tận xương t ủ y của diệp trùng ngược lại loại cuộc sống bình lặng này đã sớm làm cho diệp trùng vốn đã quen với cuộc sống tàn khốc trên hành tinh r i á c có chút không hợp cho dù hắn đã nỗ lực thích ứng cách sống trước mắt hoàn toàn bất đồng này nhưng cách sống và thói quen hơn mười năm tịnh không phải nói thay đổi là có thể thay đổi được rất lâu không có nghiêm túc chiến đấu máu của diệp trùng dường như có chút sụp sôi nghiêm khắc mà nói diệp trùng tịnh không phải là một phần tử hiếu chiến hắn chiến đấu chẳng qua chỉ là vì sinh tồn nhưng cho dù như vậy chiến đấu trung quy cũng có thể làm hắn cảm thấy hưng phấn có lẽ hôm nay có một trường ác đấu đây hệ thống quét hình cho biết xung quanh không hề có người điều này ngược lại làm diệp trùng vô cùng ngạc nhiên nơi này nhìn thế nào cũng đều là một nơi cực kỳ quan trọng tại sao một người cũng không có hơn nữa vừa rồi mình rõ ràng thông qua sự nhận biết bằng tín hiệu của cánh cửa đây rốt cuộc là chuyện gì diệp t r u n g vừa vào cửa mục liền dùng giọng nói trước giờ chưa từng có vội nói ba mươi giây nhất định phải đến được tầng thứ m ộ ư ơ i một dưới đất hệ thống nhận biết thân phận của một ư ơ i tầng t r ư ớ c đã mở ra thu f năm mươi tám lại mau diệp t r u n g không dám chủ trừ lập tức từ buồng lái của f năm mươi tám nhảy ra vẫn chưa tiếp đất f năm mươi tám đã bị diệp t r u n g thu vào không gian thứ nguyên vừa mới c h ạ m đất hai chân diệp trùng mạnh mẽ phát lực liền theo như lộ tuyến đã được hiển thị trên sơ đồ mục đã cho mình xem lúc trước mà tiến lên tối thui cái gì cũng nhìn không thấy cho dù nhãn lực của diệp trùng kinh n g ư i ở nơi này cũng không phát huy được tác dụng diệp trùng chỉ có dựa vào lộ tuyến trong trí nhớ mà chạy nhanh về phía trước nhưng mục không có nhắc nhở phương hướng của mình bị sai vậy lúc này trí nhớ của mình vẫn không hề có sai sót soát đột nhiên trước mặt lộ ra chút ánh sáng là một cánh cửa kim loại màu bạc trượt từ giữa sang hai bên mở ra ánh sáng chính là từ trong đó chuyên liền ra đang chạy với tốc độ cao diệp t r u n g liếc mắt một cái vẫn nhận ra chỗ khác thường từ ngoài nhìn cái này dường như càng giống một bức tường mà không phải là một cánh cửa nhất định là mục đã dở cho với hệ thống nhận biết thân phận của họ sau cánh cửa là sườn dốc dài tới năm mươi mét nghiêng khoảng bốn mươi năm độ do vật liệu chống trơn trợn tạo thành dưới con dốc là một lối đi nằm ngang diệp t r u n g không do dự c h ọ n hướng trái dọc đường có vô số cửa mật mã nhưng diệp trùng chỉ cần tới gần cửa mật mã cần kiểm tra thân phận liền tự mình mở ra điều này làm diệp trùng vô cùng ngạc nhiên nhưng phòng chừng có tám mươi chín mươi là do mục dở cho quỷ về nhà nhất định phải hỏi rõ ràng còn bây giờ rõ ràng không phải thời cơ tốt để hỏi vấn đề này diệp trùng như đi vào chỗ không người nhưng trí nhớ của diệp trùng chẳng qua cũng chỉ nhớ được năm tầng lối đi bên trong phức tạp như mạng nệ n quẹo tới mức làm người ta đau đầu quẹo tới quẹo lui diệp trùng đã sớm mất đi cảm giác phương hướng lúc đầu đầu choáng mắt hoa trong lòng diệp trùng không khỏi thầm khen ngợi xem ra loại thiết kế này dùng để đề phòng bị xâm nhập cũng thật là có điểm độc đáo nha nhưng có sự tồn tại của mục loại thiết kế này hiển nhiên không thể trở thành lý do ngăn trở diệp trùng đi tới cuối cùng tới được tầng m ộ ư ơ i diệp trùng cố hết sức chạy vừa chạy mục vừa nói tầng một ư ơ i một ta cần m ộ ư ơ i giây bây giờ đưa ta ra ngoài mục muốn ra tay trong lòng diệp trùng kinh ngạc không dám chậm trễ mục đột nhiên xuất hiện trong lối đi Thể hình to hình lớn của mục ở trong lại ố i đi nhỏ hẹp l vô chỉ ù n n g ẹ nhàng linh Trùng hoạt, h Diệp c có chạy v ắ thị dò lên cổ mới có mới t ể miễn cưỡng theo k p tốc thị của Mục. Mục lại chỉ độ lại vài câu với diệp trùng trong nháy mắt cửa tầng m ộ ư ơ i một đã ở trước mặt cửa tầng thứ m ộ ư ơ i một rõ ràng cùng một ư ơ i tầng t r ư ớ c không giống nhau bên cạnh cửa hợp kim một ư ơ i tầng t r ư ớ c đều có máy nhận biết thân phận tự động còn bên cạnh cửa hợp kim đóng kín của tầng m ộ ư ơ i một lại t r ố n g không chẳng có gì làm diệp trùng không khỏi vô cùng kinh ngạc mục đứng trước cửa hợp kim của tầng thứ m ư ơ i một mắt điện tử điên cuồng nhấp nháy diệp t r u n g theo như dặn dò của mục đứng trước cửa hai chân khé gớp bộ dáng tích lực chờ bộc phát t r ủ y thủ cũng cầm trên tay động tác của một người một quang giắp không có chút tiếng động nào quả nhiên mười giây soặt cửa mở ra hai chân diệp t r u n g vừa phát lực thân hình loại lên từ khe cửa vừa mở giống như quỷ mị bay vào sau cửa quả nhiên có hai người đây là ý nghĩ lướt qua trong đầu diệp t r u n g diệp t r u n g đã sớm có chuẩn bị truy thủ như điện vạch ngang không trung hai người sau cửa rõ ràng không nghĩ tới cửa sẽ đột nhiên mở ra trong ánh mắt kinh ngạc hai tia sáng đen lóe lên rồi tắt cổ họng đ ô n g có một vệt máu mau chóng lan l rộng loáng một cái phụt nhẹ một tiếng cổ họng hai người đồng thời bắn ra một màn mưa máu hai người không thể tin nhìn diệt p r ù n g từ từ ngã xuống không phát ra một tiếng động nào cả quá trình sạch sẽ gọn gàng không có bất cứ sai sót nào hai người ngay cả nút cảnh báo gần trong gang tức cũng không chạm được mà cảnh báo tự động vừa rồi đã sớm bị mục phá hoại rồi diệp trung và mục không lãng phí một phút một giây nào lao nhanh về phía trước đây là một gian phòng hình tròn cực lớn diệp trung đánh giá sơ qua đường kính hơn một trăm mét trên sàn nhà ngay chính giữa căn phòng có mấy vòng tròn đồng tâm màu bạc mấy chỗ trống khác trong gian phòng đặt rất nhiều q u a n giáp g q u a n giáp g đủ hình đủ loại tỏa ra ánh sáng mê người màu bạc sáng màu lam nhạt màu lục nhạt màu đỏ lửa các loại màu sắc mê người đàn sen hòa lẫn vào nhau mấy cái quang giáp này yên lặng đứng ở chỗ này giống như từng chiến sĩ trâm mặc làm cho căn phòng hình tròn này đầy áp một loại sức hấp dẫn kỳ dị mấy quang giáp này toàn bộ đều là quang giáp cao cấp vô cùng khó gặp trên thị trường có vài cái là phiên bản giới hạn số lượng còn có rất nhiều cái diệp trùng ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua làm cho diệp trùng đã sơm có khát vọng với quang giáp không khỏi phát sáng hai mắt mấy thứ này đều không phải là hàng đầu đường xó chợ bên chân một số quang giáp chất đủ loại linh kiện diệp trùng tinh mắt nhận ra trong đó có không ít thứ tốt chẳng lẽ mấy quan giáp g này chính là nguyên nhân mục đưa mình tới đây trong lòng diệp trùng không khỏi khe sinh ra cảm giác không đúng mấy quan giáp g này tuy rằng rất tiên tiến rất cao cấp nhưng so với f năm mươi tám e rằng vẫn có chỗ không bằng đừng thấy f năm mươi tám xem ra vừa xấu vừa ngu nhưng tính năng tuyệt đối không phải mấy quan giáp g này có thể so sánh được thực lực của hát g i á p thật là làm người ta ao rớt mà mục không ngờ tới điều này không thể nào diệp trung lập tức phủ định phán đoán có thể nói là ngu xuẩn này ngước mắt lên nhìn mục đang đứng ở tâm vòng tròng ngay chính giữa căn phòng mắt điện tử nhấp nháy điên cuồng diệp trung ngơ ngác chẳng lẽ nơi này có huyền cơ gì quả nhiên mười lăm giây sau mục cấp bách nói diệp tử nhanh nào diệp trung vội vàng bước vào đường tròn màu bạc vẫn chưa đứng vững chỉ cảm thấy dưới chân chống không, không khỏi ô n g k h l o ạ n t r h ạ n g cũng may diệp t r u n g l à n h trí liền thò tay giữ chặt mục bên cạnh mới kịp thời đứng vững không bị té ngã vong tròn màu bạc đưa diệp trùng và mục yên lặng trôi xuống dưới chương 73, thành công diệp trùng ngẩn người nhìn hai cái quan giáp g to lớn trước mặt quan giáp g đang nằm ngang rõ ràng vừa mới hoàn thành diệp trùng thậm chí có thể ngửi thấy mùi bay hơi của sơn trong không khí mấy giá đỡ và giá cố định ở không ít nơi trên toàn thân quan giáp g vẫn chưa được tháo bỏ hai cái quan giáp g một cái là tổ hợp của màu lam tối và màu trắng ngà voi một cái sen kẽ giữa màu đỏ tươi và màu bạc sáng hai mắt diệp trùng sáng rực lên với ánh mắt của hắn vừa nhìn liền nhìn ra chỗ bất p h ẳ m của hai cái quang giáp này thì ra vẫn có người mà kỹ thuật quang giáp không lạc hậu so với h ắ c g i á p và hiệp hội sư sĩ diệp t r u n g không nhịn được trong lòng kinh ngạc khen ngợi hai cái quang giáp này tuyệt không kém hơn quang giáp chiến đấu của h ắ c g i á p của johnson và quang giáp màu trắng của hiệp hội sư sĩ đó mục nhắc nhở còn không mau chọn một cái ngươi chỉ có một phút thời gian cài đặt thôi đó diệp t r u n g mới như bừng tỉnh lại đệ nén sự sung sướng trong lòng không rảnh rỗi quan sát tỉ mỉ hai cái quang giáp này không chút trù trừ nhảy vào trong buồng lái của quang giáp màu lam trắng họng súng uy nghiêm đáng sợ màu hồng bạc đó diệp trung vừa nhìn liền biết là một quang giáp loại tấn công tầm xa cho nên hắn mới chọn quang giáp màu lam trắng dù sao loại phương thức tấn công này không hề thích hợp với mình bên trong buồng lái trên sàn thậm chí vẫn còn phế liệu chưa dọn dẹp hết diệp trung không lo được nhiều cẩn thận quan sát với tốc độ nhanh nhất tiến hành cài đặt ban đầu cài đặt ban đầu thật phức tạp diệp trùng trong lòng khẽ kinh ngạc nhưng lập tức liền mừng hết lớn cài đặt ban đầu càng phức tạp chứng minh trang bị của quang giáp này càng tiên tiến diệp trùng đội mũ chiến đấu lên tập trung tinh thần vào các loại tin tức xuất hiện trước mặt không dám có chút phân tâm mà hắn cũng không thể nào phân tâm tin tức trên màn hình nổi trước mặt giống như t h á c lũ quần quận không dứt thị lực của diệp trùng gặp phải khảo nghiệm trước giờ chưa từng có hắn lúc này nếu như dám có chút phân tâm phỏng chừng đến lúc hắn hồi thần lại cũng sẽ tự bổ mình ra hai tay với tốc độ cao nhất thực hiện thao tác trên bàn điều khiển sinh ra vô số hư ảnh con mục liền cầm lấy một cây binh khí có hình thức cổ quái đặt ở bên cạnh cái quan giáp g mà diệp trùng chui vào đây chắc là một cây trường thương na ná thời cổ nhưng dài tới mười lăm mét rõ ràng là cho cái quan giáp g này của diệp trùng sử dụng thân thương có màu lam tối giống như q u a n giáp g giống như nước biển đang chảy hai bên mùi thương mở rộng ở một đầu có hai cái lưới đao dựng đứng hình bán nguyệt điều này làm nó xem ra có điểm giống với dịu hai lưới thời cổ hai lưới đao đựng đứng r ử a sắt vào mũi thương một đầu hơi hướng vào trong đầu còn lại hơi mở ra ngay giữa chỗ núi hai lưới đao dựng đứng và thân thương có một cục tinh thể màu đỏ hình thoi mũi thương với khí lạnh ghê người lưu chuyển một loại sáng bóng kỳ dị giống như không ngừng biến ảo nếu như có một nhà nghệ thuật nào đó ở đây nhất định kinh ngạc kêu lên kỳ lạ mục tỉ mỉ quan sát đầu thương dường như đối với đầu thương cực kỳ có hứng thú cơ thượng nhăn nhăn tít mày nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt này trong lòng không khỏi khẽ thở dài đại thật quá đ ca ý rồi. h i cái quang giáp đó vừa thành công, đại ca liền liền vội vội hội lôi mọi người tới, chỉ lưu lại hai người công, ca cử công, còn cả chỉ quang lưu vừa nữa thành vàng vàng hành mừng hơn đó tất bên ả o trong, hoang vệ Vừa ở thật t rồi. rồi cũng đừng hắn đề nghị đây đề đại ca phái h quá m vài g ư ờ i lại, lại bị đại ở bị cạnh a tay xua không kiên nhẫn phải thủ h đi. Đám b ê c ạ n đó tuy rằng sắc mặt không có vẻ gì nhưng cơ thượng n h ă n với ánh mắt sắc sảo vẫn phát giác ra sự bài xích của bọn họ đối với mình bọn họ nhất định cho rằng mình thiếu quan tâm tới bọn họ mấy ngày trước mấy người theo dõi ông già hứa đều bị giết kẻ ra tay này tới bây giờ vẫn chưa tìm ra cơ thượng nhan cũng vì vậy mà bị lao gia tử cha trách mắng tuy rằng hắn tin tưởng người này khẳng định có quan hệ mật thiết với ông già hứa nhưng bản thân ông già hứa chính là cục xương khó gặm nhưng lại là đồ quý đánh không được chửi không xong gần đây hành động trong nhà đối với ông già hứa nghe nói kinh động lên một số người ở trên lao gia tử cũng đ ề u mình tạm thời đình chỉ hành động với ông già hứa ai thôi đi mình cũng không hết cách rồi trong lòng cơ thượng nhan cười khổ nhìn mấy người trước mặt này mấy người này ở trong căn cứ bí mật này không có ai không ở đây trên ba năm hiện giờ cuối cùng thành công rồi làm sao có thể không làm cho họ vui sướng như liên chứ đối với tâm tình của mấy người này cơ thượng nhan cũng có thể hiểu được cho nên mấy người này biểu hiện ra địch ý đối với đề nghị không phù hợp này của mình hắn cũng chỉ biết cười khổ nhưng chắc là không có vấn đề gì đâu hệ thống nhận biết thân phận của căn cứ bí mật này rất tiên tiến, tiến. Tuyệt đối là số một. t Muốn đối số là vô hà a n lẹn h vô tức o、si、Trong Vậy vọng tuyệt tâm tưởng t đối si rồi. là lòng cơ húng ư、e、chi cơ thượng nhan biết l a o r a tử h à o phí bao tâm huyết cho cái căn cứ này cũng biết địa vị của căn cứ này ở nhà họ cơ còn có ý nghĩa của công trình hiện đang được chúc mừng này thân là con thứ của nhà họ cơ trong lòng cơ thượng nhan cũng vô cùng tự hào đối với công trình này hừ hừ tứ đại thế gia của pha ửa tương lai còn không phải là thiên hạ của nhà họ cơ sao đột nhiên mặt đất lắc lư một trận mọi người có mặt đang chúc mừng đều dừng lại cả hội trường im p h a n g phác động đất mọi người thấm hỏi động đất loại vận động kịch liệt của vỏ trái đất này đã sớm là hiện tượng tự nhiên không thể uy hiếp sự an toàn của loài người vật liệu xây dựng nhà cửa bình thường đủ để chịu được chấn động mạnh mẽ do động đất mang tới càng không cần nói đến căn cứ bí mật đã được gia công đặc thù mà mọi người đang đứng d u n g động càng lúc càng mạnh hơn nữa dường như đang lan tới phía này tiếng nổ gian âm ỉ cũng dường như càng lúc càng lớn thứ này tốc độ cực nhanh trong nháy mắt mọi người đều cảm thấy dường như đã gần mình rất nhiều tiếng nổ gian vừa rồi còn phảng phất thì giờ có thể nghe rõ ràng mọi người trong hội trường không khỏi kinh hãi thất s á c diệp trung điều khiển quang giáp vừa mới tới tay này gặp tường phá tường gặp đường xung q u a căn bản không đi đường chính diệp trung cực kỳ thích quan giáp này điều duy nhất làm hắn bất mãn chính là tên của quan giáp này sương chi vịnh thắng điệu khúc tự tình của sương cái tên này nghe qua thật là cổ quái đương nhiên càng quan trọng hơn là tên này quá dài đối với diệp t r u n g cố đạt được sự gọn gàng xúc tích mà nói tên này nhiều ít gì cũng có chút làm hắn cảm thấy không thuận miệng tất cả vũ khí của sương chi vịnh thắng điệu diệp trung đều đã cài đặt xong ngồi trong buồng lái diệp t r u n g đối với tính năng của quang giáp này không thể không khen ngợi là phi phạm nhưng bây giờ rõ ràng không có thời gian để nghiên cứu tường tận trong vòng 45 giây diệp t r u n g liền hoàn thành cài đặt ban đầu lại tốn 10 giây mang tất cả vũ khí vốn của sương c h i vịnh thán điệu đang rơi vãi trên mặt đất lắp đặt hoàn tất trong vòng 55 giây này mục vẫn lục soát trong căn phòng ngầm dưới đất bí mật nhất này tốn 20 giây mục liền xác định được vị trí mục tiêu của h ắ n trong một góc mục lại tốn hai mươi giây để phá giải một căn phòng chứa đồ bí mật trong góc nhưng tìm thấy mục tiêu của mình trong đống lớn đồ vật mục chỉ tốn 0,5 g i â y đây chắc là một cục khoáng thạch chỉ lớn bằng hai năm tay cả cục khoáng thạch làm cho người ta có cảm giác vô cùng kỳ quái phảng phất như màu sắc đang không ngừng tay biến ảo làm người ta rất khó xác định màu sắc của nó rốt cuộc là màu nào mục không nói hai lời liền bỏ cục khoáng thạch này vào trong buồng lái của mình diệp trung vừa hoàn thành cài đặt ban đầu mục yêu cầu trở về không gian thứ nguyên diệp t r u n g đương nhiên không có dị nghị gì chiến đấu tóm lại vẫn phải dựa vào chính mình vấn đề quan trọng nhất trước mắt diệp t r u n g lúc này là lập tức tìm được công tác không gian của cái quang giáp này nếu không cái quang giáp này về căn bản là không hoàn chỉnh giả sử cái quang giáp này không cách nào bỏ vào không gian thứ nguyên vậy cho dù có thể từ căn cứ này chạy thoát thì thứ chờ đợi mình cũng chính là sự truy sát vô tận của cả nhà họ cơ diệp t r u n g vẫn không có ngu ngốc tới mức cho rằng một mình mình có thể đương đầu với cả nhà họ cơ bây giờ phải nhanh nhất có thể tìm được công t ắ c không gian của sương chi vịnh t h á n điệu đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng diệp trùng lúc này công t ắ c không gian trong một cự ly nhất định với quang giáp sẽ có sự liên lạc đặc thù diệp trùng nhanh chóng thao tác quán não thử xác định vị trí của công t ắ c không gian của sương chi vịnh t h á n điệu gần như đồng thời màn hình nổi trước mặt đột nhiên xuất hiện một điểm đỏ trói mắt mà một điểm l a m còn lại chính là vị trí hiện tại của mình đã xác định vị trí của công t ắ c không gian diệp trùng lập tức lựa chọn hành động phương thức của diệp trùng rất đơn giản sông thẳng đường thẳng giữa hai điểm ngắn nhất điều chỉnh phương hướng diệp t r u n g tay cầm trường thương mổ làm dài tới m ộ mươi năm mét trên đường đi gặp tường thì phá tường bức tường hợp kim cưng rán tường chất dẻo cường độ cao trước mặt trường thương dạng cổ của x ư ơ n g c h i vịnh thán điệu đều giống như giấy rán diệp t r u n g chính là dùng cách thức dã man mà trực tiếp này mau chóng kéo gần vị trí của công t ắ c không gian với mình dọc đường đều không có người ngược lại làm diệp t r u n g vô cùng kỳ quái dưới sự phá hoại không kiên g rẻ đến mức này của diệp t r u n g mà vẫn không có phát ra cảnh báo diệp t r u n g phòng trừng có tám mươi chín mươi là mục đã phá hoại hệ thống cảnh báo rồi còn phá hoại đến mức nào vậy thì không phải là điều hắn biết vẫn còn một lớp tường cuối cùng dù cho trong lòng vui sướng vô cùng nhưng đầu góc của diệp t r u n g ngược lại lại tỉnh táo vô cùng diệp t r u n g hít sâu một hơi hư nhẹ một tiếng hai tay như một làn khói nhẹ lướt qua trên bàn điều khiển x ư ơ n g chi vịnh thắn g điệu đột nhiên tăng tốc trường thương dạng cổ màu l a m tối trên tay đột một vạch vài nhát ngăn dọc tường trước mắt lập tức t ă n g d ã mảnh vỡ bắn ra xung quanh sương chi vịnh thán điệu trong nháy mắt đột phá bức tường cuối cùng nhìn thấy một vật to lớn đột nhiên phá tường chui vào mọi người vốn đang trúc tụng đều không kịp phản ứng mọi người đều nhìn chằm chằm vật to lớn này đây đây không phải là sương chi vịnh thán điệu sao trong khoảnh khắc đám người đột nhiên hiểu ra chuyện gì này lập tức đại loạn tiếng la hét tiếng khóc tiếng quát to cả cái hội trường loạn cào cào cả lên mọi người giống rồi không đầu bay loạn khắp nơi diệp trùng không để ý tới đám người này mục tiêu của diệp trùng chỉ có một đó chính là công t ắ c không gian của sương c h i vịnh thắng điệu hệ thống quét hình cực kỳ tinh tế mang vị trí của công t ắ c không gian không chút sai xuất hiện lên trước mặt diệp trùng công t ắ c không gian đang ở trên người một gã đàn ông được bốn người vây ở giữa trong tay gã còn cầm một ly rượu đỏ vẻ mặt ngây ngốc nhìn mình quét hình nổi quét qua quét lại trên người gã đàn ông này thậm chí ngay cả khúc thịt thừa nơi eo của hắn đều hiện rõ trước mặt diệp trùng công tác không gian đang ở trong túi trái trên áo hắn diệp trùng không chút do dự trường thương dạng cổ màu làm tối dài m ộ mươi năm mét quét ngang vài cái toàn bộ người xung quanh gã đàn ông này đều dọn sạch tay trái xương chi vịnh t h á n điệu nhấc gã đàn ông này lên binh một tiếng tiếng ly rượu rơi trên đất và tiếng kêu thất thanh của gã đàn ông này đồng thời vang lên mọi người có mặt đều kinh khủng nhìn tính mạng đại thiếu gia nhà họ cơ ngàn cân treo sợi tóc nhưng không ai có cách gì bọn họ thậm chí ngay cả hệ thống cảnh báo vẫn luôn tin cậy tại sao bị phá hoại tới bây giờ vẫn không rõ ràng nhưng đã có vài người đầu góc linh hoạt liền vội vàng chạy ra ngoài cầu cứu đại thiếu gia nhà họ cơ bị nhấc lên cách buồng lái của sương chi vịnh thán điệu chỉ có ba mét cửa buồng lái từ từ mở ra mọi người đều nhìn chằm chằm vào cửa bọn họ muốn nhìn xem tất cả những thứ này rốt cuộc là tên gan lớn bằng trời không sợ chết nào làm ra một bóng đen lướt qua không ai nhìn rõ rốt cuộc là chuyện gì cửa buồng lái của sương chi vịnh t h á n g điệu mau chóng đóng lại khi mọi người vẫn chưa phản ứng lại là chuyện gì xảy ra đại thiếu da của bọn họ liền giống như một bao vải rách bị thuận tay thả ra diệp t r u n g tiện tay quăng công t ắ c không gian sen kẽ màu hồng bạc còn lại dù rằng hắn biết đó nhất định là công t ắ c không gian của quang giáp đặt cùng với sương chi vịnh t h á n g điệu nhưng rõ ràng hắn bây giờ không thể quay trở lại thứ đó để ở trên tay mình bất cứ lúc nào cũng sẽ làm lộ ra vị trí của mình cho dù hắn đối với quang giáp màu hồng bạc đó cũng rất thèm mớn nhưng dường như kẻ địch đã tới rồi chương 74, trận chiến ngắn ngủi giòn sơn lập tức nhận được tín hiệu từ f 5 8 của diệp trùng giữa quang giáp của hát giác có một số phương thức liên hệ đặc biệt một khi cự l y giữa hai người không vượt quá năm trăm km hai bên sẽ chủ động liên lạc với nhau tinh d i ệ m nắm bắt rõ ràng vị trí của f 5 8 rất nhanh chóng nếu như không phải diệp trùng dưới sự chỉ đạo của mục từng xóa đi một đoạn mạch quăng quan trọng thời gian này sẽ còn bị rút ngắn hơn nhưng tín hiệu này chỉ lóe lên rồi mất johnson đoán rằng số 58 chắc là đã thu ép n ă lại johnson với tốc độ nhanh nhất leo lên tinh diễm đối với số 58, t thượng tầng hắc giác cực kỳ coi trọng tuy rằng thời gian hắn ở hắc giác cực kỳ ngắn nhưng biểu hiện trong lúc huấn luyện vượt xa tố chất và tốc độ tiến bộ của người bình thường trong đám sư sĩ、si、hắc giác nhiều năm như vậy bồi dưỡng ra tuyệt đối được coi là số một hơn nữa điều quan trọng nhất là thượng t ầ n g hắc giác cho rằng hắn vẫn còn không gian tăng trưởng rất lớn tất cả điều này đã quyết định hắc giác sẽ không tùy ý mà bỏ qua hãn hệ thống tình báo của hắc giác cũng mạnh mẽ giống vậy vậy mà để cho họ tìm ra dấu vết của số 58, t i ế p tục lần theo cuối cùng tìm tới hành tinh lam hải vốn cho rằng mình phải tốn khá nhiều thời gian mới có thể tìm được số 58, không ngờ vậy mà phát hiện hắn lại tranh đấu cùng hiệp hội sư sĩ nghĩ tới chỗ này trong lòng hắn không cho là đúng thực lực của bạch khả đó cũng không phải quá mạnh à. nếu không phải số 58 đột nhiên rút lui làm mình có chút phân tâm hôm đó hắn đã chết rồi còn có số 58 của tổ ép đó vậy mà dám dựa vào một cái quan giác g huấn luyện chiến đấu cùng bạch khả của hiệp hội sư sĩ thật là ngu hết chỗ nói mệnh lệnh hắc giác giao cho mình là dẫn hắn trở về hắc giác trong tất cả mọi người chỉ có mình và giáo quan hụt đã gặp qua mặt thật của số 58. đối với nhiệm vụ lần này hắn vốn rất có lòng tin nhớ lại ánh mắt khát vọng sức mạnh của số 58 ngày đó hắn rất chắc chắn chỉ cần hắn có thể tìm được số 58, vậy hắn nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này nhiệm vụ này có tới 50 điểm hát rác giả sử hắn hoàn thành nhiệm vụ này vậy điểm hát rác của hắn đủ để hắn tiến hành huấn luyện cao tầng hơn rồi nghĩ tới đây trong mắt hắn như có một ngọn lửa thiêu đốt mánh liệt hai tay không khỏi siết kêu lách cách chỉ cần chỉ cần mình có đủ thực lực vậy mình nhất định có thể trước mắt john sân phảng phất như có một bóng dáng i ể u điệu lướt qua trái tim john sân không khỏi đập lên dồn dập một trận mãi lâu sau Johnson mới hồi phục bình tĩnh nhưng hắn không nghĩ tới số 58 vậy mà lại chủ động bỏ đi chẳng lẽ hắn đối với sức mạnh không còn khao khát nữa rồi mặc kệ thế nào nhiệm vụ lần này nhất định phải thành công nếu như f 5 8 không chịu ngoan ngoãn cùng mình trở về hừ hừ trong mắt Johnson thoáng qua sát khí nồng nặc hà húng chi theo như thời gian cái đó cũng sắp bắt đầu rồi với tốc độ gần đạt bảy h của tinh diễm tới vị trí của số 58 chỉ cần nửa phút nếu như không phải bởi vì việc xác định vị trí của số 58 t á ố n khá nhiều thời gian johnson đã sớm ở trước mặt số 58 rồi tinh diễm của h ắ c giắc trong bóng đ ê m giống như thần chết bay qua không trung khí lưu tốc độ cao thổi qua lưới đao đen và gai nhọn của tinh diễm phát ra âm thành vụ vụ làm người ta hoảng sợ chắc là chỗ này johnson nhìn căn cứ thoạt nhìn không thể bình thường hơn trước mặt này vị trí số 58 quang não vừa mới hiển thị chính là ở chỗ này tinh diễm trôi nổi trên không của căn cứ này hệ thống quét hình mở tối đa quét đi quét lại từng lượn từng l ư ợ n một tín hiệu của f 5 8 vẫn không thu được số 58 là đi vào bên trong căn cứ hay là đã rời đi dọn sân hơi do dự một lát rồi rơi xuống dưới bên cạnh không ngớt có quang giáp vù vù bay qua ở hát giác mỗi một quang giáp đều giữ một khoảng cách an toàn nhất định với nhau đề phòng đối phương đây đã là trở thành quy luật ngầm của hát giác giả sử ngươi và đối phương quá gần nhau đối phương cực có khả năng cho rằng ngươi có lý vậy điều chờ đợi n g ư ờ i rất có thể là một k í c h trí mạng của đối phương không thể để người khác tới gần mình đây là pháp tắc đặc biệt của hát i á c nhưng một khi rời khỏi hát i á c loại cử động này lại rõ ràng có chút quái dị ở những hành tinh có người sinh sống như hành tinh lam hải này số lượng quan giáp g tuyệt đối là nhiều vô số kể mỗi ngày trên không đều có vô số quan giáp g bay qua thử nghĩ xem nếu như trong dòng thác lũ quan giáp to lớn đó có khả năng vĩnh viễn giữ khoảng cách nhất định với người khác không ngay trong mười mấy giây ngắn ngủi vừa rồi đã có mấy cái quan giáp g bay lướt qua bên cạnh hắn hệ thống chống truy tìm của tinh diễm xịn hơn hàn f 5 ă m quan giáp g thông thường căn bản không cách nào phát giác ra sự tồn tại của tinh diễm qua hệ thống quét hình của q u a n giáp g nếu như không phải johnson chủ động né tránh chỉ sợ rằng đã có mấy cái trực tiếp đâm thẳng vào t i n h diễm rồi đây không nghi ngờ gì làm cho một người từ rất lâu rồi không ra khỏi h ắ t giác như johnson cảm thấy vô cùng không thoải mái lại có một quan giáp đang bay thẳng tới theo như đường bay này có chạm sẽ va chạm với mình. quang giáp màu lam trắng kiểu dáng lại khá là mới mẻ một cây trường thường có vẻ cổ trên tay làm johnson có chút kinh ngạc rất ít quang giáp trang bị loại vũ khí này loại vũ khí giống như trường thương này đã sớm bị chôn vùi trong lịch sử thường yêu cầu kỹ xảo sử dụng đặc thù nếu như không có kỹ xảo sử dụng đặc thù vậy nó còn xa mới bằng mấy loại vũ khí thực dụng như kiếm laser thuốc diệm đao nhưng johnson cũng không có đặc biệt để ý sau khi nhìn thấy đây là một cái quang giáp xa lạ liền không chú ý tới nữa mà chỉ hơi di động sang bên cạnh vài mét mở rộng vị trí giữa hai người với s á t x u ấ t sở hữu quang giáp cao như vậy thêm vào chính phủ không có hạn chế nào với ngoại hình quang giáp đủ loại quang giáp có hình dạng kỳ lạ quái đản xem đến n h à g chán lúc trước john s o n thậm chí còn thấy qua quang giáp được cải tạo thành hình dạng thiết bị mà hình như mấy ngàn năm trước giải quyết sự bài tiết của con người nghe nói nó có một tên cứ gọi kỳ quái là thu ngựa cái bô có nắp Nờ vờ. mà chủ nhân của cái quang giáp này nghe nói là một người yêu thích thùng ngựa nhưng trí tưởng tượng của johnson rất kém thế nào cũng không thể mang loài động vật móng gõ có bốn chân đó và cái thùng hình tròn kết hợp lại với nhau rồi lại kết hợp với sự bài tiết của con người so đi so lại quang giáp trước mặt không nghi ngờ gì bình thường hơn nhiều có lẽ người sở hữu quang giáp này chẳng qua chỉ là một người mê vũ khí thời cổ johnson thầm đoán lực chú ý của johnson hoàn toàn bị trường thương dạng cổ trên tay quang giáp màu l a m trắng hấp dẫn hắn không chú ý tới tốc độ của đối phương thật ra đã vượt xa quang giáp thông thường nhưng cho dù có chú ý tới johnson có lẽ cũng sẽ không để tâm dù sao tốc độ của tinh diễm cũng là siêu hạng đối phương chắc là không có phát giác ra sự tồn tại của mình nhìn thấy đối phương không có cử động bất thường nào chú ý của johnson đã hoàn toàn để lên các loại quét hình của con não cực khổ tìm kiếm bóng dáng của f 5 8 tất cả dường như giống với lúc trước mỗi lần hắn né tránh mấy quan giáp g không cách nào phát giác ra sự tồn tại của tinh diễm này tốc độ của quan giáp g màu lam trắng không có chút thay đổi nào nhanh chóng bay về phía johnson nhưng mấy mét johnson vừa mới di động đó làm cho hai quan giáp g này trong tình huống bình thường sẽ không xảy ra việc gì ngoài ý muốn khoảng cách hai cái quan giáp g càng lúc càng gần cánh tay cầm trường thương kiểu cổ đó của quan giáp g màu lam trắng dường như có một sự điều chỉnh cực nhỏ nhưng chỉ giống như là một sự di động không chú ý sức chú ý của johnson vẫn ở trên việc quét hình không ngừng của con não cự ly của hai người chỉ có không tới một trăm mét l ự c chú ý của johnson mới từ từ chuyển sang trên người quang giáp này đương nhiên hắn chỉ là đ ể phòng xảy ra việc bất ngờ tuy rằng sát xuất cực nhỏ quang giáp không ngừng phóng lớn trong ánh mắt vô tình l ư ớ t qua johnson đột nhiên hơi cảnh giác cảm giác có chút gì không đúng nhưng cụ thể là gì thì lại nói không được loại cảm giác này làm hắn cảm thấy rất không thoải mái dường như mọi thứ đều rất bình thường Khoảng cách 100 mét đột ố tốc i với giáp quang có đ vượn nhiên ó i vẫn k ô n g t ớ một mà muốn Đột thời giây gian. quang giáp dường không gì ngoài Hai cái vai điều i xảy nhìn như sánh như h qua, ra. căn bản n có sắp sẽ ý một điểm hàn mang đột ngột phóng lớn trong mắt johnson gần như đồng thời cảnh báo bị đánh trúng của tinh diễm điên cuồng vang lên johnson kinh hãi dường như hồn phi phát tán theo bản năng n h ấ t khiên ải ẩn trên tay trái muốn ngăn cản cú ả n phi đồng thời quan g giáp toàn lực lùi về sau quá nhanh đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu gion sân lúc này khiến ái ẩn của tinh diễm mới nâng lên một nửa mũi thương của trường thương t i ể u cổ mang theo một điểm hàn mang đã lướt qua tay trái mới nâng lên một nửa của tinh diễm tinh diễm đã tận lực lùi ra sau nhưng động cơ vẫn ở trong trạng thái trôi nổi muốn đạt tới tốc độ tối đa cần một khoảng thời gian cho dù khoảng thời gian này của tinh diễm vô cùng ngắn lúc bình thường gần như có thể nhỏ quá bỏ qua nhưng trong thời khắc này không p h ả i không mấy giấy mấy mươi mì l dây ngắn ngủi này lại trở thành thời khắc trí mạng nhất âm thanh trầm muộn của quang g i á p bị đâm xuyên là lạ l ắ m như thế cảm giác sẽ toạc mạnh mẽ làm đầu góc j o h n s o n đột nhiên sững lại lập tức nỗi đau đớn mãnh liệt như nước lớn cuốn trôi hắn làm hắn muốn nghe thở chính vào một lúc ngưng trệ này ngược lại làm cho đầu góc hắn có một sự tỉnh táo c ự c ngắn một dáng người h uyển chuyển xuất hiện trong đầu hắn càng lúc càng rõ ràng hắn nhịn không được vươn ra hai tay đã nhuốm đầy máu tươi dường như muốn ôm lấy bóng dáng mà hắn ngày đêm mơ tưởng không ngừng khổ cực phân đấu này cảm giác vô lực càng lúc càng nặng máu tươi liều mạng từ miệng hắn trào ra hai tay vươn ra cũng dường như càng lúc càng nặng dần dần bóng hình khắc sâu trong lòng đó phảng phất đi vào trong mây mù theo sinh mạng đang từ từ trôi đi của hắn mà m ở dấn cho tới khi biến mất phòng bảo vệ căn cứ một người hoảng hốt chạy tới vẫn chưa vào tới phòng cảnh giới đã kinh hoàng la hét không hay rồi không hay rồi có người lẻn vào căn cứ m ấ y người ở phòng bảo vệ nhìn nhau không khỏi đồng thời cười ha hả một người dẫn đầu trong đó cười nói lao lý ngươi nói đùa cũng thật không có trình độ tí nào có người lẻn vào căn cứ ha lao lý cuống quít nói ối lần này là thật đó thật có người lẻn vào ngay cả một người khác ở bên cạnh hi hi ha ha cắt ngang cố ý dùng giọng điệu kỳ quái nói ừ lần này là thật đó nha hai chữ lần này còn cố ý nhấn mạnh phối hợp với vẻ mặt cổ quái của hắn mấy người bên cạnh lại cười ha hả một trận lao lý gấp tới mặt mày đỏ bừng thật đó là một người khá tốt bụng trong đó bất nhẫn nhìn lao lý quấn bách như vậy liền mở miệng nói ai lao lý trò đùa này thực là không được tốt đâu ngươi xem tất cả hệ thống cảnh báo chỗ này của chúng ta hoàn toàn bình thường không có tí dị thường nào nếu có người lẹ b ả o chỗ này chúng ta vẫn yên tĩnh vậy ư ha ha ngươi không tin chúng ta vẫn không tin hệ thống cảnh báo quang n ã o của nhà họ cơ chúng ta sao nói xong liền lôi lao lý rồi muốn đưa lao lý ra ngoài thuận tiện giúp lao lý giải vây Đột nhiên, Một tiếng nổ lớn chương n n tới, i k h khỏi n bảy mươi năm thương và đa côn thạch nhìn căn cứ đang loạn cào cào lên diệp t r u n g không thể không đập bỏ cái suy nghĩ hấp dẫn này điều khiển xương chi vịnh t h á n điệu biến mất trong màn đêm diệp trung không đánh thức ông tiền lén lút len vào phòng của mình khóa cửa dân dụng nhỏ bé đối với kẻ có thể ra vào tự do căn cứ của nhà họ cơ như mục mà nói chẳng khác gì trở bàn tay còn diệp trung hoàn toàn là được thơm lây mà thôi vào trong nhà diệp trung gọi sương chi vịnh thán điệu ra không ngừng trèo lên trèo xuống một lát sờ chỗ này một lát sờ chỗ kia nước miếng đều sắp chảy lên thân quang giắp rồi sương chi vịnh thán điệu khúc tự tình của sương chân nhà của diệp trung mấy ngày trước vì mục mà đặc biệt nâng cao thêm nếu không xương chi vịnh thán điệu chỉ có thể bó gối ngồi trong phòng mới không phá hư trần nhà dù gì nó cũng cao hai mươi mét tạo hình kết hợp màu sắc đan sen giữa màu lam tối và màu trắng của ngà voi với phong cách khoa học hiện đại mạnh mẽ làm nó trở thành kết tinh của khoa học và nghệ thuật bốn cánh đôi trên lưng giống như cánh chim có thể giúp nó bay trong tầng khí quyển càng ổn định hơn càng dễ thao tác hơn thiết kế cánh đôi có thể gấp lại xảo rượu làm bốn cánh rộng này chỉ chiếm không gian cực nhỏ mép cánh giống như lưới dao sáng loáng lực sung kích khi bay tốc độ cao cứ nghĩ là biết chỉ cần quẹt qua một chút e rằng chỉ có kết quả cốt nhục phân ly nhìn thấy trang bị của sương c h i vịnh t h á n điệu diệp t r u n g vốn trầm tĩnh cũng hưng phấn đến nỗi mặt giống như n ở hoa loại biểu tình này là mục kinh dị không thôi k h i ế n h ả i ẩn bên tay trái đối với công kích năng lượng như laser hồng ngoại các loại có năng lực phòng ngự vô cùng ưu tú đó là trang bị tất yếu của quang giáp loại cận chiến đối với quang giáp loại đánh tầm xa một thanh kiếm laser kiếm laser tuy rằng uy lực rất mạnh nhưng tốc độ tiêu hoa năng lượng cũng ghê gớm như thế uy lực của kiếm laser và tính năng của tấm năng lượng bên trong nó tỷ lệ thuận với nhau tấm năng lượng trong thanh kiếm laser này đủ để duy trì trạng thái kích phát hoàn toàn liên tục chiến đấu sáu tiếng đồng hồ kiếm laser tuy rằng uy lực kinh người nhưng lại không phải là vũ khí chính của sương c h i vịnh t h á n g điệu lam sương chính là tên của thanh trường thương tiểu cổ này hiện ra trên q u a n g não nhưng diệp trùng không hề quá hứng thú với lam sương t h a n h thương này dường như trừ chất liệu làm cho diệp trùng hơi có chút kinh ngạc ra các phương diện khác đối với diệp trùng không hề có lực hấp dẫn thương kiểu cổ vẫn không thực dụng bằng đao từ trường siêu tần dù sao mình trước giờ chưa từng học phương pháp sử dụng thương kiểu cổ nhưng mũi thương này thật sự sắc bén ngay cả quan giáp chiến đấu của h ắ t giắc cũng có thể dễ dàng đâm thủng điều này làm hắn rất kinh ngạc hai phi tiêu xoắn hai l ư ớ i tự động khóa mục tiêu thứ đồ chơi này làm cho diệp trùng thích không nỡ rời tay tốc độ của nó có thể đạt tới tốc độ kinh người 1 0 h i h hơn nữa thiết kế tương tự đao từ trường siêu t ầ n thêm vào tự xoay với tốc độ cao giả sử đánh trúng mục tiêu diệp t r u n g có thể tưởng tượng tình cảnh lúc đó mảnh vỡ của quang giáp đối phương sẽ lập tức bắn ra xung quanh vết thương nó để lại tuyệt sẽ không chân nhẵn mà sẽ lẽ khe hở lớn không có quy tắc thêm nữa quang não mini được gắn bên trong làm nó có khả năng tự động khóa kẻ địch một khi bắn ra rồi thì không cần phải lo lắng nữa nhà họ cơ nổi danh nhờ quang não quang não của sương chi vịnh t h á n g điệu càng là tiêu chuẩn siêu hạng nhưng lượng tin tức khổng lồ cũng làm cho sư sĩ điều khiển nó càng có yêu cầu cao hơn nữa sương chi vịnh t h á n g điệu còn có máy do thám chim rồi năm con chim rồi máy có thể thả ra làm cho bán kính quét hình lớn nhất của nó trong vũ trụ có thể đạt tới một trăm sáu mươi phẩy năm km diệp trung không khỏi không ngừng suýt xoa mục cái này quá tuyệt đi ai đây chính là nguyên nhân ngươi dẫn ta đi tới đó ư ngươi làm sao biết được nơi đó có quang g i p này ai điều đáng tiếc là cái quan giáp g màu hồng bạc đó nếu như lúc đó cũng có thể mang nó về thì tốt rồi quan giáp g đó phòng chừng cũng sẽ không tệ hơn cái này không mang được quan giáp g màu hồng bạc về thì thôi vậy mình sao lại không nghĩ tới cho nó một phát chứ diệp trùng hối hận đến đau cả ruột luôn mục trên đường về nhà vẫn không có nói chuyện trong giọng nói của mục đầy vẻ t i ế c rẻ diệp tử đáng thương ngươi quả nhiên nằm trong chín phần trăm xác suất không đoán chúng nhưng với trí tuệ của ngươi đây thật ra cũng là một việc rất bình thường loại giọng nói quái dị đầy nhân tính hóa này của mục làm diệp trùng kinh ngạc diệp trùng lập tức bừng tỉnh ngươi không phải mục ngươi là tên đó mục kinh ngạc nói phản ứng của diệp t ử không chậm a không tồi ta là thương về sau hắn tên mục ta tên thương đây là kết quả bàn luận của hai chúng ta tuy rằng ta lúc đầu yếu hơn hắn tám đến một ư ơ i một năm phần trăm nhưng khoảng cách này đang được thu hẹp như giờ ta và hắn chỉ l ệ c h năm phần trăm hắn bây giờ đã không cách nào áp chế ta đương nhiên ta cũng không làm gì được hắn chúng ta liền cùng nhau thương nghị quyết định tên gửi gọi của cả hai và thời gian xuất hiện hắn mạnh hơn ta thương thẳng thắn nói cho nên không nghi ngờ gì thời gian của hắn dài hơn của ta cuối cùng chúng ta trải qua tính toán tính được thời gian xuất hiện của hắn nhiều hơn ta mười phần trăm chúng ta lấy mười ngày làm một chu kỳ cũng chính là mười ngày bắt đầu từ hôm nay sẽ do ta khống chế cái quang giáp này mà sau mười ngày lại do mục tới tiếp quản đương nhiên thời gian của hắn sẽ là mười một ngày diệp t r u n g giống như nghe chuyện ngàn lẻ một đêm đêm ả rập kinh ngạc không khép miệng lại được thương không cho quan trọng nói không cần kinh ngạc sự hiểu biết giữa chúng ta vượt xa hiểu biết của ngươi với chúng ta cho nên nghĩ ra phương pháp này cũng bình thường thôi diệp t r u n g nhớ lại lời mục lúc trước nói qua thương trước mặt và hắn thật ra không có gì khác biệt sẽ không gây chút thương hại nào với mình thương giống như hiểu được suy nghĩ của diệp t r u n g nói ngươi không cần lo lắng ta và mục cùng sử dụng một kho tư liệu cho nên vấn đề đó không cần lo lắng khác biệt duy nhất giữa ta và mục chính là đặc điểm biểu hiện mục sở trường tính toán còn ta hệ thống phán định tình cảm càng kiệt xuất hơn đối với các mặt khác chúng ta hoàn toàn giống nhau trong đó bao hàm tất cả những thứ liên quan tới ngươi thương thao thao bất tuyệt làm diệp t r ù n g cảm thấy nên có bao nhiêu kỳ lạ thì chính là có bấy nhiêu diệp t r ù n g hỏi thương ngươi vừa rồi nói ta đoán sai rồi chẳng lẽ mục không phải bởi vì cái quan giáp g này mà đi tới đó sao thương t h ô n g thả nói đương nhiên không phải sương chi vịnh thắng điệu này tuy rằng tính năng không tồi nhưng cũng chỉ là hơn quan giáp g màu trắng lần trước đó và quan giáp g chiến đấu của hát g i á p một chút nhưng cũng cực kỳ hạn chế nhưng cái tên này không tồi mục thế nào lại vì cái quan giáp g này mà để ngươi đi mạo hiểm mục đích của hắn là vì cái này thương lấy ra cục đá mục tìm thấy từ trong phòng ngầm dưới đất ở tầng thấp nhất lúc đó diệp trùng đang khẩn trương thực hiện cài đặt ban đầu cho sương chi vịnh thắng điệu vốn không rảnh rỗi chú ý đến nhất cử nhất động của mục d i ệ p trung tò mò cầm lấy cục cặng chỉ bằn cỡ hai nắm tay này màu sắc biến đổi bất định ánh sáng lưu động như chất lỏng làm người ta không cách nào không chú ý đến sự tồn tại của nó cảm giác cầm hơi nặng để ở lòng bàn tay lại có chút ấ m ấm v ề mặt trắng non giống như làn da thiếu phụ sờ vô cùng thoải mái đương nhiên hình dung này cũng chỉ là lời của thương đối với d i ệ p t r ủ n g muốn làm hắn hiểu làn da thiếu phụ thì đó không nghi ngờ gì càng khó khăn hơn việc một cái quăng não sinh ra hai cái quăng nghị trí cảm đây là cái gì diệp t r u n g t o mò hỏi đa côn thạch tên khoa học là quảng tợ latini thành phần của nó vô cùng phức tạp tới tận bây giờ vẫn chưa có người đưa ra bảng thành phần chính xác của nó đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất trong đó chính là vì sự hiếm hoi của nó nó có tính năng cực kỳ đặc thù tính chất vật lý của bản thân nó có thể không hề nổi bật nhưng nó có công năng tăng trưởng vô cùng đặc thù chỉ cần trong hợp kim pha trộn cực ít đa côn thạch thì có thể làm tính năng của hợp kim có bước nhảy vọt cực lớn diệp trùng chăm chú lắng nghe vô luận là đa côn thạch hay là quảng tợ la tin nhi diệp trùng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy trên mũi thương của thanh thương kiểu cổ của sương chi vịnh thán điệu đó chính là đã được pha trộn một ít đa côn thạch nếu không ngươi vốn không cách nào đâm xuyên quan giáp g chiến đấu của hắc giác nhưng bây giờ cây thương này đủ để đâm xuyên trên 95% quan giáp g trên thế giới này mà chỗ làm cho sương chi vịnh thán điệu hơi thắng được quan giáp g chiến đấu của hắc giác cũng chính là bởi vì cây thương kiểu cổ này mũi thương của cây thương tiểu cổ này trong mùi thương pha trộn một ít đa côn thạch diệp t r u n g không ngờ cây thương tiểu cổ mình quăng đi như rẻ rách lại là bộ phận tinh hoa của sương c h i vịnh thán g điệu giọng điệu hơi c h â m biếm của thương nói chỉ đáng tiếc người nhà họ cơ lại không có một hai biết đa côn thạch nếu không loại bảo bối này thế nào lại tùy tiện bỏ trong phòng ngầm dưới đất còn có hàm lượng đa côn thạch cây thương tiểu cổ đó căn bản còn xa mới đạt được tỷ lệ tốt nhất thật là bỏ phí của trời mà diệp trùng nhịn không được hỏi đa côn thạch này lợi hại như vậy ư thương nói theo ta được biết lợi hại hơn thế này nhiều đa côn thạch còn có một đặc tính hiếm người biết thương dường như muốn nhử mồi diệp trùng cố ý dừng ở chỗ này diệp trùng đang nghe đến nhập thần không khỏi mở miệng hỏi đặc tính gì thấy mục đích hấp dẫn diệp trùng đã đạt được thương cũng không đánh đố nữa nói đặc tính này của đa côn thạch làm người vô cùng kinh ngạc nó có đặc tính tự sinh trưởng đặc tính tự sinh trưởng diệp trùng không hiểu hỏi đúng đặc tính tự sinh trưởng đặc tính tự sinh trưởng là một đặc tính cơ bản của sinh vật mà đa côn thạch chính là có loại tính chất này nhưng điều làm người ta kỳ quái là nó không hề là sinh vật đương nhiên đặc tính tự sinh trưởng của nó so với sinh vật chậm chạp hơn nhiều lắm tốc độ căn bản là 1 0 t t ă n ă m tăng trưởng khoảng 2,3064%. diệp t r u n g không cho là đúng nói ai tính năng này cũng chẳng có ích gì à, 1 0 t m năm m ư i 2%, cái này cũng thật quá chậm rồi sinh trưởng tự nhiên đương nhiên chậm rồi nhưng nếu như tiến hành nuôi cấy nhân tạo tốc độ sinh trưởng của nó có thể tăng lên mức độ cực lớn tăng lên tới mức làm người ta vừa ý nên biết sự quý trọng của đa côn thạch tuyệt đối có thể liệt vào năm loại quạng đ á quý hiếm nhất cho dù là một cục cỡ hạt cắt cũng chỉ giá vô số kim cương vàng thật không biết nhà họ cơ làm sao có được một cục đa côn thạch to như vậy đáng tiếc là không biết hàng khi không tiện nghi cho chúng ta giọng nói của thương không khỏi mang chút giọng điệu t r ầ m biếm kim cương vàng chả có hứng thú gì diệp t r u n g cột hứng có chút thất vọng nói thương tự nhiên biết rõ cái gì mới là mệnh môn điểm yếu của diệp t r u n g q u a n g g i a mồi nhử theo ta biết tới bây giờ trong công thức hợp kim làm vỏ quang giáp có tính năng tốt nhất có đa côn thạch hi hi trong đó còn có một thứ là quạng vàng đen trước mặt loại hợp kim này cái gì là quang giáp h ấ p giác còn có cái gì quang giáp màu trắng của hiệp hội sư sĩ toàn bộ không khác gì với giấy thật sao diệp t r u n g mừng rỡ hỏi